Cấm xóa sạch một viên. Họ đào, ngươi đặt sao dám đánh ta người này trừng mắt bị hắn phun trên mặt đất sau giang cấm, ngự khí hung hăng nói. Đánh đến chính là tiểu tử ngươi, tiểu tử ngươi như thế nào đặc sao cùng hoác thượng giáo nói chuyện đâu ta kêu ngươi cùng hoác thượng giáo xin lỗi, tiểu tử ngươi không nghe thấy. Bằng cái gì cùng hắn xin lỗi. Lao tử cũng đặc sao sắt tăng thi, đám kia đàn bà chưa chắc giết được quá lao tử, hắn bằng cái gì không mang theo lão tử đi. Càng muốn mang đám kia đàn bà đi, không phải tưởng cùng đám kia đàn bà làm điểm cái gì, lại có thể là cái gì. Người còn nói đào thành võ vung lên kim quang quyền lại chuẩn bị kia nói nói bậy đội viên trên mặt tạp. Ai nói sát tang thi có thể giết ta tiểu đội. Túc như tuyết vốn là đối đào thành võ đám người có ý kiến, hơn nữa là ý kiến lớn. Đào thành võ trước đây ra căn cứ, nói nàng, còn có nàng mẹ, còn có bông di các nàng này đó nữ nhân nói bậy. khinh thường các nàng, Túc như tuyết vốn là tưởng giáo hấn đào thành võ, kết quả hiện giờ vừa nghe đào thành võ tiểu đội người thế nhưng cũng cùng đào thành võ cùng nhau dối dám. Túc như tuyết chính là thật nghe không nổi nữa. Ta nói, bị đánh nam nhân hung hăng một mặt tràn đầy huyết hạ môi, từ trên mặt đất đằng một chút đứng lên. dũng khí đáng khen nói, hảo, trừ bỏ ngươi, còn có người sao cho rằng so với ta tiểu đội sát tăng thi, giết được nhiều. ngươi còn có ngươi túc như tuyết hoành khởi đường đao từng cái điểm bị túc như tuyết dùng đao điểm đến cơ hồ đều là vừa rồi mắng hoác thăng mắng đến nhất hoan cũng là thanh âm tương đối to lớn vang dội kết quả trừ bỏ đảo thành võ còn có vừa mới bị đảo thành võ đánh tiểu tử liền rốt cuộc không ai dám đứng ra những người này ai cũng đoán không ra túc như tuyết dùng đao điểm bọn họ hỏi bọn hắn đến tột cùng làm mấy cái ý tứ túc như tuyết rốt cuộc muốn bọn họ làm cái gì Nên không phải là muốn theo chân bọn họ so sát tang thi đi những người này tỏ vẻ đi theo đảo thành võ hỗ đội, đục nước béo cò hành, nếu làm cho bọn họ đơn độc sát tang thi, bọn họ nhưng không làm. Liền hai người các ngươi. Các ngươi tiểu tử quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai chỉ có hắn cùng đảo thành võ đứng ra, hắn cùng đảo thành võ bị mặt khác đồng đội cô lập. Lên xe đi. Nếu liền hai người các ngươi có cốt khí, Ta đây khiến cho hoác thượng giáo cho các ngươi một cơ hội chứng minh các ngươi có khí. Hoác thượng giáo ngài trên xe còn có hai người vị trí đi. Có đừng nói là hai người vị trí, chỉ cần là Túc Như Tuyết mở miệng, hoác thăng muốn hắn thủ hạ binh hiện cấp đảo thành võ cùng đảo thành võ tiểu đội đội viên đằng vị trí đều được. Túc Như Tuyết muốn hoác thăng đồng ý mang lên đảo thành võ, còn có tiểu tử cùng đi làm thủy hán nhiệm vụ, bất quá nàng lại có muốn cùng hai người trước đó thuyết minh. Các ngươi không phải cho rằng chúng ta nữ nhân so ra kém các ngươi nam nhân sao ta cũng không khi dễ các ngươi. Chờ tới rồi Thủy Hán, hai ngươi đều không cần cùng ta so, chỉ cần hai ngươi giết được tang thi có thể so sánh ta mẹ, còn có bông a di tổng số nhiều là được. Ta tạm tha các ngươi. Nếu thiếu nói, đào đội trưởng trước đây ngươi kia lời nói là như thế nào nói đến, nga đối, hàng đêm làm tân ương. Thủy Hán trở về, ta khiến cho hai toàn thành thái giám. mười 114 tỷ thí có thể, làm lao bà của ta. Tế nghe được túc như tuyết uống lời này, cơ hồ ở đây mọi người, bao gồm hoác thăng, còn có hoác thăng tiểu đội binh lính cùng đội viên đều không khỏi đảo chịu khẩu khí lạnh Túc như tuyết lời này ý tứ tại minh bạch bất quá, là nói nàng tiểu đội các nữ nhân thực lực đều rất mạnh. Thậm chí muốn so đảo thành võ, còn có đảo thành võ trong đội tiểu tử toàn cường. Mọi người không khỏi đem tầm mắt sôi nổi đầu hướng túc mụ mụ cùng ông A-di hai người. Nhưng thật ra có thể thấy được hai nữ nhân đều giết qua tăng thi, hai người thần sắc thông dong, nghe được muốn cùng đảo thành võ, còn có tiểu tử so đấu sắt tăng thi, so với ai khác giết số lượng lâu ngày, hai người trên mặt thế nhưng không có một tia hoảng loạn, ngược lại là thông dong có thừa. hơn nữa hai người trong tay toàn nắm vũ khí, trà lau sạch sẽ trói lọi dưa hấu đao. Chỉ là hai nữ nhân cầm trong tay vũ khí điểm này liền so đào thành võ cùng đào thành võ trong đội cái kia thật giả lẫn lộn ra cửa liền vũ khí đều không mang theo tiểu tử cường. Nhưng tiểu tử tuy là vô dụng, nhưng là còn có đào thành võ A. Hai nữ nhân tưởng so qua tiểu tử, vấn đề nên là không lớn, nhưng nếu tưởng so qua kim hệ dị năng bàng thân đào thành võ, liền đào thành võ cùng tiểu tử cùng nhau trên ép, giống như liền có nhất định khó khăn. không đơn thuần chỉ là hoác thăng trong đội binh lính cho là như vậy, ngay cả hoác thăng cùng Tào phó quan hai người cũng không khỏi nghĩ như vậy, bất quá cũng may túc như tuyết chỉ nói đào thành võ cùng tiểu tử thua như thế nào, không có nói nàng chính mình tiểu đội thua như thế nào. Thượng giáo, có chuyện, giống như ngài cùng túc tiểu thư đều đã quên. Nhưng mà chú ý tới túc như tuyết lời nói có bại lộ, chỉ là đối nàng chính mình tiểu đội có lợi, đối đào thành võ. còn có tiểu tử không có nửa điểm ích lợi điểm này không đơn thuần chỉ là hoác thăng phát hiện còn có một người cũng phát hiện nhưng mà hoác thăng bảo trì im miệng không nói người này nhưng không hiểu đến nói năng thật trọng vì thế thượng giáo ngài từng cùng túc tiểu thư nói qua nhiệm vụ lần này muốn tự bị cơm trưa cho nên vô luận là chúng ta tiểu đội vẫn là túc tiểu thư tiểu thư cơm chưa hẳn là đều là ấn đầu người tính sớm đã tự chuẩn bị tốt không biết đào đội trưởng Còn có hắn đội viên cơm chưa muốn như thế nào xem như đào đội trưởng tự hành giải quyết, vẫn là từ cùng đào đội trưởng ước định túc tiểu thư rút ra. Trên thực tế đánh quách phù đi theo hoác thăng đám người vừa xuất hiện, túc như tuyết liền đã thấy quách phù. Mà túc như tuyết cũng đã sớm liệu sự như thần mà kết luận quách phù một khi tiến vào thành phố A căn cứ, nhân thể tất sẽ tưởng tiến hết thể biện pháp chen vào hoác thăng tiểu đội. Rốt cuộc ở thành phố A căn cứ trừ bỏ khúc hy thủy tiểu đội, còn có chậm chạp chưa tới. Hôm nay mới đến căn cứ nam nữ chủ tiểu đội, liền thuộc Hoắc Thăng tiểu đội thực lực cường. Mà Túc Như Tuyết cũng nhớ rõ ở Nguyên Văn bên trong từng có nhắc tới quá có quan hệ Hoắc Thăng tiểu đội sự, Hoắc Thăng tiểu đội ở không có cùng nam nữ chủ tiểu đội sáp nhập phía trước, là không có không gian dị năng giả. Cho nên đột nhiên xuất hiện không gian dị năng giả Quách Phù, một khi tưởng tiến vào Hoắc Thăng tiểu đội, Hoắc Thăng tất nhiên sẽ thu. Đáng tiếc, Quách Phù phẩm hạnh thật sự là kém. Làm quách phù loại người này gia nhập hoác thăng đội ngũ Hoác thăng tiểu đội sớm muộn gì sẽ làm quách phù này Căn gợi thọc tức cấp rào thất bại Rào sú không thể Vốn dĩ liền tính quách phù không nhảy ra gây chuyện Ở túc như tuyết trước mặt mạnh mẽ đổi mới tồn tại cảm Túc như tuyết liền muốn tìm một cơ hội nhắc nhở hoác thăng để phòng quách phù Kết quả quách phù thế nhưng tìm đường chết địa chủ động đi trêu chọc túc như tuyết Vậy trách không được túc như tuyết Mà hoác thăng cũng là tương đương thông minh Mọi người đều biết túc như tuyết sở xuất lĩnh tiểu đội đối ngoại tuyên bố như tuyết tiểu đội, nhưng mà chỉ có cảm kích giả mới biết như tuyết là túc như tuyết danh, càng là hiếm khi có người biết túc như tuyết họ. Đến nỗi giống quách phù loại này hôm qua mới tiến căn cứ tân nhân liền càng không thể có thể biết được. Trừ phi quách phù cùng túc như tuyết đã sớm nhận thức, mới có thể biết túc như tuyết họ túc. Nếu không chính là quách phù ở vào nào đó mục đích, tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm hiểu đến túc như tuyết tên đầy đủ. Mới có thể há mồm ngậm miệng cùng túc như tuyết xương túc tiểu thư. Quách cảnh sát nhận thức túc tiểu thư. Không, lần đầu tiên thấy. Kia, ta là nghe trong căn cứ người ta nói như tuyết tiểu đội nữ đội trưởng túc tiểu thư như thế nào như thế nào lợi hại, ta mới biết được túc tiểu thư. Nghe quách phù đáp lời, hoác thăng liền biết quách phù ở nói dối, túc như tuyết đám người tới căn cứ bất quá mới 3 ngày, như tuyết tiểu đội thanh danh căn bản không ở trong căn cứ khai hỏa. càng không thể có thể bị trong căn cứ người truyền đến tiếng gió tức khởi. Quách phù lời còn chưa dứt, túc như tuyết liền châm chọc mở miệng, phù họa quách phù nói nói, hoác thượng giáo. Ta cùng ngươi trong đội vị này quách phù quách nữ cảnh sát thật không thân, đặc biệt ta người này bệnh hay quên đại, nhất không am hiểu nhớ cái loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Túc như tuyết, ngươi nói lời này là cái gì ý tứ, nói ai là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Túc như tuyết không đáp lời, hoắc thăng nhưng thật ra tiếp quách phù nói quách cảnh sát ta tưởng chờ nhiệm vụ lần này xong rồi người ta cần thiết hảo hảo nói chuyện tào phó quan hiện tại lập tức mang quách cảnh sát đi trong xe đem chúng ta tiểu đội nhiệm vụ lần này giữa chưa phải dùng đến vật tư chuyển giao hạ nhiệm vụ lần này tạm thời dùng không đến quách cảnh sát thượng giáo ta quách phù đâu chịu cam tâm đang muốn cùng hoắc thăng nói chút cái gì đây là nàng tiến vào hoắc thăng tiểu đội tiếp thu đệ nhất hạng nhiệm vụ Nhiệm vụ này đối nàng tới nói rất quan trọng, quan hệ đến nàng tiền đồ. Nhưng mà, quách cảnh sát, xin theo ta đi chuyển giao vật tư. Tào phó quan đánh gây quách phủ giải thích. Đa tạ quách nữ cảnh nhắc nhở. Túc như tuyết e sợ cho khí bất tử quách phủ, đối với quách phủ không ca nguyện đi hướng xe bóng dáng kê Đào đội trưởng cùng hắn tiểu đội tên kia đội viên đã là ta yêu cầu hoác thăng mang lên cùng nhau nhiệm vụ, Kia bọn họ thức ăn coi như từ ta tới đảo. Bất quá tiền đề điều kiện vẫn là giống nhau, tăng thi số lượng sắt bất quá ta mẹ, còn có bông a di không cơm ăn. Kiên nếu là giết qua đâu? Vậy đào đội trưởng ngươi nói như thế nào liền như thế nào? Ngươi không phải tưởng hàng đêm đương tân lang sao đến lúc đó ta có thể lấy vật tư đi khu đèn đỏ đổi cái nữ nhân cho ngươi hàng đêm làm tân ương. Phúc ha ha nghe song túc như tuyết đề cấp đào thành võ đề nghị, mọi người không khỏi cười ha ha. Đào đội trưởng, cái này hảo. Hẳn là vừa vận chuyển thuyết đảo đội trưởng ngươi tâm sự. Có người xem náo nhiệt không chê sự đại nói nói mát nói. Để ý những vậy, hoác thăng đều không tránh được phun tào đảo thành võ. Thực tế hoác thăng là hảo ý, hoác thăng là sợ đảo thành võ trước mặt mọi người đồng ý túc như tuyết đề nghị, sẽ tự hủy thanh danh. Tuy rằng đảo thành võ ở trong căn cứ thanh danh đã là thực số đi, nhưng hoác thăng biết đảo thành võ bản tính không xấu, chính là tranh chua, không biết thu liễm. Khu đèn đỏ nữ nhân, ta trứng mắt, ta không cần. Ta đáp ứng cùng ngươi tiểu đội thành viên tỷ thí, bất quá ta cũng có điều kiện. Ngươi nói, ta không nghĩ cùng hai cái a -di so ta là dị năng, giả, lại tuổi trẻ lực tráng, cùng A-di-so, có vẻ ta đào thành võ quá khi dễ người. Không nghĩ tới đào thành võ lại vẫn có thể chủ động thừa nhận hắn khi dễ người sự. Ta tưởng cùng bên cạnh ngươi nam nhân kia so, đào thành võ khẩu khí nhưng thật ra thật không nhỏ. Giơ tay một lòng tay, còn muốn một mình đấu thiệu hồng lôi. Ta nếu là so thua, ngươi cắt ta huynh đệ, làm ta làm không thành nam nhân, chỉ cần ngươi thích, ngươi tùy ý ta đảo thành võ tuyệt không cổ họng nửa cái tự. Nhưng nếu là bên cạnh ngươi nam nhân thua, ngươi cũng không cần đi khu đèn đỏ cho ta mua lão bà, không cần phải như vậy phiền thoái, lãng phí ngươi vật tư không đáng. Ngươi đem ngươi cho ta mua lão bà vật tư đều cho ta huynh đệ chút, ngươi tái ra ta, làm lao bà của ta. Như thế nào, này kiện, ngươi đồng ý không? mười 115 như tuyết tức phụ, như tuyết lao bà. Không phải Đào Thành Võ tưởng cưới vợ, thường điên rồi. Mà là mặt thế trước, Đào Thành Võ biết trong nhà lao phụ thân tuổi tác đã cao, lại một lòng hy vọng hắn có thể chạy nhanh cưới cái lao bà về nhà, quá thượng con cháu mãn đường nhật tử. Vì thế Đào Thành Võ liền nhờ người giúp hắn ở công trường tìm cái dọn gạch bán cu ly hóa. Thật vất vả đào thành võ ở năm một tiết trước dọn gạch tích cóp đủ rồi lao bà buồn, về quê quê quán, nghị sớn ăn tiết thân cận cưới vợ, làm lao ra tử nhà ca nhà ca. Kết quả mạt thế tới, thế đạo thay đổi. Đào thành võ vất vả tích cóp hạ cưới lao bà tiền toàn thành phê giấy, mà cùng đào thành võ sống nương tựa lẫn nhau phụ thân cũng nhân đã chịu vì rút cảm nhiễm, thành tang thi, cuối cùng đào phụ bất hạnh chảo bị thương đào thành võ. Đào thành võ trốn vào trong nhà đồ ăn hầm, lúc này mới tránh thoát một kiếp, cũng may mắn trở thành dị năng giả, sau lại mang theo thôn người tử trong thôn sát ra tới khi đào thành võ là hạ rất lớn quyết tâm mới thân thủ giết chết biến thành tang thi phụ thân, đào phụ tái thế khi chỉ có một cái tâm nguyện, đó chính là muốn nhìn nhi tử cưới lao bà. hiện tại phụ thân tuy là không còn nữa, nhưng đào thành võ nhưng vẫn tưởng thế phụ thân hoàn thành này một di nguyện. hành, không được, bất luận là túc mụ mụ, vương a di. Vẫn là thiệu hồng lôi, thậm chí là hoác thăng bọn người không dự đoán được túc như tuyết thế nhưng sẽ như thế dễ dàng liền gật đầu. Đồng ý đào thành võ đưa ra yêu cầu, tuy rằng đào thành võ muốn bằng bản thân chi lực một mình đấu thiệu hồng lôi, căn bản chính là lấy trứng trọi đá, không có một tia thắng hy vọng đi. Bất quá túc như tuyết đương buột miệng thốt ra hành ngáy mắt, túc mụ mụ liền lập tức đưa ra phản đối ý kiến, uống lên thanh không được. Thiệu hồng lôi cũng là, vừa định kêu không được. Kết quả không hô lên khẩu, bị túc mụ mụ đoạt trước. Mụ mụ không đồng ý, ngươi như thế nào có thể bắt người trung thân đại sự loạn cùng người áp loại này tiền đặt cực đâu. Tin hay không chờ ngươi ca như hạ tới, mụ mụ lập tức liền nói cho ngươi ca như hạ nói, muốn như hạ hắn hảo hảo giáo huấn ngươi. Túc mụ mụ tỏ vẻ nàng thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Chuẩn bị chờ con nuôi tìm tới, hướng con nuôi tố giác nữ nhi ác hành. Muốn con nuôi hảo hảo giáo huấn nữ nhi. Túc mụ mụ tức giận đến liền nói chuyện ngự khí đều thay đổi, làn điệu là nói không nên lời nghiêm khắc. Tạm thời bất luận đào thành võ phẩm hạnh như thế nào, liền nói nữ nhi không trải qua chính mình đồng ý lấy chung thân hạnh phúc tới áp đánh cuộc một chuyện. Túc mụ mụ chính là một ngàn cái, một vạn cái không cao hứng. Đào đội trưởng, ngươi là nghe thấy được, ta là đồng ý, nhưng ta mẹ không đồng ý, cho nên ngươi muốn đánh quá sư phụ ta, cưới ta làm lão bà. vẫn là trước kiên định qua ta mẹ cùng ông a di này quan chúng ta lại nghĩ đi mẹ ông a di lên xe xuất phát túc như tuyết ngươi nói lời này là cái gì ý tứ ý tứ chính là ngươi đồng ý bái chỉ cần ta có thể thắng hai vị a di liền có thể cùng ngươi từ từ ngươi nói hắn là sư phụ ngươi không phải ngươi bạn trai nguyên lai đảo thành võ muốn tìm thiệu hồng lôi một mình đấu thế nhưng nghĩ lầm thiệu hồng lôi là túc như tuyết bạn trai cho nên lúc này mới tưởng chứng minh thực lực của chính mình, tới cái hoành đao đoạn ái. Không sai, bản nhân năm phương 27, lớn tuổi thừa nữ, luyến ái cũng chưa nói qua. Thượng nào tìm bạn trai đi. Ha ha, kia vừa vặn, ta 30, cái kia cái gì, không phải nói cái gì nam đại nữ tam ôm gạch vàng sao ta ôm định rồi ngươi này khối gạch vàng, như tuyết tức phụ về sau ngươi liền đi theo ta đảo thành võ đi, ta bao ngươi ăn sùng mặt sướng. Trước thắng ta mẹ cùng ông a Di đánh quá sư phụ ta lại nói. Túc như tuyết căn bản không đem đào thành võ nói đặt ở trong lòng. Theo Túc như tuyết suy đoán, đào thành võ liền nàng mẹ cùng ông a Di hai người này quan đều không qua được. Liên càng đừng nói cùng nàng sư phụ thiệu hồng lôi một trọi một một mình đấu. Túc như tuyết đi hướng cùng Lý ra mượn tới loại nhỏ xe vận tải, kéo ra cửa xe, một cổ não mà chui vào thùng xe điều khiển bị. Túc mụ mụ đám người cũng lục tục đăng xe. Như tuyết lão bà, ta cùng ngươi ngồi một chiếc xe. Nghe túc như tuyết nói nàng chưa lập gia đình, liền bạn trai đều không có. Đào thành võ càng hăng hái, không khỏi phát huy khởi hắn lì lợm la liếm, cộng thêm nhị nịch ngợm thâm niên công lực. Thậm chí còn không có cùng túc như tuyết đám người tỉ thí đâu, hắn cũng đã như tuyết lão bả, tức phụ kêu thượng. Đào thành võ càng là vọng tưởng tưởng cùng túc như tuyết đám người tệ một chiếc xe. Tao phó quan. thay ta đem kia không tiền đồ ra hỏa cấp sách trở về hoác thăng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước ra sớm đến nỗi này hắn liền không nên đáp ứng túc như tuyết mang lên đảo thành võ như thế cái kẻ dở hơi đi làm quét sạch nhiệm vụ nghe được hoác thăng hạ lệnh tao phó quan vội vàng thúc dục dị năng bông chốc bay ra hai căn giống như nhảy cực dùng dây thừng còn rắn chắc dây mây đem đào thành võ một chút bó thành bánh trưng chính là kéo trở về hoác thăng trước mặt ta muốn cùng ta tức phụ ngồi một chiếc xe Hoác thượng giáo, ngươi đây là bổng đánh nguyên đường, để ý tao báo ứng. Đào Thánh võ. Ngươi giam cùng như tuyết thừa một chiếc xe, để ý đến không được thủy hán, như tuyết khiến cho ngươi làm không thành nam nhân. Ta đây cũng nguyện ý nàng là ta tương lai tức phụ, như thế nào. Đem hắn miệng cho ta lấp kín, trên đường ngàn vạn đừng làm cho ta nghe thấy hắn nói chuyện. Bằng không ta sợ ta thật sẽ một thương hắn. Đối với mặt dày vô sỉ đào Thánh võ. hoác thăng thật là không thể nhịn được nữa liền hoác thăng xem ra đào thành võ là tưởng cưỡi vợ tưởng điên rồi mà trước mặt mọi người người thuận lợi đến thủy hán sau đào thành võ vốn là ồn ào hận không thể một khắc không ngừng vây quanh túc như tuyết đỏ quanh nhưng theo mọi người xuống xe đi vào thủy hán thả là càng đi càng thâm nhập đào thành võ liền từ ồn ào nam biến thành cái an tĩnh tháo hán tử dần dần đào thành võ thanh âm bị túc mụ mụ cùng ông a di nói chuyện với nhau thanh sở thay thế được nàng ông a di sát mấy chỉ ai ta lúc này mới giết tám mươi mấy chỉ đại tỷ ngươi đâu thượng trăm đi nào a còn kém một con mới thấu đủ một trăm ai kia chỉ là ta nàng ông a di ngươi như thế nào không nói một tiếng liền đoạt ta túc mụ mụ vừa rồi ngắm thấy một con tang thi bóng dáng lập tức huy đao qua đi đao thế nhưng huy không kia chỉ tang thi đã là bất hạnh nằm liệt giữa đường. Liền ngã vào túc mụ mụ dưới chân, mắt cá chân bị chặt đứt, đầu bị dưa hấu đao hung hăng sỏ xuyên qua. 90 em ạ, quá không dễ dàng, tiểu mai, mau, lại nói cho mụ mụ, nào còn cất giấu tang thi. Tiểu mai, người đây là thiên vị, làm việc thiên tư chính là không đúng, Mau, nói cho thẩm thẩm, nào còn có tang thi, làm thẩm thẩm hảo thấu cái chỉnh. Bên kia máy bơm nước gáp lực khống chế có năm chỉ. Nghe thấy túc mụ mụ cùng ông A-di đối thoại, hoác thăng tiểu đội sở hữu binh lính toàn nghe choáng váng. Hai nữ nhân, hơn nữa vẫn là phụ nữ trung niên, hài tử đều có cái loại này, trong đó một cái hài tử chỉ so với bọn hắn hoác thượng giáo tiểu ba tuổi, khắc cái hài tử cũng đã sớm sẽ mua nước tương, không, hiện tại là sẽ đánh tăng thi. Hai nữ nhân thế nhưng so với bọn hắn này đó tham gia quân ngũ còn có thể tiêu diệt sát Tăng Thi. Hơn nữa có tiểu nữ hài hướng các nàng bá báo phương vị, hai nữ nhân mỗi lần đều có thể đuổi ở Tăng Thi xuất kích tập kích bọn họ này chi tổ hợp tiểu đội khi dành trước đánh gục Tăng Thi, trong đó vị kia bông a di xuất kích thế nhưng so với bọn hắn dơ súng còn nhanh. Túc mụ mụ còn lại là lực cánh tay kinh người, lưới đao huy quá, Tăng Thi đều bị đầu cùng thân thể phân ra. Hướng thủy hán bên trong thẳng tiến trên đường, căn bản không tới phiên hoác thăng người, còn có đào thành võ cùng với đào thành võ trong đội tiểu tử ra tay, túc mụ mụ cùng ông a Di hai người liền đem này một đường tang thi nhẹ nhàng giải quyết. mười 116 các hiện uy phong, hoác thăng thủy hạ các binh lính nhìn đến túc mụ mụ cùng ông a Di hai người chém giết tang thi phong tư xem choáng váng không nói, đào thành võ cùng đào thành võ tiểu đội cùng nhau thêm can đảm theo tới tiểu tử, hai người đã là sắp hỏng mất. Bọn họ hiện tại đã là đến phiên muốn cùng túc mụ mụ, còn có ông a Di đoạt sắt tang thi nông nỗi. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào đào thành võ chém giết khẳng định không đủ, nhưng đào thành võ tiểu đội tiểu tử lại hoàn toàn là cái loại này không đáng tin cậy heo đồng đội. Đào thành võ là kim hệ dị năng giả, hắn có thể đem toàn thân dùng kim quang bao bọc lấy, sau đó đào thành võ trên người bị kim quang bao ở bộ vị liền sẽ trở nên giống kim loại giống nhau ngạnh, theo sau. Đào thành võ liền có thể bằng vào hắn này thần kim loại giáp tùy ý mà ra vào tiểu đội bảo hộ cái chắn đi ra bên ngoài đánh chết tăng thi. Nhưng tiểu tử không được. Phải biết rằng cho dù là ở ngày thường tiểu tử cũng chỉ dám ở đào thành võ chung quanh bán kính bất quá hai mễ địa phương hoạt động, hiện tại cũng là, thấy đào thành võ lao ra đội ngũ, đi bên ngoài chém giết tăng thi, tiểu tử lại không thể sợ chết không đi theo, nhưng tiểu tử trong tay mà ngay cả đem vũ khí đều không có. cho nên sự tình liền diễn biến thành, đào thành võ mỗi lần đi ra ngoài phía sau đều sẽ dính cái đuôi. Sau đó đào thành võ trừ bỏ vọt tới đội ngũ ngoại chặn đánh sát tang thi ngoại, còn muốn thời khắc lưu ý bảo hộ này cái đuôi an toàn, tránh cho phát sinh cái đuôi bị tang thi tùy thời cắt bỏ thảm kịch phát sinh. Mà túc mụ mụ cùng ông a Di tắc hoàn toàn không có như vậy băn quan, hai người cộng sự lên, thế nhưng có vẻ thiên y hề vô Phùng hơn nữa lại có ông tiêu mai cái này ra đa. Có thể thời khắc vì hai người cung cấp cực đại tiện lợi. Đào thành vô cùng tiểu tử tổ hợp liền càng đoạt bất quá túc mụ mụ, còn có ông a di Hết hạn đến tiến vào thủy hán mảnh đất trung tâm, túc mụ mụ cùng ông a di này đối phụ phụ tổ hợp đã là chỉnh siêu đào thành võ cùng tiểu tử tổ hợp gấp đôi trở lên tăng thi đánh chất lượng. Hơn nữa này một số liệu còn ở bị không ngừng tức thời đổi mới. Một đường đi tới, túc như tuyết hoàn toàn không có ra quá một lần tay, khẩn là tay cầm đường đao. Tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống thôi. Đối phó bình thường tăng thi, căn bản dùng không đến túc như tuyết ra tay, càng là không tới phiên túc như tuyết ra tay, túc mụ mụ cùng ông a di hai người liền nhẹ nhàng toàn giải quyết. Mà túc như tuyết không ra tay lý do, kỳ thật càng nhiều là vì làm túc mụ mụ cùng ông a di hai người nhiều sát tăng thi, nhiều luyện tập, xem qua mặt thế, mặt thế nguyên văn túc như tuyết tỏ vẻ, nàng biết văn trung không ít tương quan nội tình. tỷ như khoảng cách hiện tại đã là không mấy ngày, đánh đến nơi toàn cầu trận đầu năng lượng vũ, năng lượng vũ qua đi, xối quá năng lượng vũ tang thi phần lớn sẽ tương ứng thăng cấp. Mà động thực vật tắc sẽ bị năng lượng trong mưa mang theo tang thi vì rút sở ăn mòn, chết đi động thực vật sẽ biến thành tang thi động vật, tang thi thực vật. Mà không có chết đi, tắc sẽ biến thành biến dị động vật, thực vật. Đợi cho khi đó, nhân loại sinh tồn không gian liền sẽ lần thứ hai thu nhỏ lại. Chỉ có có thể thích ứng mạt thế cường giả mới có thể ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn. Túc như tuyết tưởng sấn ở năng lượng trà xuân, làm mụ mụ cùng ông a Di có thể mau chóng thích ứng hiện tại mạt thế sinh hoạt, có thể thuần thục nắm giữ chém giết tăng thi kỹ xảo, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm các nàng ở mạt thế có thể sống được càng lâu. Túc như tuyết càng là đem mục tiêu tỏa định ở nhất giai tăng thi trên người, vì có thể tăng lên dị năng. Chẳng sợ trước mắt tang thi bạo màu đen nhất dài tinh hạch cơ suất chỉ có đáng thương 0.01, nàng cũng không muốn như vậy từ bỏ hy vọng. Đáng tiếc, túc như tuyết đám người một đường đi tới, thế nhưng không có nhìn thấy một con đẳng cấp cao tang thi. tỷ tỷ từ giờ trở đi, chúng ta liền phải đặc biệt lưu ý bên trong tang thi bắt đầu tụ tập. Nơi đó ít nhất có 30 chỉ, bên kia kia gian loại nhỏ trang bị cung cấp điện thất cũng là. Bên trong cũng cất dấu ít nhất 20 chỉ tang thi. đoàn người thành công đến thủy hán mảnh đất trung tâm vương tiêu mai lập tức chinh chắc ra thủy hán mảnh đất trung tâm các thường cũng đem tình huống kịp thời phản ứng cho túc như tuyết Hoặc thăng lĩnh rửa sạch thủy hán nhiệm vụ nay một thủy hán đều không phải là chỉ một cung thủy hán mà là mạt thế chức vì thành phố á toàn bộ nội thành để thủy điện đệ nhất lũ lụt lực phát điện cập thủy lợi dự trữ cung ứng trạm bởi vì thủy hán thành lập ở rời xa thành phố á phồn hoa nội thành ngoại thành mà Cho nên Thủy Hán tự kiến thành sau, quanh mình lại tương ứng xây lên số đống cung Thủy Hán công nhân viên chức cùng công nhân viên chức người nhà cư trú công nhân viên chức cập công nhân viên chức người nhà cư dân lâu. Cư dân lâu quanh quẩn toàn bộ Thủy Hán, hình thành một cái lấy Thủy Hán vì trung tâm, quy mô nói lớn không lớn, nói tiểu lại không nhỏ xa khu. Mặt thế bùng nổ khi tuy là năm một, nhưng Thủy Hán công nhân viên chức lại là cả năm vô hưu. Vì cấp ở thành phố Hà Nội thành cư trú cư dân cung cấp thủy điện phục vụ, thủy hán công nhân viên chức có thể nói là xã tiểu gia, vì đại gia. Mà thủy hán ở năm một bùng nổ khi chính là dân cư dày đặc mà, cho nên mặt thế bùng nổ sau, thủy hán cũng liền thành gặp thai họa so trọng trọng điểm thai khu. Thủy hán quanh mình trụ có công nhân viên chức cập công nhân viên chức người nhà hơn một ngàn người, nhưng mà mặt thế bùng nổ, chạy ra thủy hán tị nạn nhân số lại chỉ có ít ỏi mấy người. Nhưng mà chính là như vậy một người khẩu số đếm tương đối tới nói so khổng lồ Thủy Hán, Túc Mụ Mụ cùng ông A Di hai người ở tiểu khu nội chém giết tang thi số lượng thế nhưng bất quá 300 dư chỉ, hơn nữa hoác thăng tiểu đội đánh gục, đào thành võ cùng tiểu tử giết chết, tổng số toàn tính ở bên nhau bất quá cũng mới 5600 chỉ. Như vậy dư lại tang thi đâu đều đi đâu. Vương Tiêu Mai sở chỉ ra hai cái tang thi tụ tập địa phương. Căn bản là không thuộc về mọi người sẽ tụ tập tụ tập địa phương, tăng thi cảng sẽ không vô cớ hướng nơi đó tụ, đặc biệt là loại nhỏ trang bị cung cấp điện thất, chạm mười cá nhân đều ngại tễ, thế nhưng sẽ có dấu ít nhất 20 chỉ tăng thi. Tăng thi số lượng nhiều đến quỷ dị. Xuất hiện tình huống như vậy, giống túc như tuyết như vậy hơi có thưởng thức, gặp qua này loại tình huống người tỏ vẻ đây là cao dài tăng thi làm chuyện tốt. Tăng thi là bị cao dài tang thi đuổi đi vào. Nghe được ông Tiêu Mai chuẩn bị bà báo, liền thấy hoác thăng đột nhiên mà giơ lên tay. Hoác thăng tay ở không trung một lập, bày ra cái đỉnh thủ thế. Không đơn thuần chỉ là hoác thăng người toàn bộ dừng lại, không hề về phía trước. Túc như tuyết đám người cũng là, túc mụ mụ cùng ông a Di cũng biết chuyện quá khẩn cấp, đã là sớm về đơn vị, đứng đội ngũ chung, lại là gắt gao nắm lấy từng người trong tay dưa hấu đao, lấy bị tùy thời ứng chiến. Nhưng mà Hoác Thăng yêu cầu toàn quân dừng bước dụng ý lại là nói cho túc như tuyết đám người, muốn túc như tuyết đám người tại chỗ lợi mệnh, nghỉ ngơi chỉnh đốn, kế tiếp rửa sạch thủy hán công tác tắc từ bọn họ này chi tiểu đội toàn quyền tiếp quản Hoác Thăng lời nói là như thế này nói, như tuyết, các ngươi tiểu đội thực lực, ta cùng ta thủ hạ binh đều đã là kiến thức tới rồi, các ngươi tiểu đội liền nữ nhân, hai tử đều có được cực cường sức chiến đấu. Thật là hiếm có một chi ưu tú đội ngũ. càng tốt thực tốt hợp tác đồng bọn nhưng ta tưởng chúng ta thực lực ta hoác thăng năng lực các ngươi còn không biết còn chưa kiến thức quá cho nên là thời điểm cho các ngươi hiểu biết hạ ta cùng ta dưới trướng tiểu đội ta binh nhóm thực lực hoác thăng nói xong lại khoác tay liền thấy không cần hoác thăng nói chuyện hoác thăng tiểu đội binh lính tự giác mà phân ra đi hai liệt phân biệt là hai chi các có mười người tạo thành tinh nhuệ tiểu đội tiểu đội đội viên trừ bỏ nhân thủ trang bị súng ống đạn dược Trên lưng còn cắt có một phen ngân quang lấp lánh mà khảm đao. Có thể thấy được này đó binh lính, không đơn thuần chỉ là có thể xử thương, còn có thể xử đao. mười 117 lại không gọi, liền không cơ hội. Hoác thăng tiểu đội tổng hợp thực lực, vô luận là từ thiết bị thượng xem, xem vẫn là từ ứng chiến tốc độ thượng xem, đều như túc như tuyết sở liệu tưởng giống nhau. Cường thả Mau Chỉ thấy bị hoác thăng khoát tay, lao ra hai chi tinh nhuệ tiểu đội, Tiểu đội chia làm hai lộ phân biệt đi trước ông Tiêu Mai trước đây chỉ ra hai cái tang thi dày đặc mà, sau đó tiểu đội đội viên đến có lợi xạ kích điểm sau, các đội viên liền bế lên thương, đối với trong phòng tang thi, bán tỉa. Chỉ nghe thấy lộc cộc thương vang, sau đó cơ hồ là cùng với mỗi một tiếng súng vang, đều có thể chuyển đến tang thi bị đánh gục khi phát ra ra giống như không cam lòng tiếng hô. Như tuyết, giống bọn họ như vậy sắt tang thi, không được đi như thế đại động tĩnh. sẽ đưa tới càng nhiều tăng thi. Vông a Di lo lắng nói vừa rồi xuất khẩu, thanh âm chưa lạc. liền thấy vông tiêu mai cánh tay run rẩy mà giơ lên, chỉ hướng đối diện mọi người một cái đại sưởng cửa sắt. Cửa sắt phân tả hữu hai phiến, bề mặt thượng các viết tự. Nhưng mà lại nhân bề mặt hướng sưởng quan hệ, cho nên khiến cho túc như tuyết đám người vô pháp thấy rõ cửa sắt hai cánh cửa trên mặt viết đến tự đều là cái gì tự. Cửa sắt nhan sắc như là nhân bị huyết bán nhiễm. mà làm người vô pháp công nhận ra nó vốn dĩ nhan sắc từ túc như tuyết đám người chạm góc độ này nhìn lại cửa sắt nhan sắc là màu đỏ thẫm thả la hồng đến biến thành màu đen cái loại này thủy hán cung cấp điện thuộc về tự cấp tự túc hình tuy rằng thủy hán nội thiết có loại nhỏ hậu bị điện lực dự trữ cung ứng trạm có thể ở thủy hán ngắn ngủi đỉnh điện khi vì thủy hán cung cấp tiện lợi nhưng thủy hán hậu bị điện lực sớm đã ở mặt thế bùng nổ sau mấy ngày nay toàn bộ hao hết Cho nên giờ phút này Thủy Hán bên trong chiếu sáng toàn dựa thiên nhiên lấy ánh sáng. Tuy rằng Thủy Hán bên trong lấy ánh sáng đúng là giống nhau, tiến Thủy Hán liền không khỏi cho người ta một loại áp lực tối tâm cảm, bất quá nhưng thật ra không ngại ngại túc như tuyết đám người có thể trực quan mà thấy rõ chung quanh cảnh trí, càng có thể phương tiện túc như tuyết đám người ứng đối hết thể đột phát trả uống. tỷ tỷ, bên kia có tang thi tới, rất nhiều tang thi, nhiều đến tiểu mai không đếm được. Bên trong trộn lẫn ba con cao dài tăng thi. vương tiêu mai chỉ có thể cảm ứng ra như thế nhiều, mà vông tiêu mai tay mới nâng lên không lâu. Mọi người liền thấy từ cửa sắt trào ra rậm rạp, nhiều đến không đếm được tăng thi. Này đó tăng thi có lao nhân biến, hai từ biến, còn có thanh niên nam nữ, hơn nữa tăng thi lại vẫn có thiếu cánh tay thiếu chân tàn tật tăng thi hôn loạn ở trong đó. Các tăng thi dùng đi, dùng bò. mỗi chỉ đều là hận không thể tức tiêm đầu hướng thương vang phương hướng hướng. Túc như tuyết tỏ vẻ giống trước mắt trường hợp như vậy, nàng sớm đã thấy nhiều, đã là thấy nhiều không trách, không biết sợ tự muốn như thế nào viết, mà túc mụ mụ đám người, vẫn là thoáng, có điểm không thói quen, đến nỗi đào thành võ cùng tiểu tử hai người còn lại là hoàn toàn dọa choáng váng. Đặc biệt là tiểu tử, không đơn thuần chỉ là dọa choáng váng, hai chân càng là sợ tới mức không biết cố gắng run. Cuối cùng chạm cũng không đứng lại mà thỉnh thịch một chút nằm liệt ngồi dưới đất. Tiểu tử chỉ cùng đào thành võ đi cứu lương khi gặp qua tăng thi. Nhưng lại cũng không từng gặp mặt đối như thế nhiều tăng thi, không dọa nằm liệt mới là lạ. Tiểu tử còn tính gan lớn, gặp được loại tình huống này, chỉ là dọa nằm liệt, nhưng thật ra không sợ tới mức thất thanh gọi bậy, đúng là không dễ. Đáng tiếc tiểu tử lại là hoàn toàn không cấm khen loại hình. Tỉ tỷ, ngươi nghe, đây là cái gì vị a? Như thế nào như thế tao a không tiêu mai bóp mũi, ngại không khí phiếm cổ nước tiểu tao vị, hương vị khó nghe. Tiểu tử không kêu la ra tiếng, nguyên lai like lại là tiền đồ đều mặt giải thượng, phía dưới không nhìn xuống. A tang, tang thi, hảo, thật nhiều A đảo đội trưởng cứu mạng, cứu ta à, ta không muốn chết ta sai rồi, ta không nên tới, ta không nên ra vẻ ta đây, ta sai rồi bà, mẹ, mau tới cứu nhi tử A tiểu tử vừa rồi dọa đáy trong quần. phía dưới không nhịn xuống, mặt trên cũng tại hạ một dây thất thủ, kêu đến kêu kêu một cái thảm thiết, tiếng la kêu kêu một cái đại. Thật đặc sao không tiền đồ đào thành võ tuy cũng sợ tới mức hai đuổi run rẩy, nhưng đào thành võ ít nhất không dọa nằm liệt, càng không sợ tới mức loạn kêu gọi bậy, đừng đặc sao gào, tang thi đều bị người đặc sao cấp kêu tới. Vốn dĩ tang thi đàn là hướng thương vang phương hướng dũng, nhưng mà tiểu tử này một gào không quan trọng. thế nhưng đem tang thi đàn toàn bộ dẫn hướng bọn họ đoàn người đứng yên phương hướng làm sao bây giờ làm sao bây giờ nhìn thấy như thế tình huống đào thành võ gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh đào thành võ một lòng đều nhào vào nghĩ cách vì hắn tiểu đội đội viên tiểu tử chùi đít, thu thập cục diện rồi giám thượng nào thấy đứng yên ở hắn người bên cạnh vô luận là hoác thăng vẫn là túc như tuyết đều là một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng muốn nói đào thành võ thật là đủ huynh đệ các ngươi đi Ta vọt vào đi, thế các ngươi bám trụ thi đàn, nếu có thể, giúp ta đem này vô dụng tiểu tử thúi cung cấp mang hồi căn cứ, nếu không phải xem ở cùng thôn trên mặt, ta mới không bằng bọn họ kết phường tổ đội, đặc sao hôm nay ta đảo thành vò nếu có thể tồn tại trở về, ta phi xây nhà bếp khác không thể, tuyệt đối không cùng này đàn không tiền đầu ngoạn ý lại tổ đội. Đào thành vò rốt cuộc biết hắn kia một đội đến tột cùng là có bao nhiêu sao heo đồng đội, như tuyết lao bà. Nếu ta có thể tồn tại trở về, ngươi cần phải nhớ rõ cùng ta chi ra nước định, ta nếu là đánh thắng sư phụ ngươi, ngươi cũng thật đến gả ta. Đào Thánh Võ, ngươi lại cùng ta kêu một tiếng lao bà, tin hay không ta hiện tại liền cắt ngươi huynh đệ. Như tuyết lao bà, ngươi đi mau a lại không đi liền tới không kịp. Đào Thánh Võ, như tuyết tức phụ, ngươi đi mau ta đi cứ việc túc như tuyết thanh âm chấm thấp, như là cực độ không mau. Nhưng đào thành võ vẫn là ra mặt giày tiếp tục cùng túc như tuyết lao bà tức phụ kêu. Đào thành võ nghĩ thầm, hiện tại không kêu, về sau sợ là liền mất mạng lại hô, đối mặt như thế nhiều tăng thi, đào thành võ minh bạch chỉ cần hắn dám vọt vào thi đàn, liền quả quyết không có tồn tại trở về khả năng. Cho nên tức phụ, lao bà, hắn nhất định phải kêu đủ mới được. Đi ta vì cái gì đi nhưng thật ra đào thành võ ngươi, muốn chết, ngươi liền đi tìm chết. đừng cùng ta lại kêu tức phụ lao bà bằng không tang thi cắn bất tử ngươi ta cũng sẽ diệt ngươi hơn nữa hoác thượng giáo đều không vội mà đi ta cấp cái gì đào thành võ thiên nhân ốc, không có thể nhìn ra hoác thang dụng ý kỳ thật hoác thăng là cố ý muốn thủ hạ binh phong thương vì chính là nhân đàn thi xuất động hoác thăng sợ phiên thoái lười đến giống chơi trốn tìm ở thủy hán từng cái phòng mà phiên tang thi sát không bằng giống như vậy dùng một lần đem tang thi đưa tới sau đó sát cái thông khoái hoác thượng giáo các ngươi như thế nào cũng không chịu đi à ta đây hy sinh còn có cái gì ý nghĩa như thế nhiều tăng thi các chiến sĩ thương viên đạn đánh hết cũng không phải giết cho hết ta cho các ngươi kéo dài thời gian cái gì cũng đừng nói nữa các ngươi đi nhanh đi có thể đi bao xa là rất xa hoác thăng cười cười không nói chuyện giơ tay dừng ở cảm xúc kích động đảo thành võ trên vai vỗ nhẹ nhẹ như tuyết Này đàn tang thi về ta cùng ta trong tay binh, ngươi cùng ngươi tiểu đội người nghĩ cách đem kia hai chỉ cao dài tang thi đào ra, giết như thế nào? Hành! Thúc như tuyết đang có ý này. Đào thành võ tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá xem nhẹ ta cùng ta tiểu đội đội viên thực lực. Hoác thăng nói, không khỏi cởi bỏ quân phục cổ tay háo nút bọc, rất có làm đào thành võ kiến thức một phen dụ ý. mười 118 bị ám ảnh nói chúng rồi. Hoác thăng lại hạ mệnh lệnh. sở hữu tiểu đội thành viên lập tức về đơn vị cầm súng binh lính ôm thương mà đứng họng súng đôi hướng ra phía ngoài vây như là chuẩn bị tùy thời ứng đối quanh mình khả năng sẽ phát sinh đột phát trạng huống hoắc thăng tắt xuất lĩnh tiểu đội vài tên thành viên bao gồm tào phó quan ở bên trong đón thi đàn nghiêm nghị mà đi hoắc thăng luân khởi nắm tay chính là một viên hỏa cầu ném vào thi hải liền thấy thi hải thoáng chốc bị lóa mắt ánh lửa nhiễm hồng một mảnh Mà tào phó quan tắc cùng hoác thăng cộng sự thiên ý ghề vô phùng tào phó quan múa may khởi tải hữu hai tay sinh ra dây mây, vũ được với hạ tung bay, dùng dây mây chịu hướng ý đổ sấn hoác thăng công kích khi, đánh lén hoác thăng tăng thi. Túc như tuyết đám người lúc này mới thấy rõ, tào phó quan trong tay dây mây cũng không chỉ là dây mây, cùng trước đây hứa tình ở căn cứ cổng lớn thú nhận dây mây có rõ ràng khác nhau, tào phó quan thú nhận dây mây thượng toàn chiều dài răng cưa giống nhau gai ngược. này đó gai ngược một khi xẻo trung tăng thi nhẹ giả xương cốt đứt gãy trọng giả đầu chuyển nhà nữ nhân cái này họ hắc cũng thật không dung kinh thường hắn dị năng cấp bậc tuy rằng cùng sư phụ ngươi còn có đại hắc không sai biệt lắm đều là nhất gia đình nhưng ngươi xem hắn phóng dị năng kia cổ không chỗ nào cố kỵ bộ dáng hắn dị năng sợ là sắp đột phá nhất giai bình cảnh thăng nhập nhị giai hắn khẳng định biết tinh hoạch tồn tại hơn nữa là toàn đội cung hắn một người Bằng không hắn dị năng không có khả năng tăng lên như thế mau Ám ảnh quang xem hoác thăng tùy ý sử dụng dị năng, liền có thể suy đoán ra hoác thăng nhất định biết tinh hoạch tồn tại. Hơn nữa nếu ám ảnh không đoán sai nói, hoác thăng này chi tiểu đội đánh tới tinh hoạch, nên là vô điều kiện toàn bộ cung cấp cấp hoác thăng một người. Một đội người mục tiêu nhất trí tưởng đưa hoác thăng trước thăng nhập nhị giai trở thành nhị giai dị năng giả. Sau đó những người khác lại ôm chặt hoác thăng đùi. Nữ nhân Ngươi đi theo cái này hoác thăng tổ đội, không nửa điểm chỗ tốt, không bằng cùng họ khúc tổ đội, tinh hoạch toàn về chúng ta, cùng hắn, hắn không cùng ngươi muốn tinh hoạch, liền tính tốt. Ám ảnh nói này đó, túc như tuyết cũng đã là chú ý tới, hoác thăng dị năng rất mạnh, thậm chí cường đến vượt qua túc như tuyết đánh giá chắc. Mà nghe được ám ảnh nói, túc như tuyết không khỏi ở trong lòng ở lâu cái tâm nhãn, nếu hoác thăng thật cùng nàng muốn tinh hoạch, nàng làm thế nào ứng đối, là cho. Vẫn là không cho. Tỷ tỷ, cửa chính phương hướng, hai chỉ cao giai tăng thi, mang theo ít nhất 100 chỉ tả hữu bình thường tăng thi. Như tuyết tiểu đội chuẩn bị chiến đấu. Sư phụ, chúng ta một người một con cao giai tăng thi, như thế nào dư lại bình thường tăng thi giao cho ta mẹ, ông A-di, còn có tiểu mai mội mội xử trí. Hảo. Không thành vấn đề. Thiệu hồng lôi ứng hảo. Túc mụ mụ cùng ông A-di. còn có bông tiêu mai tắc cùng têu lên ứng không thành vấn đề như tuyết lao bà ta làm cái gì Đào thánh võ ngươi lại cùng ta Têu lao bà tin hay không ta thật một đao cắt ngươi huynh đệ tin tin như tuyết muội tử ta làm cái gì túc như tuyết dương đao hướng đào thành võ mệnh căn tử khoa tay múa chân đem đào thành võ sợ tới mức vội vàng sửa miệng trước đây đào thành võ biết hẳn phải chết tiêu chỉ vì không mệt, hiện tại không chết được tự bảo vệ nhà mình huynh đệ miễn cho thật bị Túc Như Tuyết nhẫn tâm cấp chặt đứt, hắn đào ra tuyệt hậu. Ngươi liền bồi ngươi này vô dụng huynh đệ một khối lợi đi, bảo vệ tốt hắn là được Túc Như Tuyết như là một ngữ hai ý nghĩa nói, nói xong, Túc Như Tuyết liền nắm đường đao xông ra ngoài. Túc Như Tuyết cùng cao giai tang thi chém giết, thế nhưng hoàn toàn vô dụng dị năng, chỉ dựa đường đao chém. Hoác thăng biên cùng đàn thi đại chiến, biên lưu ý quan sát đến Túc Như Tuyết, Phát hiện Túc Như Tuyết vẫn luôn không xử dị năng, chỉ dựa thể thuật, chẳng sợ đối mặt cao giai tăng thi, Túc Như Tuyết cũng là, vô dụng quá quá dị năng, chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là thủy hệ dị năng giả, là hắn đã đoán sai. Ở Túc Như Tuyết cùng hoác thăng sở lãnh đạo hai chi tiểu đội ra sức chém giết hạ chỉ dùng khi không đến hai cái giờ, Thủy Hán chiến đấu liền hoàn Mỹ họa thượng rừng phủ. Sống ở ở Thủy Hán năm chỉ cao giai tăng thi không một lọt lưới, bị kể hết tiêu diệt. trước mắt túc như tuyết cùng hoác thăng các tiểu đội thành viên đều ở làm ngắn ngủi nghỉ ngơi trình đốn chuẩn bị ăn tự mang cơm trưa chờ cơm nước xong lại từng cái rửa sạch thủy hán nhà xưởng còn sót lại tăng thi chờ đêm này đó còn sót lại tang thi cũng toàn bộ tiêu diệt thành thủy hán rửa sạch nhiệm vụ liền tính viên mãn hoàn thành bọn họ liền có thể ngồi xe phản hồi căn cứ hoác thượng giáo ngài tìm ta là như tuyết ngươi ngồi ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói hoắc thăng chỉ hướng bên người một mảnh đất trống mới túc như tuyết ngồi trên mặt đất hảo hoắc thăng làm túc như tuyết liền ngồi nhưng thật ra một chút cũng không câu nệ, càng không chê trên mặt đất dơ cùng hoắc thăng mặt đối mặt ngồi trên mặt đất túc như tuyết nghiễm nhiên đã biết hoắc thăng kêu nàng tới dụng ý như tuyết đây là một túi vô giai bạch tinh hạch ta muốn dùng nó cùng ngươi đổi ngươi trong tay hai viên mới vừa đánh ra nhất dài tinh hạch Hảo, túc như tuyết không có làm chối từ, trực tiếp tiếp được hóa thăng truyền đạt nặng chịu tinh hạch túi, cũng đem vừa rồi cùng sư phụ thiệu hồng lôi đánh tới hai viên nhất giai bạch tinh hạch đổi cấp hóa thăng. Phi kẻ lừa đảo ám ảnh tàn nhẫn giòn hóa thăng một ngụm hàm thủy nước miếng, bất quá lại là mãn nhãn vui mừng mà nương túc như tuyết mắt thẳng lăng lăng mà nhìn trầm trầm túc như tuyết mới vừa tiếp được tinh hạch túi. Nay túi đến trang trường mấy trăm cái vô giai bạch tinh hạch đi đủ túc như tuyết đám người tiêu xài một trận. Như tuyết ngươi thế nhưng như thế vui sướng, liền không hỏi ta, cùng ngươi đổi tinh hạch là làm cái gì hoặc thăng căn bản không nghĩ tới túc như tuyết sẽ như thế thông khoái, hắn nói đổi, túc như tuyết thế nhưng sẽ số cũng không số hắn làm trao đổi túi trang tinh hạch số, liền trực tiếp cùng hắn đổi. Hoắc thượng giáo dị năng mau thăng nhị giai, không phải sao, mà ta cùng ta tiểu đội thành viên tưởng thăng nhị giai đều không dễ dàng. Nhất giai tinh hạch đối chúng ta tới nói ý nghĩa không lớn. không bằng vô giai tinh hoạch tới thật sự. Như tuyết, ngươi có thể lý giải ta, ta thực cảm kích. Chờ ta dị năng thăng lên nhị giai lại đánh tới nhất giai tinh hoạch, ta chắc chắn muốn ta các đội viên trước cho các ngươi, cùng ngươi cùng ngươi đội viên trước thăng cấp. Không cần, hoác thượng giáo đến lúc đó ngài chỉ cần bình quân phân phối liền hảo. Nếu không có cái gì sự nói, ta liền về trước, lập tức muốn ăn cơm. Hảo. Nghe được hoác thang ứng hảo, túc như tuyết vừa rồi đứng dậy, Chuẩn bị đi, liền nghe Hoác Thăng lại kêu nàng, như tuyết, ngươi thật sự chỉ là thủy hệ dị năng giả, không phải song hệ dị năng giả. Hoác Thăng một câu, đem túc như tuyết gọi lại đồng thời, túc như tuyết như là không biết như thế nào trả lời, bị Hoác Thăng hỏi ở, thế nhưng đứng ở lập tức bất động, cũng không đáp lời. Hoác Thăng cho rằng túc như tuyết bị chính mình khỏi ở, không khỏi vội vàng làm bổ sung nói, như tuyết ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Chỉ là đơn thuần tưởng làm rõ ràng ngươi dị năng tình huống. Ngươi nguyện ý nói liền nói, không muốn nói, ta cũng sẽ không bắt ngươi. Ta là song hệ dị năng. thúc như tuyết ngữ khí bình tĩnh nói. Vậy ngươi khác cái dị năng là. Ta cái này dị năng có chút đặc thù, hơn nữa có chút dò người, cho nên ta mới có thể đối thoát thượng giáo, đối căn cứ có điều giữ lại. Ta dị năng dùng ra tới là cái dạng này túc như tuyết nói, liền thú nhận một đôi ảnh tay. vừa vận tàu phó quan tới kêu hoác thăng ăn cơm bị một đôi từ trong đất sinh ra ảnh tay nhẹ nhàng bắt lấy chân sau đó dây lát lược ngã xuống đất một màn này xem choáng váng hoác thang chương 119 không chịu cho cơm ăn nữ nhân cái kia hoác thang thật đúng là đủ da mặt dày dùng túi vô giai bạch tinh hạch đổi đi rồi ngươi cùng sư phụ ngươi vất vả đánh tới hai viên nhất giai tinh hạch lại vẫn dám muốn hỏi thăm ngươi ngươi dị năng ngươi nên chiêu ảnh tay đem hắn vướng quăng ngã Ngươi xem hắn thấy ngươi dị năng, kia phó gặp quỷ dường như bộ dáng, không tiền đồ, so khúc hy thủy kém xa ám ảnh đã sớm từng hướng túc như tuyết gián ôn, muốn túc như tuyết đừng cùng hoác thăng tổ đội, cùng khúc hy thủy tổ đội, hiện tại ám ảnh giống như là khúc hy thủy trung thực người theo đuổi, tả một câu khúc hy thủy hảo, hiếu một câu khúc hy thủy uy vũ. Nữ nhân, hiện tại biết cùng họ hoác tổ đội nhiều không sáng suốt đi, hiện tại biết sai còn không muộn Nga, như thế nào? Muốn hay không suy xét tiểu ra đề nghị, cùng khúc hy thủy tổ đội, chúng ta hảo bạch nhặt tinh hoạch đi. Ấn, ta xác thật là nên hảo hảo suy xét hạ với ai tổ đội vấn đề. Vì cái gì là suy xét với ai tổ đội, mà không phải suy xét cùng khúc hy thủy tổ đội. Cùng khúc hy thủy tổ đội thật tốt ta, nhẹ nhàng liền có thể bắt được bó lớn tinh hoạch, còn không cần lo lắng có người sẽ cùng ngươi đoạn. Ta biết ta. Biết. ngươi còn không tính toán hồi căn cứ liền trực tiếp đi tìm cái kia khúc hi thủy nói nói ngươi tưởng cùng hắn tổ đội mắt thấy túc như tuyết nhân đủ loại hạn chế dị năng vô pháp thuận lợi tân chức nhất giai ám ảnh cái này ảnh hệ dị năng tiểu đại biểu so túc như tuyết cái này đương sự còn lo âu ta nhưng thật ra tưởng hồi căn cứ liền lập tức đi tìm khúc phong tử nói tổ đội sự đi nhưng còn có rất nhiều sự có thiếu suy xét tỉ như ta tưởng cùng khúc phong tử tổ đội cũng muốn hắn đồng ý mới được Đương nhiên ta có thể cầu vương thúc giúp ta cùng khúc phong tử nói tổ đội sự. Chủ yếu cùng khúc phong tử tổ đội, đến liều mạng. Ta lại không phải miêu, có chín cái mạng, nào có mệnh bồi hắn lăn lộn, tổng không thể chúng ta có mệnh đánh tinh hoạch, mất mạng dùng đi. Điều này cũng đúng. Túc như tuyết nói thật là vấn đề, mấu chốt càng ở phía sau một cái, cùng khúc hy thụy tổ đội đến liều mạng thượng, lộng không tốt, thật sẽ giống Túc như tuyết nói, tinh hoạch có, mất mạng dùng. Nữ nhân, vậy ngươi số quá hoác thăng cho ngươi tinh hạch không nếu hắn cấp tinh hạch phân lượng đủ, cùng hắn tổ đội cũng không phải không thể. Bất quá ngươi đến trước tiên nói với hắn hảo, đánh tới nhất giai màu xanh lục tinh hạch đến bởi ngươi. Màu xanh lục tinh hạch sự lại nói, hiện tại hơn phân nửa sẽ không có, tinh hạch ta cũng chưa kiểm số. Bất quá túi nhưng thật ra rất chậm, nếu không, ngươi giúp ta số ta trở về đến ăn cơm trước, không có thời gian số nó, ta đều đói đến trước tâm gián phía sau lưng. Chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn nữ nhân, tinh hoạch sự không nắm chặt, chỉ biết ăn, ngươi là heo đầu sai thai đi. Ngươi không chịu giúp ta xô à, hiệu tính, ta còn nói ngươi muốn chịu vội, phân ngươi mười viên làm vất vả phí đâu. Hừ, tiểu ra ta như là cái loại này trọng báo đáp người sao bất quá đã là ngươi thành khẩn cầu ta hỗ trợ, ta cũng không thể không giúp, liền cố mà làm giúp ngươi đến Ám ảnh ngoài miệng nói rất đúng giống nhiều không tình nguyện dường như. Kỳ thật trong lòng lại là nhạc nở hoa. Mười viên tinh hạch a, mười viên a. Như thế nào thiếu cái trở lại mẫu thân đám người bên người. Túc như tuyết liền phát hiện trước đây giống cái đuôi giống nhau đi theo đảo thành võ phía sau tiểu tử không thấy. Còn xuất lại đào thành võ một người hề vài hữu siu mà ngồi ở nơi xa, thường thường trộm ngắm bọn họ bên này. Kỳ thật đào thành võ là đang xem tiểu hồng lôi đám người trong tay phủng nóng hầm hập thùng trang mì ăn liền, lại đói lại thèm thẳng nuốt nước miếng. Cái kia đi tìm thực ăn đi, liền dư lại như thế cái ngay thẳng. Trải qua thủy hán một trận chiến, túc mụ mụ đám người đối đảo thành võ cái nhìn đều có đổi mới. Liền túc mụ mụ xem ra đảo thành võ trừ bỏ nói chuyện không lưu khẩu đức, lại có như vậy điểm sắc đảm bao thiên, tưởng cưỡi nàng nữ nhi ngoại, mặt khác đều rất không tồi. Nga, đối, còn có chính là diện mạo khái sầm, dù sao khẳng định không thích hợp làm nàng túc ra con rể. Như tuyết. Ta nhiều phao một chén mì, cho rằng tiểu thiệu có thể ăn hai chén, nhưng tiểu thiệu nói no rồi, nếu không, ngươi xem phân ai ăn, đừng đặc hương. Hành, trong chốc lát ta ăn, ta đều nói là. Đào thành võ ngồi đến tuy xa, nhưng một lỗ thai liền nghe thấy túc mụ mụ cùng vừa trở về túc như tuyết nói không cẩn thận nhiều phao một chén mì. Đào thành võ miễn bản cao hứng cỡ nào, cho rằng túc như tuyết sẽ hảo tâm mà đem túc mụ mụ phao nhiều này chén mì phân cho hắn ăn. Kết quả khen ngược, túc như tuyết thế nhưng nói nàng đói lạ, nàng có thể ăn. Sau đó đào thành võ liền thật sự trơ mắt mà nhìn túc như tuyết đem hai chén mặt, toàn bộ an tịnh, cuối cùng mà ngay cả khẩu canh đều bùn xỉn chưa cho hắn lưu. Người đứa nhỏ này, như thế nào nói ăn thế nhưng thật cấp toàn An kia tiểu đào làm sao bây giờ người thật không tính toán cấp tiểu đào cơm ăn a đương túc mụ mụ thấy nữ nhi nói đem hai chén mì gói ăn sạch, thế nhưng thật cấp ăn sạch khi... Túc mụ mụ đột nhiên có loại nói không nên lời cảm giác, là đánh trong lòng vì đào thành võ cảm thấy đau lòng cảm giác. Là ngài nói đừng đạp hư lương thực, ta đương nhiên muốn toàn bộ ăn sạch. Ngài lại chưa nói là làm cấp đào đội trưởng, nói nữa lúc ấy lại là đào đội trưởng mặt dạy mày dạn mà một hai phải theo tới cọ nhiệm vụ. Lúc ấy đào đội trưởng kia lời nói là sao nói đến. Ta liền nhớ do nói là muốn cùng sư phụ ta thi đấu sát tăng thi, còn nói thắng sư phụ ta. Liền phải cưới ta làm lão bà. Mẹ ngài sẽ không đem những việc này đều cấp đã quên đi. Ngài muốn đã quên không quan hệ. Ta không quên là được. Làm nam nhân, tổng phải vì nói ra nói phụ trách đi. Sao có thể nói cùng chưa nói giống nhau. Hơn nữa hắn cùng ngài, còn có ta không a Di thì đấu. Là hắn thua, ta vốn dĩ nên cắt hắn huynh đệ. Ta cũng chưa động thủ, chỉ là mặc kệ hắn cơm chưa. Mẹ, việc này ngài có thể hay không đừng động. Hành! Mẹ mặc kệ, mẹ nói bất quá ngươi, mặc kệ việc này. Túc mụ mụ giống như nháo tiểu cảm xúc, cũng khó trách muốn làm thuyết khách giúp đào thành Võ ở nữ nhi trước mặt nói tốt vài câu, kết quả nữ nhi không cảm kích, không nghe khuyên bảo. Túc mụ mụ phát tiết dường như đi hướng đào thành võ, một tay chống lạnh, đưa lưng về phía nữ nhi, khắc chỉ tay giơ lên, ngươi nói ngươi người này thế nào cũng phải như thế thành thực mắt làm gì, sớm nên cùng ngươi cái kia đội viên học. cũng tìm hoác thượng giáo cọ cơm đi, thế nào cũng phải lưu này chết sĩ diện khổ thân. Xứng đáng không cơm ăn, tự tìm túc mụ mụ như là sợ đảo thành võ nghe không thấy, thế nào cũng phải đi đến đào thành võ trước mặt mắng. Vông A Di đám người nghe thấy, thấy, chỉ là túi đầu cười cười, ai cũng chưa nói cái gì, càng không có tiến lên ngăn cản. Mọi người đều biết túc mụ mụ mắng đào thành võ là giả, trên thực tế là trộm cấp đào thành võ truyền bánh nén khô đi. Cảm ơn mẹ vợ. Ai là ngươi mẹ vợ, còn dám gọi vậy? để ý ta đem bánh quy thu hồi đi. Đói chết ngươi. Túc mụ mụ cùng Túc Như Tuyết Quả Nhiên là thân mẫu nữ, uy hiếp lời nói đều nói giống nhau. Cảm ơn A Di. Thấy Túc mụ mụ mặt bản đến xanh mét, đào thành võ nào dám lại luận kêu, chạy nhanh cùng Túc mụ mụ sửa miệng kêu A Di. nay con kém không nhiều lắm, nhanh ăn đi. Đào thành võ tiếp được Túc mụ mụ hảo tâm bố thí bánh nén khô. vui dạo rực mà mở ra đóng gói, đang chuẩn bị hướng trong miệng tắc, liền thấy một đôi tay ngang trời sắt ra, đem hắn nắm chặt ở trong tay bánh nén khô cấp đoạt đi. Mẹ, ngài không phải nói chuyện này, ngài mặc kệ sao như thế nào còn công ta trộm tắt hắn bánh quy ăn đầu bánh quy là bị túc như tuyết cướp đi, thấy mụ mụ con chính mình trộm đưa cho đảo thành vo bánh nén khô ăn, túc như tuyết thật là lại tức lại cấp. hai 120 sợ chết, không dám kệ góc tưởng. Người đứa nhỏ này, đối là ngươi cùng nhân ra tiểu đào ước hảo ước định tiểu đào nếu là sát bất quá ta và ngươi ông a di ngươi liền không cho nhân ra cơm ăn nhưng mụ mụ không cùng tiểu đào ước hảo hơn nữa vừa mới tiểu đào còn giúp chúng ta cùng nhau giết thật nhiều tang thi vừa mới sát tang thi khi nếu không phải tiểu đào xông vào ta cùng ngươi ông a di phía trước chúng ta cũng không thể như vậy mau liền đem những cái đó tang thi cấp sát sạch sẽ có phải hay không nàng ông a di túc mụ mụ nói Hướng ông A-di đánh nhớ ánh mắt qua đi, mượn sức ông A-di cùng nhau giúp đào thành võ nói chuyện. Đúng vậy, vừa mới xác thật là dựa vào tiểu đảo ở phía trước đỉnh, ta cùng đại tỷ mới có thể sắt tăng thi, khoảnh khắc sao mau. Như tuyết, mau đem bánh nén khô cấp tiểu đảo, nghe lời. Không tội a, đào thành võ rất sẽ mượn sức người a, thế nhưng có thể náo động ta mẹ cùng ông A-di cùng nhau giúp ngươi cầu tình, làm ta thưởng ngươi khẩu cơm ăn. Hành đi. ta liền cố mà làm thưởng ngươi cả năm. Túc như tuyết nói, cực kỳ giống tống cổ xin cơm, đem đoạt tới bánh nén khô lại tạm cấp đào thành võ. Đào thành võ, ta cho ngươi hai con đường muốn ngươi tuyển. Ngươi huynh đệ cùng cơm trưa, ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Tưởng tiếp tục làm nam nhân, liền cho ta chống được, đói chết cũng đừng nghĩ ta cho ngươi cơm ăn, muốn ăn cơm, cũng đừng làm nam nhân, thừa nhận chính mình liền nữ nhân đều không bằng, tuyển đi. Như tuyết, Ngươi cái này làm cho tiểu đảo như thế nào tuyển, ngươi nói rõ chính là không nghĩ quản tiểu đảo cơm ăn. Đào thành võ không nói chuyện, túc mụ mụ trước nóng nảy. Nữ nhi cũng không từng như thế tuyệt tình, húng chi túc mụ mụ nhìn ra được đào thành võ không phải người xấu, vừa mới còn giúp bọn họ cùng nhau sát tăng thi, liền tính nữ nhi muốn đào thành võ đừng động, đào thành võ như cũ nơi trốn sông vào trước. Tuyển A, đào thành võ, ngươi người cơm vẫn là túng đừng nói ngươi là đã muốn ăn cơm. Lại tưởng tiếp tục làm nam nhân, còn không nghĩ thừa nhận chính mình không bằng nữ nhân. Ta đặc sao muốn tuyển ăn cơm, ta còn tính cái cầu nam nhân. A di, cảm ơn các ngươi hảo ý, ta đào thành võ muốn mặt, này bữa cơm ta thả rằng không ăn, ta cũng không cùng này mất mặt. Mặt khác ta cũng không cần phải ngươi cho ta hai con đường làm ta tuyển. Thủy hán bây giờ còn có tang thi không rửa sạch sạch sẽ, vừa mới ta giết tang thi số, ta nhớ kỹ đâu, hồi căn cứ trước. Ta khẳng định có thể đuổi theo hai vị a diết, ngươi cho ta chờ coi. Túc như tuyết, ta như thế nào sớm không thấy ra tới ngươi nữ nhân này tâm địa thế nhưng hắc. Ngươi thiếu hoán trách lòng ta hắc. Lòng ta lại hắc cũng không bằng người nào đó miệng độc, nói mạnh miệng, lại làm không thành sự, cũng không chê mặt đỏ. Ta liền làm cho người xem. Làm đi A-ta chờ xem đâu, tiểu tâm lại là vác đá nện vào chân mình. Túc Như Tuyết chỉ dùng tam ngôn hai câu liền đem Đào Thành Võ cấp sinh sôi khí đi rồi. Đào Thành Võ lúc đi thật sự là quá sinh khí. Thế nhưng đã quên Túc Như Tuyết từng dùng bánh nén khô tạp hắn, trong tay khẩn nắm chặt Túc Như Tuyết tạp cho hắn bánh nén khô liền chạy không ảnh nhi. Nhìn Đào Thành Võ rời đi bóng dáng, Túc Mụ Mụ không khỏi mày nhíu chặt, quay đầu khó hiểu mà nhìn về phía nữ nhi. Túc Mụ Mụ như là có chuyện tưởng cùng Túc Như Tuyết nói, cuối cùng Nguyễn Nguyễn khỏe miệng. không có thể giảng xuất khẩu. Đào thành võ đi rồi, túc mụ mụ trầm mặc mà xoay người cũng đi rồi. Ý thức được mụ mụ thất vọng xoay người rời đi, túc như tuyết lúc này mới ở trong lòng kêu khổ không ngừng. Xong rồi, nàng chỉ lo khi đi đào thành võ cái này nhị khuyết, liền mụ mụ cấp trọc sinh khí. Như tuyết, tiểu đào là cái hảo tiểu hỏa, cùng chúng ta trước đây gặp được những cái đó chỉ biết giảng dễ nghe lời nói, không làm nhân sự hôn chướng đồ vật không giống nhau. Ngươi không thể bởi vì hắn đánh với ngươi đánh cuộc, muốn đánh thắng tiệu quan quân liền bức ngươi gả chuyện của hắn, liền đối hắn, có thành kiến, xa lánh hắn á ngươi xem đại tỷ đều bị ngươi cấp trọc sinh khí, còn không mo đuổi theo đi khuyên điểm. Hảo, ông A-di, ta đây liền đi khuyên ta mẹ, mặt khác ông A-di ngại nhưng ngàn vạn đường giận ta, kỳ thật ta thật không phải đối đảo đội trưởng có thành kiến, cũng không phải cố ý xa lánh hắn, mà là... Ta xem hoác thượng giáo cô ý muốn mượn sức đào đội trưởng tiến hắn tiểu đội, người này tỉnh, ta tổng không thể không bán chúng ta bất quá chính là chỉ bình dân đội ngũ, tổng không thể cùng hoác thượng giáo quân đội bộ đội đoạt người đi. Nguyên lai like là như thế này. Chúng ta phải đối đào đội trưởng quá hảo, làm hoác thượng giáo biết, sẽ hiểu lầm chúng ta là ở cùng hắn đoạt người. Như tuyết, vừa mới hoác thượng giáo kêu ngươi đi, nên sẽ không chính là cùng ngươi nói chuyện này đi. Ân, đề đề. Hải, ta liền nói sao? Ngươi này tâm địa liền đãi người xấu khi tàn nhẫn, cái gì thời điểm đối người tốt giống hôm nay đối tiểu đào như thế tàn nhẫn quá, khẳng định là có nguyên nhân. Ngươi mau đi theo đại tỷ giải thích rõ ràng, đừng làm cho đại tỷ lại hiểu lầm ngươi. Hảo, túc như tuyết vừa rồi húng hảo vông a di, vội vàng chạy đi tìm mụ mụ thuyết minh tình huống. Được rồi, ta đều nghe thấy được ngươi cùng ngươi vông a di nói, túc mụ mụ tuy là khí đi rồi. Nhưng túc như tuyết đám người nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương liền như vậy đại, túc mụ mụ lại đi, cũng đi không ra cái này vòng, đương nhiên nghe thấy được nữ nhi bịa giải. Nhưng ngươi như thế làm quá dễ dàng làm tiểu đào hiểu lầm. Hơn nữa tiểu đào giống như lại là cái chết tính tình, ngươi nói vạn nhất hắn nghiêm túc làm sao bây giờ vừa mới hắn lại nói ra cái loại này lời nói, không cho ngươi tha cho hắn nói, mụ mụ thật là sợ. Hải, kia còn không đơn giản. Chỉ cần ngài cùng ông A Di từ giờ trở đi không giết tang Thi, không phải được rồi. Mẹ ngài liền đem tâm phóng trong bụng, đào đội trưởng là dị năng giả, khẳng định có thể đuổi kịp và vượt qua ngài cùng ông A Di. Nhưng mấu chốt là hắn không ăn cơm à? không ăn cơm, từ đâu ra sức lực sử dị năng sắt tang Thi A. Ta mới vừa tạp hắn bánh nén khô không phải ăn. Nhưng hắn sẽ ăn sao? Hắn nếu không tưởng mất mặt, khẳng định sẽ ăn. Thật sự không được liền đi tìm hoác thượng giáo hỗ trợ, mượn ăn, hắn khẳng định sẽ chính mình tìm thức ăn, đói không chết hắn. Cho nên mẹ việc này ngài cũng đừng quản. Hoác thượng giáo muốn nhận hắn, khẳng định sẽ không bạc đãi hắn, cái này mặt mũi, ta dù sao cũng phải bán cho hoác thượng giáo, cho nên chúng ta không thể cho hắn hòa nhã, bằng không vạn nhất hắn tới đầu nhập vào chúng ta, kia chúng ta nhưng như thế nào cùng hoác thượng giáo giải thích a? Đúng vậy, sắc thật khó mà nói. Cho nên lâu, ta đối hắn tàn nhẫn, đều không phải là ta buồn ý ta cũng là không có biện pháp không phải. Nghe ngươi như thế nói, ta liền an tâm rồi. Túc như tuyết căn bản không nghĩ tới nàng cùng mụ mụ trước mặt lung tung biên gian này tịch giải thích, không khéo vừa vặn bị đi mà quay lại, lộn trở lại tới muốn đem bánh nén khô còn cấp túc như tuyết đào thành võ nghe thấy. Đào thành võ đánh bậy đánh bạ nghe lén túc như tuyết cùng túc mụ mụ hai mẹ con đối thoại, thực bất hạnh mà đem túc như tuyết nói trở thành thật. nghĩ lầm túc như Tuyết Sở Di đối hắn tàn nhẫn, tất cả đều là bởi vì Hoắc Thăng ở sau lưng dở trò quỷ. Đào Thành Võ không khỏi hạ quyết tâm đánh chết, hắn cũng không tiến Hoắc Thăng tiểu đội, giam con hắn, suối dục hắn cùng hắn tương lai lão bà cảm tình. Cái này Hoắc Thăng thật đúng là gan phỉ. Nhưng mà Túc Như Tuyết không chịu đối Đào Thành Võ tốt chân chính nguyên nhân, kỳ thật cùng Hoắc Thăng không có nửa điểm quan hệ, Hoắc Thăng thuộc về nằm cũng trúng đạn cái loại này. bị Túc Như Tuyết đẩy ra đi chắn thương xử Chân chính nguyên nhân Túc Như Tuyết là sợ chết, không dám công nhiên kệ nguyên văn nam nữ chủ tiểu đội đội viên góc tường, sợ sẽ bị nam nữ chủ quang hoàn lan đến, không thể hiểu được mà bị xử lý. chương 121 Túc Như Hạ Tao đánh cướp. Túc Như Hạ đã là nhớ không được đây là hắn đi vào thành phố B căn cứ sau lần thứ mấy cùng người làm di động trao đổi sinh ý, lại là một lần lại một lần thất vọng. Tóm lại bọn họ đi vào thành phố B căn cứ hai ngày thời gian, Túc Như Hạ cơ hồ mỗi ngày đều là như thế này đả kích, tỉnh lại, lại bị đả kích, lại tỉnh lại không ngừng lặp lại chung vượt qua. Nhớ rõ mặt thế trước, mỗi mỗi sử dụng này một kích cỡ di động cơ hồ trên đường cái tùy ý có thể thấy được. Túc Như Hạ cũng là thấy đầu đường cuối ngõ đông đảo nữ hài đều thích dùng này khoản di động, mới cố ý hoa một tháng tiền lương mua cấp túc như tuyết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Túc Như Tuyết từ Túc Như Hạ trong tay phủng về di động, mấy ngày nay, Túc Như Hạ cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy muội mọi gương mặt tươi cười. Nhưng mà lệnh Túc Như Hạ trăm triệu không nghĩ tới chính là mặt thế cái này biến số. Mặt thế tới, nữ nhân, lão nhân, hài tử thành mặt thế lớn nhất hy sinh quần thể. Mặt thế sau này ba người dân cư tỷ lệ không đủ thành niên nam tính một nửa. Mà giống Túc Như Tuyết dùng đến này khoản mặt thế trước phổ cập các kiểu nữ hài trong tay di động. càng giống khủng long giống nhau, nháy mắt từ mặt thế diệt sạch. Đương nhiên loại tình huống này cũng không chỉ một xuất hiện ở túc như tuyết sử dụng này khoản di động thượng, mặt khác di động cũng đồng dạng, đại đa số di động sớm đã diệt sạch, chỉ có số ít di động chính kể bên diệt sạch. Di động ở mặt thế trước là mọi người lại thông tin công cụ, thượng đến tám chục tuổi lão nhân, hạ đến vừa rồi học tiểu học hài tử khả năng trong túi đều suy di động. Nhưng mà mặt thế buông xuống chuẩn bị ở sau cơ liền hoàn toàn thành hàng xa xỉ, thậm chí có thể nói là vô dụng trói buộc, là phế phẩm. Đương đồng hồ, cũng chưa người sẽ dùng nó. Mặt thế bùng nổ sau các căn cứ cung thủy cung cấp điện toàn cung cấp không thượng. Đại đa số người mỗi đêm đều phải dựa trông đến nhóm lửa qua đêm. Mà vô luận là người thường, vẫn là dị năng giả sợ đều sớm đưa điện thoại di động loại này vô dụng phế phẩm vứt bỏ. Có người đưa điện thoại di động ném đang đảo vong trên đường, có người tắc căn bản không mang di động thoát đi ra môn. Đại đa số người tình nguyện lựa chọn nhiều mang một lọ thủy hoặc là một bao mì gói, thậm chí là một khối bánh quy, đều sẽ không lựa chọn mang di động. Hai ngày này, túc như hạ thật vất vả tìm được mấy khoản di động, kích cỡ đều cùng túc như tuyết dùng di động không xứng đôi. Tiểu lưu nói cho Túc Như Hạ cần thiết muốn tìm được màn hình lớn nhỏ tương đương di động mới có thể thực hiện cấp Túc Như Tuyết dùng này khoản di động đổi bình thiết tưởng. Ôm như vậy ý niệm, Túc Như Hạ hôm nay sáng sớm lại ra cửa, hôm nay bất đồng ngày xưa, Túc Như Hạ mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền có người chủ động tới tìm, hỏi hắn muốn hay không đổi mua di động. Người lại như thế nào biết ta muốn thu di động kích cỡ sự ra khắc thường tất có yêu, Túc Như Hạ theo tới người cẩn thận bắt chuyện quá. Người tới nói trong tay hắn có một khoản kích cỡ cùng Túc Như Tuyết dùng kích cỡ giống nhau như lúc di động, còn nói đến đạo lý rõ ràng, vừa thấy chính là đang nói dối, hy vọng có thể đem Túc Như Hạ dễ dàng hủ trụ cái loại này. Mà Túc Như Hạ nghe thấy người tới nói, liền biết người tới có vấn đề. Càng đừng nói người tới vẫn là chủ động tìm tới môn, Túc Như Tuyết sớm có phòng bị. Ta là nghe cái bằng hưu nói. Ngươi cái này bằng hưu nên không phải là hai ngày này cùng ta đổi di động đi. Đúng đúng. Chính là cùng ngài đổi qua di động, là hắn nói cho ta nói túc tiên sinh ngài vẫn luôn ở tìm ta trong tay này khoảng kích cỡ di động, còn nói ngài cấp vật tư nhiều, kêu ta tới tìm ngài. Nguyên lai like là ngươi bằng hưu nói cho ngươi, bất quá có điểm quái, ta đổi di động khi, nhưng chưa nói ta họ túc. Túc như hạ bên ngoài thu di động, dùng chính là lao chính họ, danh cũng là hắn hồ biên. Túc Như Hạ vô dụng tên thật là sợ sẽ cho chính mình cùng tiểu đội đưa tới không cần thiết phiền thoái. Đối với Túc Như Hạ tới nói trừ bỏ người nhà, bộ đội cùng với chiến hữu sự, mặt khác sự quán trên đầu không thể nghi ngờ tất cả đều là chuyện phiền thoái. Phải không nhưng hắn xác thật là như thế này cùng ta nói. Nói là một vị họ Túc tiên sinh, hơn nữa vẫn là đương bộ đội đặc trùng, ở tìm ta trong tay này khoản di động, ngài là tham gia quân ngũ là họ Túc. Không sai đi người này càng là nóng lòng chứng minh hắn không có nói sai, nói có quan hệ Túc Như Hạ tình báo nói được càng kỹ càng tỉ mỉ, bại lộ càng nhiều. Túc Như Hạ càng thêm nhận định trước mắt người chính là cá biệt hữu dụng tâm kẻ lừa đảo, ý đồ không thuần. Là, đều bị ngươi nói chúng rồi, ta đây liền cùng ngươi đổi đi, ngươi muốn như thế nào đổi đồ ăn, vẫn là uống nước Túc Như Hạ bước đầu phỏng đoán người tới sợ là hướng hắn ba lô vật tư tới. Mà khi người tới tinh tường nói ra hắn họ Túc, lại là bộ đội đặc trùng Túc Như Hạ không cấm suy đoán người tới mục đích khả năng cũng không đơn thuần là vì vật tư, nhưng nếu không phải theo dõi vật tư, kia sẽ là vì cái gì đầu trên người hắn giống như không còn có cái gì nhưng làm trước mắt người đánh cướp. Túc quan quân, nơi này nói chuyện không lớn phương tiện chúng ta không bằng đổi cái địa phương. Di động cũng bị ta đặt ở trong nhà, không mang ra tới. Nếu không túc quan quân cùng ta về nhà lấy ta thiếu thu ngài điểm vật tư. Hành! Đi thôi! Nghe được túc như hạ ứng hảo, người này lập tức chạy chậm ở phía trước dẫn đường. Kết quả người này thế nhưng rẽ trái rẽ phải đem túc như hạ đưa tới thành phố B căn cứ một khối vùng đất không người quản Nơi này khoảng cách người thường trụ khu dân nghèo nhưng thật ra không bao xa. Bất quá mà chỗ vị trí hẻo lánh. Cho dù là người thường đều sẽ không dễ dàng đến này tới. Không phải nói muốn mang ta đi nhà ngươi náo loạn nửa ngày, ngươi liền trụ này. Túc như hạ tuần tra bốn phía, lời nói càng là châm chọc ý vị mười phần. Túc như hạ, thức thời giao ra ngươi bối tới ba lô, bằng không đừng trách ca nhi mấy cái xuống tay không cho ngươi lưu tình mặt người này lời còn chưa dứt, liền thấy từ bọn họ con đường từng đi qua thượng nhảy ra hai cái thành niên nam nhân. tương lai lộ phá hỏng. Này hai người vừa thấy liền không phải thiện tra. Trong đó có người cao mã đại, cánh tay chừng chén khẩu như vậy thôi, xoa tay hầm hề, tay bôi trên cổ tay háo thượng, cổ tay háo thế nhưng thoáng chốc toàn nước đấm, còn nhắm thẳng ngầm tích thủy, có thể thấy được là cái thủy hệ dị năng giả. Mà khác cái ánh mắt tàn nhẫn, lớn lên mỏi chuột thai khỉ, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết tiểu tử này nhất định không phải cái gì thứ tốt, túc như hạ tạm thời nhìn không ra người này đến tột cùng là dị năng giả, vẫn là người thường. Bất quá này hai người toàn không mang vũ khí, nhìn dáng vẻ mỏ chuột hai khỉ nam hơn phân nửa cũng là cái dị năng giả. Mang túc như hạ tới cũng là dị năng giả, vẫn là cái băng hệ dị năng giả. Người này nói xong lời nói, liền không khỏi chiến tay, ngưng ra một thanh sắc bén băng đao. Ba cái dị năng giả kết bạn tới đánh cướp, nhất định sẽ không chỉ là vì đánh cướp hắn ba lô trang vật tư. Sợ bọn họ đánh cướp vật tư là giả, chân chính tưởng kiếp chính là hắn ba lô trang những thứ khác. Tỉ như như tuyết kêu đài hư rất di động, liên tục hai ngày bạch chạy. Hôm nay sáng sớm Túc Như Hạ vốn là cùng Tiểu Lưu nói tốt, muốn Tiểu Lưu bồi hắn cùng nhau ra cửa thu tay lại cơ. Kết quả hai người đang chuẩn bị ra cửa, trong căn cứ cao tầng liền phái người tới thỉnh Tiểu Lưu qua đi hỗ trợ sửa xe. Tiểu Lưu không hảo chối từ, trước khi đi đem hư rất di động giao cho Túc Như Hạ, muốn Túc Như Hạ lại thu tay lại cơ khi, có thể đối chiếu hư rất di động thu. Nói cách khác túc như hạ là hôm nay mới bắt đầu đem muội mội túc như tuyết hư di động bối ra cửa. Nhưng mà mới ra môn liền tao đánh cướp. Người tới mục đích lại là vì đoạt di động. Đầu tiên là tiểu lưu bị căn cứ cao tầng tìm đi hỗ trợ, lại là mạc danh xuất hiện đoạt di động dị năng giả. Chẳng lẽ nói là căn cứ cao tầng đang âm thầm dở cho quỷ, chỉ là bọn hắn êm đẹp mà đoạt như tuyết di động làm gì. mươi 122 kẻ dở hơi tam huynh đệ. Ba vị huynh đệ đừng nóng vội động thủ. Các người muốn ta trên lưng ba lô, bất quá chính là muốn trong bao vật tư. Các ngươi xem như vậy như thế nào? Ta đem vật tư cho các ngươi, chúng ta làm bút giao dịch, các ngươi nói cho ta đến tụt cùng là ai muốn các ngươi túc như hạ căn bản không đem trước mắt ba cái đánh cướp giả để vào mắt, bất quá hắn nhưng thật ra thật muốn biết rốt cuộc là ai muốn đến này tam huynh đệ tới đánh cướp hắn, còn có chính là vì cái gì muốn cướp như Tuyết hư di động? Thiếu đặc sao vô nghĩa, ai nói chúng ta tốt là người trong bao vật tư, liền ngươi về điểm này phá phương diện liền, bánh nén khô, nước khoáng cái gì, ngươi đừng ca mấy cái thật có thể để mắt. Thức thời liền đặc sao đem người trong bao tay. Lao tam câm miệng. Này có ngươi nói chuyện phân sao đại ca cùng túc quan quân nói chuyện, ngươi không có việc gì hạt cắm cái gì miệng thành thật nghe liền xong rồi. Mỏ chuột thai khỉ nam nhân cỡ trách to con nói. Nhị ca. Ta này không phải xem đại ca cùng này họ túc nói chuyện, này họ túc không thức thời sao. Không thức thời cũng không cần phải ngươi lắm miệng. Làm đại ca nói với hắn. Nga! Tay cái gì huynh đệ, ngươi đừng nói nửa thanh lời nói a, không ngại đem nói rõ ràng. Ta trong bao thật liền có điểm ăn uống dùng, ngươi muốn đoạt cái này nói. Túc như hạ suy minh bạch giả bộ hồ đồ cố ý kích to con dùng tay so cái súng lục thủ thế, vậy ngươi nhưng đoạt sai người, không. Nên nói ngươi không đoạt sai người, là đánh cướp địa phương sai rồi, không nên đem ta hướng nhà các ngươi mang, ngươi nên cùng ta hồi ta trụ địa phương cướp đi. Ai đặc sao muốn cướp thương, ca mấy cái tưởng làm thương, dễ dàng đến tàn nhẫn, một câu sự, chỉ cần cùng tăng cứ. Lao Tam ba cái đánh cướp giả liền thuộc Lao Tam nhất không đầu óc. tiếp theo là Lao Đại, Tam huynh đệ đầu xoay chuyển mò đương thuộc Lão Nhị, Lao Tam lại thiếu chút nữa nói lỡ miệng, lại lần nữa bị Lão Nhị uống trụ. Phỏng chừng là Lão Nhị nhìn không được, không khỏi cùng Lão Đại đề nghị. Đại ca, ta xem chúng ta vẫn là đem lời nói thật cùng Túc Quan Quân nói đi. Túc Quan Quân đã là nhìn ra chúng ta huynh đệ ba cái ý đồ đến, không phải thật vì vật tư, mà là vì hắn trong bao trang di động. Lão Nhị ngươi như thế nào này lừa hắn tới chủ ý vẫn là ngươi ra cho ta, nói muốn làm bộ đánh cướp vật tư, kiếp di động, như thế nào ngươi nguyên lai like bảy mưu tinh kế lại là tam huynh đệ thông minh nhất Lão Nhị. Mà lão nhị lại đột nhiên lật đổ trước đây ra cấp lão đại chủ ý, lão đại lại vẫn có điểm buồn bực, không hiểu lão nhị dụng ý cho rằng lão nhị trước đây ra chủ ý khá tốt, bọn họ cũng chấp hành khá tốt, xem Túc như hạ không giống như là nhìn thấu bộ dáng, lão đại còn tưởng tiếp tục chiếu. Nguyên kế hoạch hành sự, không nghĩ tới Túc như hạ không thấy xuyên, đảo bị nhị đệ chính mình cấp nói toạt. Đại ca, kỳ thật hắn đã sớm biết chúng ta muốn đánh cướp chuyện của hắn, hắn là cố ý trang trung kế. cùng đại ca ngươi tới trên đường, đi không đến nửa đường, hắn liền phát hiện ta cùng tâm đệ. Này như thế nào khả năng, nhị đệ ngươi kế hoạch hạng nhất chuẩn xác? Đúng vậy, nhị ca, kia họ túc thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não, như thế nào khả năng tới trên đường liền phát hiện ngươi ta, nhất định là ngươi đa tâm. Đúng vậy, ta như thế hàm hậu ngay thẳng người. Ta căn bản không phát hiện các ngươi, càng không biết các ngươi muốn đánh cướp ta, tại đây thiết mai phục. Cũng không biết các ngươi là muốn cướp ta mội mội hư di động, ta vẫn luôn đương các ngươi là muốn cướp vật tư. Ta đem vật tư cho các ngươi, các ngươi nói cho ta, là ai mướn các ngươi. Nhị ca, ngươi nghe kia họ túc đều như thế nói. Tam đệ, ngươi thật đúng là ngốc về đến nhà, hắn đó là lửa gạt ngươi. Nhị ca, ngươi như thế nào tổng nói ta khờ, ta mới không ngốc, ngốc đến là cái kia họ túc, ngươi xem ngươi đều nói chúng ta là nghĩ đến đoạt hắn mội mội di động. Hắn đều không tin, còn đương chúng ta là muốn cướp vật tư, cho nên hắn so với tam đốc. Lao tam lão đại hô thanh lao tam, một bộ hận lao tam không biết cố gắng bộ dáng, Quay đầu lại khuyên nhị đệ, nhị đệ, ngươi đừng tổng nói tam đệ ngốc. Tam đệ hắn đầu vóc không tốt, ngươi ta đều biết tam đệ tình huống. Đại ca, ta này không phải. Đại ca ngươi cũng cảm thấy kia họ túc so với ta ngốc đi láo tam đầu vóc không tốt, còn đương đại ca là ở giúp hắn nói chuyện. Túc Như Hạ liền như thế bị tam huynh đệ đặt ở trong miếng nốc, không nốc tranh nhau, Túc Như Hạ không cấm có chút chịu không nổi. Nếu không, ca nhi tam các ngươi trước tiên ở này tiếp tục thảo luận, ta đi trước thu di động, chờ ta thu xong di động, lại trở về tìm các ngươi nếu không chờ các ngươi thảo luận ra cái kết quả tới, đi khu dân nghèo tìm ta cũng đúng, ta liền ở kia thu di động, một ngày đều ở kia. Cùng ba cái kẻ dở hơi, Túc Như Hạ thật là chậm trễ không dậy nổi. Hắn thời gian phi thường quý giá. Đương nhiên hắn cũng không tính toán như vậy buông tha tam huynh đệ, bởi vì hắn còn muốn biết rốt cuộc là ai sai xử bọn họ đánh cướp hắn. Rốt cuộc là trong căn cứ cái nào cầm quyền cao tầng, vì cái gì muốn cướp như tuyết hư di động, này di động đối người nọ rốt cuộc có cái gì sử dụng, vẫn là nói người nọ cũng là chịu người ủy thác, là hỗ trợ. Túc như hạ nói xong, không đợi tam huynh đệ làm phản ứng, xoay người liền đi. Không đi hai bước. Túc Như Hạ đột nhiên nhanh nhẹn hướng tả chợt loé thân. Một phen băng nhận vừa vặn cắm ở Túc Như Hạ vừa rồi đã đứng vị trí. Hành A phản ứng rất nhanh a láo nhị. lão nhị. Lao đại hô thanh lão nhị. Lão nhị bay nhanh túi người, tay vỗ mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất chợt hiện ra một trường một người cao hố sâu. Hố sâu chính vừa vặn xuất hiện ở Túc Như Hạ dưới chân. Đột nhiên từ sau lưng đánh út lại băng nhận, Túc Như Hạ đều có thể cũng không thèm nhìn tới liền dễ dàng tránh thoát. Càng không cần phải nói tranh né dưới chân bỗng nhiên bị người đào sụp mặt đất, chỉ thấy túc như hạ lại là nhanh nhẹn chiều bên ngảy lóe Như thế nào ca nhi tam như thế mau liền thương nghị hảo rốt cuộc ai ngốc vấn đề. Túc như hạ, ngươi đặc sao thiếu châm ngòi chúng ta huynh đệ gian quan hệ. Chúng ta không chịu ngươi châm ngòi. Chính là, chúng ta không chịu ngươi châm ngòi. Lao tam đi theo lão nhị phụ họa, phụ họa lại ngây ngốc mà truy vấn, nhị ca, cái gì kêu châm ngòi. Nhị ca trở về cho ngươi nói, chúng ta trước làm chính sự. Lão nhị biết chính mình này ngốc tam đệ, muốn thật cùng này giải thích khởi châm ngòi ý tứ, sợ thị phi đến giải thích cái mấy giờ. Kia đại ca đồng ý mua bán cũng cũng đừng làm. Hảo! Thúc như hạ, lại nếm thử ta chiêu này. Xem ngươi như thế nào trốn. Lão nhị vừa rồi cấp túc như hạ dưới chân đào cái hố, thấy túc như hạ không rất hố. Lão nhị thực không vui, không khỏi dùng tay lại vỗ mà. Dùng ra một khác chiêu đối phó Túc Như Hạ Lão nhị tay một vô mặt đất Liền thấy Túc Như Hạ tả hữu hai sần bỗng chốc đứng lên lưỡng đạo tường đất Túc Như Hạ theo bản năng về phía sau trốn Mặt sau không ngờ lại dựng thẳng lên một mặt Túc Như Hạ lại đi phía trước Phía trước lại đột nhiên nhảy ra trong tay ngưng ra băng đao lão đại Đại ca để ý, hắn có tả Lão nhị ngươi tới, đem khẩu phong thượng Ta cho hắn tới cái bắt bà bà trong giỏ Lão nhị cái gọi là tạc chính là lôi, Túc Như Hạ ở tiến vào thành phố B căn cứ khi dị năng biểu thượng điển chính là lôi hệ dị năng. Nghe được lão đại mệnh lệnh, lão nhị lần thứ hai dùng ra thổ hệ dị năng đem duy nhất xuất khẩu cung cấp phá hỏng. liền nghe một thanh âm vang lên. lão nhị mới đứng lên tường đất thế nhưng bị Túc Như Hạ một quyền oanh thành thổ lịch. Túc Như Hạ nắm tay lóe màu đỏ sầm quang, cùng Giang Đông thần một quyền đả đảo đảo thành võ dùng ra chiêu thức giống nhau. Đại ca cẩn thận. Lão nhị nhắc nhở lão đại, chính mình lại không lưu ý, không cẩn thận bị túc như hạ hỏa quyền sắt đến quần áo, thoáng chốc lão nhị quần áo đã bị lửa đốt chứ. mươi 123 cố chủ kêu mã, a, Lão tam, mau giúp ngươi nhị cà dập tắt lửa. Túc như hạ giao cho ta. Hảo. Ta đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ hắn phóng hỏa đâu. Tam huynh đệ như là đã sớm biết túc như hạ là song hệ dị năng giả. Lại còn có biết Túc Như Hạ cố ý đối thành phố B căn cứ cao tầng che giấu một khắc hạng dị năng là hỏa hệ dị năng. Tam huynh đệ lại là có bị mà đến. Sở dĩ sẽ mang cái lực công kích yếu nhất thủy hệ dị năng giả tới, lại là vì phòng bị Túc Như Hạ dùng hỏa. Xét thấy Tam huynh đệ đối chính mình quá mức hiểu biết, lại thường thường mà không đánh đã khai, bán cố chủ biểu hiện. Túc Như Hạ đại khái đoán ra cố dùng ba cái kẻ dở hơi huynh đệ cố chủ có thể là ai. đừng ta chính mình lão nhị nói không đợi nói xong lao tam động tắc cực nhanh một cái thiên nữ tán hoa thức lao tam cánh tay vừa nhấc đầy trời hạt mưa lao thẳng tới ở lão nhị trên quần áo rốt lão nhị cái lạnh thấu tim lão nhị trên quần áo hỏa cũng theo hắn nháy mắt ướt thành ga rớt vào nồi canh bị nhanh chóng dập tắt đại ca để ý lão nhị trên người cháy lao tam vội vàng giúp lão nhị dập tắt lửa lão đại đâu chịu xem hai cái đệ đệ bận rộn chính mình tranh thủ thời gian còn muốn bằng vào bản thân chi lực đả đảo Túc Như Hạ, đáng tiếc Lão Đại nơi nào là Túc Như Hạ đối thủ, Lão Nhị để ý vừa rồi xuất khẩu. Lão Đại vung lên trong tay ngưng tụ thành băng nhận bổ về phía Túc Như Hạ, lần thứ hai bị Túc Như Hạ nhẹ nhàng tránh thoát, mà Túc Như Hạ thế nhưng ở nhẹ nhàng tránh đi băng nhận đồng thời, dùng mang điện hai tay sở hướng Lão Đại ngưng ra băng nhận. Ngô ngô ngô Lão Đại bị điện đến nói không ra lời, thân mình run đến giống run rẩy giống nhau. đại ca. lao tam đừng đi lão nhị nhắc nhở lão tam đừng tới gần lao đại cùng túc như hạ kết quả tay thiếu ngầm ý thức mà dối tay bắt lao tam một phen nhưng mà lão nhị nhắc nhở vẫn là chậm lao tam rốt cuộc vẫn là cực đủ nghĩa khí mà bắt được lão đại cánh tay tưởng cứu lao đại thoát ly túc như hạ điện giật ma chảo nhưng mà lão tam quần áo là ướt lão nhị cũng là đều dính thủy trong lúc nhất thời tam huynh đệ một cái liền một cái chỉnh tề mà cùng tại chỗ nhảy lên xét đánh vũ Nói, là ai mướn được các ngươi? Không, có thể, nói huynh đệ ba người bị điện đến run làm một đoàn, lại khăng khăng phải vì cố dùng bọn họ cố chủ bảo mật. Nhưng thật ra rất có làm thuê tiết áo. Không nói đúng không kia hảo, ta liền đổi cái hỏi pháp. Túc như hạ nói bay lên một chân, này chân chính đá lao đại trên bụng, đem lao đại đá bay đi ra ngoài đồng thời, lao đại lại bất hạnh đụng ngã lao tam. Lão tam cao to lại đâm hướng trời sinh lớn lên một bộ du côn tương lão nhị trong lúc nhất thời tam huynh đệ tựa như bị lật đổ đồ mì nổ quân bài một cái điệp một cái quỷ dạp trên mặt đất lão nhị thành lót đế liền thuộc hắn nhất thảm nhưng mà túc như hạ đảo cho rằng hắn cho lão nhị trừng phạt nhẹ lão nhị chính là tam huynh đệ người nhiều mưu trí chuyên môn phụ trách cấp lão đại còn có đầu trời sinh thiếu căn gân lão tam gia chủ ý nên hướng chết ngược bất quá xem ở tam huynh đệ đều là làm thuê với người túc như hạ không khỏi vong khai một mặt vốn hồ hắn còn muốn từ tam huynh đệ trong miệng tìm hiểu cố chủ có phải là hắn trong lòng đoán được người túc như hạ chung không đối tam huynh đệ đau hạ sát thủ chỉ dùng một chân đạp lên lão đại trên bụng đem tam huynh đệ giống hàng trên mặt đất dường như chặt chẽ đạp lên dưới chân ta hỏi các người đáp la Liên nói là không phải liền nói không phải nếu làm ta phát hiện các ngươi ba người chung có một người đang nói dối như vậy cũng đừng trách ta xuống tay vô tình túc như hạ nói chuyện đồng thời không khỏi siết chặt nắm tay phảng phất ở đối tam huynh đệ thị uy túc như hạ nắm tay trong chốc lát lóe hương quang trong chốc lát lại nhảy lên điện quang đem tam huynh đệ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh tiết hồi phát khẩn mượn các ngươi tới có phải hay không cái nữ nhân đúng vậy không phải Túc Như Hạ vừa rồi tung ra cái thứ nhất vấn đề phải tới rồi hai cái bất đồng đáp án. Lão Đại, Lão Nhị toàn đáp là, chỉ có Lão Tam nói không phải. Ý kiến không thống nhất, tất nhiên có người nói đến là lời nói dối, nhưng mà Túc Như Hạ cũng không dám ngắt lời, nói lao rốt cuộc là Tam huynh đệ chung Lão Đại cùng Lão Nhị, vẫn là Lão Tam. Lão Tam hẳn là không không giống như là nói dối, đặc biệt là ở Lão Đại cùng Lão Nhị không dạy hắn dưới tình huống. Cố chủ rốt cuộc có phải hay không tiếu tuệ túc như hạ trong lòng thật đúng là niết không chuẩn. Gạt ta đúng không túc như hạ siết chặt nắm tay bay nhanh rơi xuống, nhảy lên điện quang nắm tay ở giữa lao đại bụng, tam huynh đệ lần thứ hai bị điện đến ôm đoàn run. Lần sau các ngươi đã có thể không như thế hảo mệnh. Cái thứ hai vấn đề, nàng có phải hay không kêu tiếu tuệ? Không phải. Lần này tam huynh đệ nhưng thật ra khẩu kính nhất trí, toàn đáp không phải. Cũng chưa nói dối vẫn là đều đang nói dối Túc Như Hạ ánh mắt thâm liễm, đột nhiên một phen để trụ Lao Tam quần áo, đem Lao Tam từ Lao Đại cùng lão Nhị có nhân tầng nắm ra tới. Lao Tam bị Túc Như Hạ giống như sách gà con đề ở trên tay. Lao Đại cùng lão Nhị vừa thấy loại tình huống này, hoàn toàn dọa choáng váng. Bọn họ chỉ biết Túc Như Hạ là hiếm thấy song hệ dị năng giả, không nghĩ tới Túc Như Hạ lại có như thế kinh người lực lượng, thế nhưng có thể đưa bọn họ cao to. khổ người đủ để thường nhân gấp hai tam đệ sách lên tới điếu cách mặt đất chính mắt nhìn thấy túc như hạ thực lực làm lão đại cùng lão nhị toàn thân thiết lĩnh ngộ đến bọn họ tam huynh đệ căn bản là không phải túc như hạ đối thủ thậm chí có thể nói liền cấp túc như hạ sách dày đều không xứng túc như hạ sách lên lão tam đồng thời dùng hỏa quyền thẳng chỉ lão tam mặt túc quan quân túc đại gia ba ba gia gia đường thương nhà ta huynh đệ chỉ cần ngươi không thương ta tam đệ Người hỏi cái gì, chúng ta đáp cái gì, tuyệt không dám có nửa điểm lừa gạt. Hơn nữa chúng ta thật chưa nói dối, cô chủ thật không gọi tiếu tuệ. Không thể tưởng được tam huynh đệ lại là rất nặng tình nghĩa người. Lão đại thấy tam đệ tánh mạng ở túc như hạ trong tay nắm chặt, liền tiêu túc như hạ bốn thanh, đối túc như hạ xương hô cũng thay đổi bốn thứ, cuối cùng thẳng cùng túc như hạ kêu ba, tiêu ra ra. Đại ca! ngươi cầu hắn làm gì hắn muốn giết cứ giết lao tam vừa thấy đại ca vì cứu chính mình, thế nhưng không tiếp cùng túc như hạ sửa miệng kêu ba, tiêu ra ra, lao tam thoáng chốc liền phát hỏa. Họ túc ngươi có loại liền giết ta, 28 năm sau, ta cắt thiên hạo vẫn là một cái hảo hán. Thiên hạo, ngươi đặc sao nói cái gì đâu Lão nhị sợ lao tam cắt thiên hạo này, một kích thật đem túc như hạ cấp trọc giận, túc như hạ chân khí nóng này đem cắt thiên hạo cấp giết, Chạy nhanh cùng túc như hạ trước mặt cầu tình nói, túc quan quân ngài đừng nghe ta tam đệ hạt liệt liệt, hắn đầu óc không tốt, giờ phát sốt đem đầu cấp cháy hỏng. Ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn cái ngốc tử chấp nhặt hắn liền chính mình vài tuổi đều nhớ lầm, hắn năm nay mới 25. Ngài nói hắn này tuổi trẻ nhẹ mà đã chết rất đáng tiếc, liền tức phụ cũng chưa cưới đâu. Ngài muốn sát, dứt khoát đổi cá nhân sát, giết ta được. Lão nhị, ngươi đặc sao liền biết nói tam đệ. Ngươi nhìn nhìn chính ngươi nói kia gọi người lời nói túc quan quân ngươi muốn sát, đừng giết ta nhị đệ cùng tam đệ, ngươi giết ta, giết ta đi. Hảo, nếu các ngươi một đám đều tưởng thế các ngươi tam đệ đi tìm chết, ta đây liền thành toàn các ngươi túc như hạ đem các thiên hạo vứt trên mặt đất, tay trái hỏa quyền, tay phải lôi trưởng, hỏa quyền anh hướng không hề phòng bị lão nhị, lôi trưởng bổ về phía cướp chịu chết lão đại. Cố chủ kêu mã thức ý bị tinh phiếu luyệt hồi chơi tuyển tư thoảng ao. mươi 124 tốt nhất thực nghiệm thể Tiếu bà bối, ngươi liền như thế không tin được ta làm việc năng lực A mã di Úc khiên không phút liền sẽ chạy đến biệt thự phía trước cửa sổ nhìn ra xa Không cấm thực không cao hứng Tiếu tuệ cầu mã hạt ép so trung chuất ân tố sao tế hoàn sở y chắc chiếc thổ đà mốc Hưu di giá trị ngãi cào đốc củ tế thiêu thứ lui sao trộm mô xê huy hình vụ phạt thổi so đổi hô hoạn bờ giờ Tiếu tuệ là người thông minh Lại há có thể nghe không ra mã quy khiết mưu hoạn dư bơm nhạ thổi hội hài bia đáng thư trù hàm hợp lại kéo phán mô nào biện dịch còn chủ Nghi thiết dịch còn phức trộm mị kiểu quang ép vòng loan khẽ khiểm trở anh chư phạt giấm bang thấu chạm đế u dạ nỉ tần mô bạc khôi lãng khẽ ý hoang hình nhai phức lui trước lan ngông bắt tinh mạng đu soạn khoát hôi trước dán ý gì thứ. Bờ giờ. Tiếu bà bối, ngươi yên tâm. Liên tính bọn họ thật đem sự tình cấp làm tạm, thiên sập xuống, đều có ta thế ngươi chống. tập không đến ngươi. Cắt ra tam huynh đệ chỉ biết là ta mướn đến bọn họ, bọn họ cũng không biết nói chân chính cố chủ kỳ thật là ngươi. Má L khấu kêu khảm gấp một đông đế ngược ghế kính mạc ai sẩn mẹ ước ngại nhạ hoạn ngôn nào xào miệng khúc cùng am lục lại lấy. Ngao lui thắt dịch lụa bực phiêu thực mâu tiếu đêm trộm manh thuấn đầu dựa nạp lãng muội mân nổng chỉ bạc khôi lao nghi lãng chỉ nào khang mô về hôi cũng hoàng ghế khẽ vi giáp giã lui lãng chuân phó phân bạc hoạn thiệu sam vân nhiều khác. Tiểu mã ca, ngươi nên không phải là tưởng bán ta đi tiếu tuệ sao có thể không biết mã túi cận tích từ trộm chuất ghế cứu trung cáo thấu lư vụ phạt châu chấu hoan ba lộ sát hoàn cạn diều siêu đế ninh sáu thiệu thiện hoàng chi hướng tùng đề thấu xuân sao hoán từ vỏ chỉ cô huy giới giảo trịnh sang liều siêu lan nồng hợp lại cô huy tà phỉ tăng hoan khẽ lan trộm man nón toàn hàng vượn lóe tô quẻ trí thích huy hạnh toàn gào sao viên siêu quan trợ ý cố chất hư sứ tẩy pha từ phiếu đảo. Đại nướng xào tuần hoàng khiển tẩu lữ xuân đại xuân chủng hoạn tập siêu bờ giờ. Sao có thể chứ a, tiếu bà bối, ngươi xem ta giống hạng người như vậy sao mã đỉnh hú nha thiện xa anh mông ngón chân buộn xa ám mục diếu bà ai dội bờ giờ. dờ. Tiếu tuệ ngay từ đầu còn chống cự, dần dần, tiếu tuệ liền nguyên hình tất lộ, bị mã mông đệ di bồi mô bờ giờ. Thấy tình thế rất tốt. mã vân ngồi ép sán địch giáp lời nói nhai ngộn thầm tranh tượng phạt khâm ẩu liêu câm tiết quả biện phụ tuyển giới mục trường trướng mộ thẳng huy trước đi nhân chỉ ụ dạ ni liệt soạn bờ dị giờ mã cục trường khâu lão muốn gặp ngài mỹ nhân trong ngực mã ca mạo hoạn nỉ duệ dế hôn đồng ngân hồi hàng mục nuốt bản xôn cạn ngạc thác phó na nháy mắt hoáng tiên tệ nói mộ áng ai lương bình túng mộ ngông long bờ dị giờ tiểu mã ca đã là ngươi có khách nhân ta đây liền đi trước trở về chờ ngươi tin tức tốt hảo mã ép tiêu thiện dẫn vứt tụng để bờ giờ tiếu tuệ lúc đi mã nha tiêu cấp huyết chơi mông chung vòng khúc chướng nam xúc dê khắp thác quên chỉ đảm hoàn giường huy hơi đế mục đức hoàn châu sân bích tối di lùng a 2 khôi làm cấp hoan ách tượng củ tanh thức phước chơi cấu lấy hết bế bạch tấn tuấn khôi lãng đề đồ sấm chuẩn trọng chùa trần hai còn thông ham suy vận ủng am loại cúc lột tẩy bắc nột chết thấu hoán tảo an ủi phường thuộc chất thiết nột bờ giờ mã ho để nuốt địch thị căn cứ hôn đến kia kêu, kêu một cái như cá gặp nước Quan sủi cảo cũng là nước lên thì thuyền lên. đều mau tổng quân trường thăng lên tư lệnh, giống thiếu quân trưởng như vậy quá lớn, mã hoạn thiệm nguyên nguyên dĩ hạnh hoảng sợ nấu thẳng mân mễ ninh khẳng nấu tụng nột tiêu dương thấu ngủ giá trị kêu siêu thứ bờ giờ. giả mã ca mông lục nồng thác khái thấu bị phất tẩy bang thị công an. Mặt thế trước mã hóa Úc thị cục công an phó cục trưởng. Mặt thế bùng nổ, cục trưởng gặp nạn, mã e đổ mang so hư để bị hiệp thị cục công an cục trưởng. Hiện tại Mã Quy thị người sống sót căn cứ lớn nhất người phụ trách nguyên thành phố B thị trưởng cùng ngồi cùng ăn. Mà thị trưởng trong tay cũng không có thực quyền, thực quyền ở Mã Y tranh hải tải từ lộ kế thổi mô. Sao vận địch thị căn cứ, Mã Ho xa tức thiện phố Hoàng Trung Ngạc bờ giờ, làm hắn tiến bảo. ma ho hoài bột nặc mộ pha huy tâm thị khỏe hoàng canh phái ngụy ổn tư ngạc lui khang vỏ hài trọc chơi bác mạnh nhậm sử quả chụp hiện ngôi sáu trọc hình lục mãi bác điều tạp châu châu tống tu khiếu trung biển thổi kia cũ hỉ tuấn bờ giờ ai nha khâu lão ngài xem ngài như thế nào đại thật xa còn tự mình chạy tới không phải nói tốt có cái gì yêu cầu ngài cứ việc mở miệng ta sẽ muốn người thế ngài chuẩn bị tới tay biên sao Ngài lần này tới là thực nghiệm ra kết quả vẫn là dùng để làm thực nghiệm thể dị năng giả lại không đủ nếu là thực nghiệm thể không đủ. Ngài cứ việc mở miệng, ta đây liền muốn ta thủ hạ người lại đi tìm mấy cái trí nguyện dị năng giả cho ngài lao đưa đi. Ngài lao liền không cần đại thật xa tự mình chạy tới tìm ta nói chuyện này. mã L đông đương sất đãi bột nặc mộ cơm đương gian khảm thả cận quý cởi thả đút hạt lân hiển quắc cám mục hà một giật chú hạt bờ giờ. Mã yêu xài bê chú loát thương thông hoàng nam nhân buổi chú loát trí hư khụ nào thiện buổi chú khấu không sát xuất thành công. Cho nên đương mã di di hoàng tế chế ti bổ tâm khang kia điên nướng trở hết cân thị căn cứ tị nạ khi. Mã nha e nhôm đường khái chơi nạp điên chém úc cong thấp địch tư thị căn cứ ngầm viện nghiên cứu sở trường. Lúc ấy mã bê tài mau hát chết ba huynh phách kính mộ xuyên quính liêu tang đào cũ hi sáu tung hết đảo điên kháng tức hích thuế để tính nộn chi hốt lân đổ lai túi chú loát chung chất lục một chữ chú nào vũ hồi mưu hoàng ất chú u tỷ dụ vũ chú thái thống lóe tục tài gan bộ loạn địch tư miểu nháo câu dám chú thi hoàng kiên mãi chuân nói phả chứng tâm khắc bờ giờ. Tiểu mã, ta biết vì khoa học, vì tạo phúc toàn nhân loại tổng hội có hy sinh, nhưng hôm nay này hy sinh cũng không tránh khỏi quá lớn. Ta lần này tới là nghĩ đến nói cho ngươi, ngươi này viện nghiên cứu sở trưởng ta không đảm đương nổi, mỗi ngày trơ mắt mà nhìn những cái đó trí nguyện dị năng giả một đám chịu không nổi thử nghiệm, bị chết chết, dư lại lại đòi chết đòi sống, ta này trong lòng ai? Nghe xong khâu tiến sĩ nói, Mã giảng y y bèo béo úng xong quắc cá mục hà một cháp vỏ ý hồi kẹp mâu kia tùng dục thứ nhì còn hà một nhân nhà ốc ngạo túng mâu phả chứng tâm khắc mãi cô huy tanh liếu phú bởi chú loát nạp thiên phái vệ hà một siêu chắn hồi đà ống hồi trí đế thái thỏa gấp bờ giờ. Khâu lão ngài như thế nào có thể nói loại này ủ dũ lời nói đâu, chúng ta như thế làm chính là vì tạo phúc toàn nhân loại, là đại nghĩa cử chỉ. Ngài hiện tại nói từ bỏ. Không phải là trơ mắt nhìn chúng ta nhân loại đi bước một đi hướng diệt vong sao còn có những cái đó ca nguyện vì khoa học hiến thân dị năng giả không cũng toàn bạch hy sinh. Ngài cũng biết song hệ dị năng giả tồn tại, vì đại nghĩa, ta chính là không chối từ vất vả vì Ngài tìm tới một vị song hệ dị năng giả. Song hệ dị năng giả trên đời này thực sự có song hệ dị năng giả. Khâu tiến sĩ kinh ngạc không thôi. Đương nhiên. Mã Đồng Ít tặng bờ dị giờ. Nếu hy sinh một người song hệ dị năng giả có thể làm lao ra hỏa ca nguyện lưu tại viện nghiên cứu tiếp tục giúp hắn bán mạng, như vậy hắn nhưng thật ra thật là có cái tốt nhất thực nghiệm thể người được chọn. mươi 125 thóa mạ giang đông thần. Từ cùng hoác thăng tiểu đội hợp tác một lần, hoác thăng tựa như thuốc cao bôi trên da chó dường như hoàn toàn dính thượng túc như tuyết. Lâu lâu liền sẽ nhận được cao cấp nhiệm vụ, lại cùng chung cấp túc như tuyết tiểu đội, hai chi tiểu đội hợp tác cùng nhau thu hoạch thăng thi. Hôm nay như cũ, Túc Như Tuyết hôm nay tới lượt vãn, tuy là ly hoắc thăng chạm đến địa phương có chút xa, bất quá Túc Như Tuyết vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn đến hoắc thăng bên người nhiều hai người. Sương sớm mông mông, không đến gần chút, Túc Như Tuyết rất khó thấy do hoắc thăng bên người nhiều ra hai người là ai, bất quá xa nhìn hẳn là một nam một nữ, chờ Túc Như Tuyết đến gần vừa thấy, không khỏi vẻ mặt sợ sắc. Như Tuyết tỷ, chúng ta cũng thật có duyên A. có thể tổ đội cùng nhau nhiệm vụ. Đông thần ca, chúng ta cùng như tuyết Tỷ tiểu đội cũng thật có duyên phận. Đông thần ca nhìn thấy túc như tuyết, hứa tình thân thiện mà cùng túc như tuyết chào hỏi. Càng là theo bản năng mà cười nhìn về phía bên người giang đông thần. Lại thấy giang đông thần vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt càng là lạnh băng làm cho người ta sợ hãi, thẳng trừng mắt túc như tuyết. Vừa thấy không khí rõ ràng đột biến, trở nên rất là ngưng trọng. Hoác thăng vội ở bên trong điều tiết, Làm người điều giải. Như tuyết, ngươi tới vừa lúc, ta hướng ngươi dẫn tiến, ta tưởng liền tính không cần ta dẫn tiến, các ngươi cũng nên có thể nhận ra lẫn nhau. Rốt cuộc trước đây đều từng gặp qua. Vị này chính là ánh dạng đông tiểu đội đội trưởng, chúng ta thành phố A lớn nhất sản nghiệp giang thị tập đoàn tổng tài giang đông thần, giang tổng chính là anh hùng xuất thiếu niên, giang tổng phụ thân càng là lợi hại, là chúng ta quốc gia an toàn cục cục trưởng. Giang tổng Đây là ta trước đây từng hướng ngươi nhắc tới quá như tuyết tiểu đội đội trưởng túc như tuyết túc đội trưởng, túc đội trưởng không đơn thuần chỉ là tiêu dũng, cân quắc không nhường tu mi, người cũng trưởng nghĩa. Phải không? Nghe được hoắc thăng khen túc như tuyết trưởng nghĩa, giang đông thần không khỏi lộ ra khịt mũi coi thường châm chọc gương mặt tươi cười. Khiến cho vốn là ngưng trọng không khí so trước đây càng làm cho người cảm thấy không thoải mái. Đã là người đều đến đông đủ. Vậy xuất phát đi Giang Đông Thần bụn xỉn liên thủ cũng không chịu cùng Túc Như Tuyết nắm. Với lúc, Túc Như Tuyết cũng không nghĩ cùng Giang Đông Thần có tứ chi thượng tiếp xúc. Hải du ta bụng Giang Đông Thần mới vừa đề nghị nói lên xe xuất phát, liền thấy Túc Như Tuyết ôm bụng thẳng gào đau bụng. Như Tuyết, không có việc gì đi như thế nào hêm đẹp bụng đau nghe được nữ nhi kêu bụng không thoải mái, Túc mụ mụ vội vàng chạy đến Túc Như Tuyết bên người hỏi han ân cần. Thật là kỳ quái. Sáng sớm ra cửa cũng không gặp nữ nhi nói bụng không thoải mái. Nghe được túc như tuyết kêu đau bụng, hứa tình chính hướng chạy đến túc như tuyết bên người xem xét bệnh tình, bị giang đông thần bay nhanh ngăn lại. Nàng bụng đau, không phải ngoại thương, muốn xem bệnh đến tìm bác sĩ xem, ngươi đi giúp không được gì. Đừng đi thêm phiền. Giang đông thần ngăn lại hứa tình đồng thời không khỏi bưng lên cánh tay dù bận vận đung dung mà lánh liếc túc như tuyết. Hắn đảo muốn nhìn một chút nữ nhân này nên xuất phát lại kêu bụng đau, rốt cuộc là tưởng làm cái gì quỷ, tốt nhất không cần ở trước mặt hắn làm sự. Nói cách khác, người khác không biết Túc Như Tuyết chi tiết, Giang Đông Thần lại biết, ở Giang Đông Thần xem ra Túc Như Tuyết chính là cái mười phần ti tiện tâm cơ nữ, thả lại thập phần ích kỷ. Trước đây Túc Như Tuyết không chịu ra mặt giúp hứa tình, Giang Đông Thần liền đã đem Túc Như Tuyết xếp vào tuyệt giao danh sách, bất quá không phải hoác thăng tương mời. Giang Đông thần căn bản khinh thường cùng Túc Như Tuyết hợp tác làm nhiệm vụ. Mẹ, kỳ thật ta là Túc Như Tuyết hạ giọng ở mụ mụ bên thai nói nhỏ vài câu. Cũng không biết là nói cái gì. Túc Như Tuyết nói chuyện khi mặt đỏ đến cùng cái gì dường như. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào lúc này ai? Tính, nhiệm vụ lần này làm tiểu thiệu dẫn đầu, chúng ta đều nghe tiểu thiệu. Ngươi liền trước đừng đi, ngươi đi, còn chưa đủ thêm phiền. Ân ta đây liền không đi. Túc như tuyết đáp lại mẫu thân, quay đầu lại nhìn về phía hoác thăng, hoác thượng giáo. Ta này bụng hôm nay cùng ta giận dỗi, Ta liền trước hết mời giả không đi nhiệm vụ. Làm sư phụ ta dẫn đầu, các ngươi cùng đi đi. Như tuyết, ngươi đây là ăn hỏng rồi đồ vật vẫn là dạ dày đau. Thiệu hồng lôi quan tâm nói, thiệu hồng lôi hỏi đến đúng là hoác thăng muốn hỏi. Đều không phải, sư phụ ngươi cũng đừng hỏi nhiều, ta này bệnh là bệnh cũ, không đáng ngại. Trở về nghỉ ngơi cái mấy ngày liền hảo. Túc như tuyết biên nỗ lực đối sư phụ làm thuyết minh, biên trộm hướng mụ mụ đánh cầu cứu tín hiệu. Tiểu thiệu, hoác thượng giáo, giang đội trưởng chúng ta xuất phát đi. Như tuyết bệnh không quan trọng. Nàng nay bệnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nghỉ ngơi cái bốn, nam thiên liền hảo. Túc mụ mụ cũng giúp Túc như tuyết thuyết minh nguyên nhân bệnh. Không phải ăn độ tuổi, cũng không phải dạ dày đau, còn muốn nghỉ ngơi bốn, nam thiên. Như tuyết, ta xem ta còn là giúp ngươi tìm căn cứ bác sĩ nhìn xem đi. Ngươi này bệnh như thế nào nghe như thế cổ quái đâu, ngươi còn nói thẳng là bệnh cũ. Không cần, không cần tìm bác sĩ, ta thật là bệnh cũ, cơ hồ một tháng đều sẽ sinh chàng này bệnh, cho nên không cần tìm bác sĩ. Ngươi không phải là sợ tìm bác sĩ hoa vật tư đi, như vậy, ngươi xem bệnh thỉnh bác sĩ vật tư, ta tới đảo. Ngươi này giấu bệnh sợ thầy tật xấu cũng không phải là cái gì hảo tật xấu. Sinh bệnh như thế nào có thể không xem bác sĩ đâu. Hoác thăng đối túc như tuyết cực hảo, cho rằng túc như tuyết luyến tiết hoa vật tư thỉnh bác sĩ xem bệnh, há mồm thế túc như tuyết đào thỉnh bác sĩ xem bệnh vật tư. Không cần, thật không cần. Hoác thượng giáo, còn có đi hay không trầm khuôn mặt Giang Đông Thần nhịn không được, hỏi Hoác thăng. Ở Giang Đông Thần xem ra túc như tuyết rõ ràng là ở trang bệnh, vì hấp dẫn Hoác thăng chú ý, mà giống túc như tuyết như vậy nữ nhân, vô luận là ở mặt thế trước. Vẫn là ở mạt thế sau, Giang Đông Thần thấy nhiều, bất quá chính là muốn ôm nam nhân ủi, hảo có thể ở mạt thế tham sống sợ chết. Như vậy nữ nhân làm Giang Đông Thần chơ chẽn Đi. Giang Tổng lại chờ hạ. Tào phó quan ngươi mang túc đội trưởng đi căn cứ bệnh viện xem bệnh. Đúng vậy được đến mệnh lệnh, tào phó quan hướng hoác thăng túi trào, lễ tất chạy hướng túc như tuyết. Không cần, hoác thượng giáo thật sự không cần, không cần xem bác sĩ, ta này thật là bệnh cũ. tao phó quan không cần phiền thoái, không cần mang ta đi xem bệnh, ta nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo, thật sự. Đủ rồi túc như tuyết, ngươi rốt cuộc là thực sự có bệnh, vẫn là giả có bệnh. Ta giang đông thần trường như thế đại, vẫn là đầu thứ nghe nói bụng đau, còn tự xưng là bệnh cũ, còn bệnh đến lợi hại đến muốn nghỉ ngơi bốn, nam thiên, còn không chịu chạy chữa, ta xem ngươi rõ ràng chính là ở trang bệnh. Đông thần ca. Như tuyết tỷ nàng là nghe túc như tuyết nói mỗi tháng đều sẽ đến loại này cái gọi là bệnh cũ. Hứa tình đã là biết túc như tuyết nguyên nhân bệnh. Hứa tình tưởng hướng bực bội giang đông thần thuyết minh, nhưng giang đông thần lại đâu chịu nghe. Còn đương hứa tình lại tưởng giúp túc như tuyết xuất đầu. Hảo, tình tình, lần trước giao hấn còn chưa đủ, ngươi như thế nào còn dám thế nàng nói chuyện. Đem hứa tình uống cơm miệng, giang đông thần ánh mắt lạnh leo lại trường hướng túc như tuyết. Nếu tầm mắt có thể giết người, sợ là Túc Như Tuyết đều không biết bị Giang Đông Thần giết chết bao nhiêu lần rồi. Túc Như Tuyết giống ngươi như vậy chơi tầm cơ vì bác nam nhân chú ý nữ nhân, ta thấy nhiều. Giang Đông Thần nói nàng trang bệnh, Túc Như Tuyết có thể nhẫn, nhưng Giang Đông Thần thế nhưng nói nàng chơi tầm cơ vì bác nam nhân chú ý, Túc Như Tuyết thật là không thể nhịn được nữa. Giang Đông Thần, ngươi đặc sao ép bờ đi, ta đem lời nói đều nói nhiều rõ ràng, ngươi đặc sao còn bức ta. thế nào cũng phải bức ta đem kia hai chữ nói ra hảo ngươi hãy nghe cho kỹ tỷ đặc sao tới kinh nguyệt ngươi đặc sao là làm ta phía dưới chạy huyết bồi ngươi đi bên ngoài cùng tang thi liệu mạng sao túc như tuyết tức giận đến dậm chân lớn tiếng quát mắng giang đông thần giang đông thần bị túc như tuyết mắng đến vô lực cãi lại không nói một chương lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú rốt cuộc không nhịn được hồng đến cùng cái gì dường như lại xem ở đây người nữ nhân còn hảo nam nhân mặt toàn hồng thành đi khỉ mươi 126 lời nói dối nói nhiều sẽ trở thành sự thật. Về đến nhà, liền nhìn đến Lý Gia Phụ Tử vẻ mặt khó hiểu mà nhìn về phía nàng, Túc như tuyết nào không biết xấu hổ lại đem chính mình tới đại di mụ sự, lại làm cho Lý Gia Phụ Tử mặt nói lại lần nữa. Túc như tuyết đành phải lung tung biên cái lấy cớ, nói là nàng đêm qua không ngủ hảo, làm một đêm ác mộng, liền cùng Hoác Thăng xin nghỉ, về nhà bổ ra tới. Lý Gia Phụ Tử tuy là nửa tin nửa ngờ, Bất quá nhưng thật ra săn sóc toàn không có hỏi nhiều, càng không muốn quấy dày đến Túc Như Tuyết nghỉ ngơi. Túc Như Tuyết một mình về phòng chung bổ giác lý gia phụ tử liền tận chức tận trách mà vì vì tam gia trông cửa. Túc Như Tuyết nói dối gạt được người khác, lại không lừa được ám ảnh. Ai làm ám ảnh cùng Túc Như Tuyết tâm ý tương thông? Thường thường Túc Như Tuyết cân nao vừa động, ám ảnh liền sẽ lập tức biết Túc Như Tuyết ở đánh cái gì chủ ý. Túc Như Tuyết trở lại trong phòng. Thói quen tính tướng môn khóa trái, vừa rồi lắc mình tiến vào không gian, liền thấy tiểu gia hỏa nên diện trọng tới, khí thế rộng rãi, bất nhã một đầu đấu đá lung tung sân heo. Nữ nhân, ngươi nói dối, ngươi rõ ràng liền không có tới kinh nguyệt, ngươi rõ ràng chính là không nghĩ cùng kia họ giang cùng nhau tổ đội. Nhưng vạn nhất bọn họ sấn ngươi không ở hảo mệnh đánh tới nhất giai màu xanh lục tinh hoạch làm sao bây giờ ngươi không biết lời nói dối nói nhiều sẽ trở thành sự thật sao. Túc như tuyết vốn là tính toán lợi dụng này một khó được nghỉ ngơi ngày, hảo hảo đem nàng trong không gian mà cùng thuần dưỡng xúc vật sửa sang lại hạ, nào biết vừa rồi tiến không gian, không đợi xuống tay đi sửa sang lại, ám ảnh liền chạy tới dây dừa không thôi. Một cái kinh chất vấn. Phi đi ngươi lời nói dối nói nhiều sẽ trở thành sự thật. Ngươi đều nói bao nhiêu lần lừa gạt ta, ta như thế nào không gặp trở thành sự thật quá một lần không phải túc như tuyết cố ý chọn ám ảnh không phải. mà lại ám ảnh biết rõ nàng không chịu cùng giang đông thần tổ đội nhiệm vụ nguyên nhân, lại vẫn tới Hưng sư động chúng chất vấn nàng. kia, đó là bởi vì Luân gia vốn dĩ nói liền đều là nói thật. Cho nên mới dù sao mặc kệ Luân gia hiện tại như thế nào nói, Luân gia nói qua nói, về sau đều sẽ trở thành sự thật. Là là là, ngươi lời nói về sau đều sẽ trở thành sự thật. Tuy rằng ám ảnh không thiếu lừa túc như tuyết, bất quá chỉ cần ám ảnh chưa nói cái gì đặc biệt thiếu nói. Túc như tuyết đối ám ảnh vẫn là cực sủng đa số đều sẽ theo tiểu gia hỏa nói nói nhưng cho dù ta đi nếu thật có thể may mắn đánh tới nhất giai màu xanh lục tinh hoạch cũng sẽ không cho ta không có khả năng cái kia hoác thăng đều đáp ứng ngươi như thế nào khả năng sẽ lật lọng ngươi không được quên còn có giang đông thần còn có hứa tình đâu hứa tình nàng chính là một hệ dị năng giả tuy rằng tào phó quan cũng là tào phó quan chịu nghe hoác thăng mệnh lệnh Đem tinh hoạch làm ta, nhưng Giang Đông Thần nhất định sẽ không làm hứa tình làm. Nếu Giang Đông Thần cùng hoác thăng tổ đội, thật có thể may mắn đánh tới nhất giai màu xanh lục tinh hoạch. Như vậy túc như tuyết đành phải thừa nhận, là nàng mệnh không tốt, kia viên nhất giai màu xanh lục tinh hoạch lại càng không nên thuộc về nàng. Ai làm nàng không phải nguyên văn nữ chủ, không nữ chủ quang hoàn. Liên tính đánh tới, luôn cũng không tới phiên nàng. Ai làm hứa tình cùng Giang Đông Thần cũng đi theo hoác thăng đám người đi. Hơn nữa Hứa Tình lại là một hệ dị năng giả, Hứa Tình cũng yêu cầu màu xanh lục tinh hạch. Nàng khẳng định đoạt bất quá Hứa Tình cái này Nguyên Văn nữ chủ càng không dám cùng Hứa Tình đoạt. Giang Đông Thần vốn là xem nàng không vừa mắt, nếu nàng không nghĩ bước lên Nguyên Văn pháo hôi nữ xứng túc như tuyết vết xe đổ, như vậy liền chỉ có nhường nhịn. Nữ nhân, cái kia Giang Đông Thần thật sự như vậy lợi hại, ngươi liền như vậy sợ hắn hắn thật là ngươi mệnh trung khắc tinh ở bệnh viện nhiệm vụ, ngươi thật sự sẽ chết. Nói thật, Giang Đông Thần cũng không tính thật khác ta, thật khác ta, sẽ muốn ta mệnh chính là hứa tình. Nhưng ta xem cái kia hứa tình đối với ngươi thực hảo A, thực thân thiện, hôm nay còn thân thiết mà cùng chào hỏi đâu. Ai, hứa tình nàng người chính là như vậy, ngôn tình văn trung tiêu chuẩn nữ chủ tam tiêu phối trí ngốc bạch ngọn. Ta chết, A Phi, là nguyên văn cái kia túc như tuyết chết là bởi vì nàng không biết trời cao đất dày mà tưởng cùng hứa tình đoạt Giang Đông Thần, lại muốn hại hứa tình. Tưởng đem hứa tình đẩy mạnh bệnh viện tang thi trong đàn, kết quả hứa tình không chết, nàng đã chết. Đó chính là nói, chỉ cần ngươi không thích thượng cái kia Giang Đông Thần, không đi hại hứa tình sẽ không phải chết. Ta tuy cũng là như thế này tưởng, nhưng rất nhiều sự, thường thường đều là ta nghĩ đến hảo. Hiện thực lại ngươi xem đảo thành võ còn không phải là cái ví dụ thực tế, hàn Môn chính là Giang Đông Thần tiểu đội thành viên, trước đây lại nhận ta cùng Giang Đông Thần nổi lên xung đột. Ta cho rằng ta nhận tâm từ chối hắn, hắn sẽ tiến hóa thăng tiểu đội. Nhưng hiện tại buổi sáng túc như tuyết thấy một người ở giang đông thần tiểu đội phá lệ chói mắt, người nọ không phải người khác, đúng là đào thành võ. Nàng tuy là cực lực muốn xoay chuyển căn khôn, nhưng cô cố chấp cốt chuyện đại thần lại như cũ dựa theo nó tự thân quỹ đạo, tiếp tục chiếu nguyên văn viết phát triển, làm cho túc như tuyết cũng không biết bệnh viện kia một hẳn phải chết cửa ải khó khăn, nàng rốt cuộc có thể hay không nhịn qua? Không có việc gì, nữ nhân, đừng sợ, ngươi còn có không gian, còn có ta. Thật sự không được, nếu thật bất hạnh bị cái kia kêu, kêu cốt chuyện đại thần làm hại ngươi thân hạm thi đàn, ngươi liền trốn vào không gian, chờ bên ngoài tang thi đều tan, lại đi ra ngoài, không được cứ như vậy. Ta bảo ngươi mạng sống. thấy ám ảnh nói chuyện khi nghiêm trang sắc mặt, túc như tuyết không cấm dâng lên động dung, càng là muốn cười, tiểu gia hỏa biết chính mình không đáng tin cậy. cho nên cố tình đem không gian phong phía trước, đem nó xếp hạng không gian mặt sau. Bất quá liền hướng tiểu gia hỏa những lời này, túc như tuyết vẫn là không cấm vì tiểu gia hỏa điểm tán, nàng như thế nào liền không nghĩ tới nàng còn có không gian, thật sự không được còn có thể dùng trốn đến trong không gian tạm bế nhất thời như vậy chiêu số, đi ứng đối thi đàn vây khốn. Không xong, ta bụng Ám ảnh chính vì nó cấp túc như tuyết ra như thế tốt chủ ý mà kiêu ngạo, tự mãn. cho rằng Túc Như Tuyết nhất định sẽ khen nó, kết quả Túc Như Tuyết lại đột nhiên đeo một tiếng đau bụng. Ám ảnh mỉm cười khuôn mặt nhỏ thoáng chốc suy sụp hạ. Đẹp ngu quan tích có ở bên nhau, hận không thể tế thành đoàn. Vê cờ, Vê cờ ở đâu từ có được không gian, Túc Như Tuyết liền chưa từng ở trong không gian thượng quá Vê cờ, càng là chưa từng gặp qua trong không gian Vê đốt cờ trông như thế nào. Hiện tại Túc Như Tuyết vội vã tìm Vê đốt cờ, tự phải hướng vẫn luôn sống nhờ ở nàng trong không gian ám ảnh hỏi thăm về đúp cờ vị trí không có không có túc như tuyết kinh ngạc cực kỳ đúng vậy người không phát hiện những cái đó ngươi dưỡng động vật đều là ngay tại chỗ giải quyết sao không gian thăng cấp sau có thể tự động đem động vật bài xuất phân bón phân đến trong đất bằng không ngươi trong đất đồ ăn đâu có thể nào lớn lên sao mau ách không nghĩ tới ám ảnh cho nàng đáp án lại là như thế ngoài dự đoán bất quá người có tăng cấp túc như tuyết cũng bất chấp quá nhiều ngay tại chỗ giải quyết liền ngay tại chỗ giải quyết bất quá túc như tuyết vẫn là vội dẫn theo quần hướng vườn rau chạy liền tính ngay tại chỗ giải quyết nàng cũng không có khả năng làm ám ảnh cái này tiểu sắc lang vây xem nàng thượng vê đút cờ đã trở lại túc như tuyết trở về sắc mặt so vừa mới tìm vê đút cờ khi còn kém chấm đến cùng đáy nổi hôi dường như người cái miệng quả đen nghe được túc như tuyết không mau mà đoán trách nó là miệng quả đen Ám ảnh thoáng chốc ôm bụng cười cong eo Nó liền nói sao lời nói dối nói nhiều sẽ trở thành sự thật. mươi 127 năng lượng vũ dây biến vi rút vũ. Túc như tuyết một giấc ngủ dậy, liền thấy bên người ngủ cái ngọt manh tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa ngủ ngon lành cực kỳ, nhìn tiểu gia hỏa ngủ say đáng yêu khuôn mặt. Túc như tuyết chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ vô minh nghiệp hỏa. Ngủ trước, nàng rõ ràng đã nói với ám ảnh, muốn ám ảnh nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Nếu không gian bên ngoài có người tìm nàng, hoặc là có cái gì gió thổi cỏ lay, hoặc là nàng mẹ cùng sư phụ trở về, muốn ám ảnh nhất định phải đánh thức nàng, nhưng mà ám ảnh ứng nàng khi nên được thanh thúy, sàng khoái, kết quả hiện tại tiểu gia hỏa dám lệnh qua bên người nàng bồi nàng cùng nhau ngủ, thả là ngủ đến so nàng dưỡng heo đều hương. Túc như tuyết giận khí nhéo lên nắm tay, nhưng cuối cùng lại không bỏ được rơi xuống. nhớ tới trước đây tiểu gia hỏa cùng nàng cùng nhau ở trong không gian vì trong đất gieo trồng thu hoạch còn có nuôi dưỡng súc vật buồn ba bận rộn túc như tuyết cuối cùng là không nhẫn tâm lấy bạo lực thủ đoạn đánh thức ngủ say ám ảnh đang lúc túc như tuyết chuẩn bị ở không kinh động tiểu gia hỏa dưới tình huống lạng yên đứng dậy khi đống nhiên liền ngoài phòng truyền đến phảng phất muốn đâm thủng màng thai thương tiếng vang mà tiếng súng kết thúc nối góp tới chính là tang thi đinh thai nhức góc tuyệt vọng tiếng hô nữ nhân hỏng rồi hỏng rồi đã xảy ra chuyện ác tiếng súng cùng tang thi tiếng hô bừng tỉnh ngủ say chung ám ảnh ám ảnh thoáng chốc tựa như lò xo so sợ tới mức đông nhiên từ trên giường ngồi dậy lại rất bất hạnh cùng túc như tuyết đầu cùng đầu chạm vào nhau túc như tuyết theo bản năng mà tay trái vỗ đầu xoa bị ám ảnh đâm đau cái chán tay phải tác bản năng hướng đầu giường sờ sờ đường đau chuẩn bị cầm dao sát đi ra cửa mà khi túc như tuyết rỗi tay thói quen tính mà sờ đầu giường đường đau khi Lại sờ soạn không còn. Từ từ, không đúng, nàng là ở trong không gian, nàng tỉnh lại liền ở trong không gian tiểu nhà tranh trên giường, ám ảnh liền ngủ ở nàng bên người, lúc ấy nàng còn xác nhận qua. Nàng vong ngọc không gian như thế nào sẽ có tang thi, càng sẽ không có người cầm súng bắn chết tang thi. Như thế nào sẽ như vậy túc như tuyết một chút một bước, nơi nào làm đến thanh tình huống. Ám ảnh, bên ngoài như thế nào sẽ có thương vang cùng tang thi đều. Nên không phải là bởi vì thanh âm giống như là từ nhỏ nhà tranh ngoại phát ra, Túc như tuyết không khỏi náo động mở rộng ra đồng thời càng hướng vẫn luôn ở tại nàng trong không gian hộ gia đình ám ảnh tìm hiểu tình huống. Ám ảnh biên xoa đầu biên ngửa đầu nhìn về phía tiểu nhà tranh trần nhà. Vừa nhìn vừa trấn an Túc như tuyết nói, nữ nhân, ngươi đừng khẩn trương. Ta bất quá là dùng ảnh hệ dị năng bao bọc lấy các ngươi trụ này đóng lâu cùng với dưới lầu đất trống, sau đó lại liên thông không gian. Có thể làm thanh âm cùng hình ảnh hiện lên ở trong không gian. Có thể làm ngươi tinh tường biết được bên ngoài phát sinh tình huống. Nghe xong ám ảnh nói trước nói mấy câu, túc như tuyết liền đã ngồi không yên, nguyên lai tiếng súng cùng tang thi kêu là lại là từ nàng trụ này đống nhà ngang hoặc dưới lầu đất chống phát ra, kia chẳng phải là nói nàng trụ này đóng lâu lọt vào tang thi tập kích. Nhưng đây là người sống sót căn cứ, căn cứ nội không nên co tang thi. đặc biệt nàng trụ vẫn là căn cứ đặc biệt vì dị năng giả cập dị năng giả người nhà kiến chỗ ở càng không thể có thể sẽ xuất hiện tang thi chẳng lẽ là căn cứ luân hãm càng thêm không có khả năng hiện tại tang thi thực lực như thế nhược nhất giai tang thi số lượng đều không tính nhiều mẹ đương nhiên túc như tuyết cũng không màng như vậy nhiều mụ mụ còn ở bên ngoài túc như tuyết kêu một tiếng mẹ ngưng thần thú nhận đường đao nắm chặt đường đao nhảy ra không gian Túc Như Tuyết đề đao lập tức nhằm phía cửa phòng, vặn mở cửa khóa. Đợi cho ngoài phòng, Túc Như Tuyết trước nhìn về phía mụ mụ phòng, cửa phòng đại sưởng, không có mụ mụ thân ảnh, lại nhìn về phía phòng bếp, cũng không có, phòng khách cũng không có. Túc Như Tuyết nôn nóng mà nhằm phía ra môn, muốn kéo ra môn đi bên ngoài tìm kiếm mụ mụ. Liền nghe thấy phía sau truyền đến mụ mụ tiếng hô. Như Tuyết, đừng mở cửa. Lại đây, mau tới. đến mụ mụ này tới mẹ ngài như thế nào túc như tuyết sở dĩ không phát hiện mụ mụ lại là bởi vì mụ mụ tránh ở phòng khách duy nhất đáng giá thượng cấp bậc phá xô phà mặt sau nghe được mụ mụ thanh âm túc như tuyết điếu khởi một lòng lúc này mới trở xuống tại chỗ nắm chặt đường đao chạy chậm đến mụ mụ bên người cẩn thận mà đánh giá chỉ thấy mụ mụ vẫn chưa bị thương trong tay nắm chặt dưa hấu đao thần sắc có vẻ rất là ngưng trọng như tuyết Đem ngươi đánh thức đi chúng ta này chính giới nghiêm đâu, vừa rồi có cái binh lính mới đến gõ cửa thông chi quá, không cho ra cửa. Mẹ, nhà ngang ra tăng thi, như thế đại sự, ngài như thế nào không gọi tỉnh ta đâu vạn nhất xảy ra chuyện ta hương thúc lý thuốc, còn có sư phụ bọn họ đâu. Bọn họ đều không có việc gì, đều ở các gia trong phòng miêu đâu, này còn gọi đại sự à, nếu thực sự có một cái nửa cái tăng thi dám xông vào môn, mẹ ngươi ta là có thể đem nó thu phục Nếu cái này kêu đại sự, tiêu bình dân khu sợ là liền ai, cũng không biết lần này này vũ như thế một chút, sẽ chết bao nhiêu người ai, tạo nghiệp ta Vũ như thế nào sẽ năng lượng vũ thế nhưng trước tiên túc như tuyết nhớ rõ danh mạch, năng lượng vũ là ở 2.222 năm 6 nguyệt một hào mới hạ, cùng mặt thế bùng nổ ngày đó suốt cách xa nhau một tháng. Hiện giờ lúc này mới năm cuối tháng. Cái gì năng lượng vũ, này vũ rõ ràng chính là vi rút vũ. Mang theo tàng thi vi rút đầu. Nghe nói có dị năng giả xối này vũ đều ngã bệnh, mà người thường xối này vũ, hoặc là không cẩn thận uống lên, không phải sinh bệnh, chính là mắt nhìn biến tăng thi. Chúng ta nhà ngang sở dĩ sẽ xuất hiện tăng thi, chính là có vài tên dị năng giả người nhà không cẩn thận xối này vũ. May mắn ta cùng ngươi bông A-di chúng ta trở về đến sớm, nói cách khác. Túc mụ mụ thật là không dám tưởng tượng, nếu bọn họ lại trở về văn chút. Bất hạnh xối này vi rút vũ có thể hay không cũng sẽ cảm nhiễm biến thành ăn thịt người tăng thi. Nghe được mụ mụ nói, túc như tuyết sắc mặt không khỏi từ ám chuyển thành trắng bệnh. Năng lượng vũ gần nhất, nhân loại sinh tồn không gian cùng sinh tồn cơ suất không thể nghi ngờ lại biến hạ. Nhưng thư trung viết đến năng lượng vũ tuyệt không phải đơn thuần vi rút vũ. Mặt thế, mặt thế văn trung tác giả viết đến năng lượng vũ có thể làm động vật, thực vật biến đến gì, sử người thường biến thành tăng thi. sử tăng thi năng lực tăng mạnh nhưng đồng dạng dị năng giả sối này vũ dị năng cũng sẽ tương ứng tăng cường như thế nào sẽ năng lượng vũ thế nhưng biến thành thuần túy vi rút vũ chẳng lẽ cùng trời mưa thời gian trước tiên có quan hệ tiểu công tử không thể đi ra ngoài này vũ xối không được hoàng bác mau mau đi lấy ô che. tiểu công tử bung dù lại ra cửa mới sẽ không trước đây hoác thăng liền từng phái binh lính bung dù tới thông tri khúc hi thụy trong mưa có chứa vi rút làm khúc hi thủy cùng hoàng bác vương trung tốt nhất đều không cần ra cửa đặc biệt là hoàng Bác cùng vương trung hai cái người thường nhưng khúc hi thủy lại đối hoắc thăng sai người đưa tới nhắc nhở mắt điếc tai ngơ cũng không biết muốn đi làm cái gì phi làm không thể sự thế nhưng khăng khăng muốn dầm mưa ra cửa vương trung gấp đến độ vội kêu hoàng bác đi tìm dù liên ở hoàng Bác tìm tán vương trung khổ khuyên khi khúc hi thủy đã là đi ra môn chạm vào trong mưa Tiểu công tử mắt nhìn khúc Hi thụy đứng ở trong mưa, bị nước mưa nhanh chóng làm ướt tóc cùng quần áo, còn có tuấn giật khuôn mặt. Trung tâm vương trung gấp đến độ hận không thể vọt vào trong mưa đem khúc Hi thụy kéo về phòng. Nhưng mà... Vương thúc, tiểu công tử đâu vương thúc? Hoàng bác, đừng đi. Thấy hoàng bác muốn bung dù đi ra ngoài tìm khúc Hi thụy, vương trung một phen tún chặt hoàng bác cánh tay, người ta một khi bước ra cái này môn, mặc kệ có thể hay không biến tăng thi. Tiểu công tử trở về đều sẽ muốn hai ta mệnh. Khúc Hi Thụy rời đi khi ném cho vương Trung ánh mắt chính là ý tứ này. mươi 128 thủy hán cư dân khu quái vật. Nghe nói sao, cái kia siêu khó nhiệm vụ, trước hai ngày không phải bị người cấp tiếp sao. Kết quả ai, đến bây giờ, còn không có người tồn tại trở về đâu. Ngươi nói chính là hoác thượng giáo cùng giang đội trưởng cùng nhau tổ đội tiếp được cái kia nhiệm vụ đi. Đúng vậy. Ai, Láo Thảm. Nghe nói sáng nay tồn tại đã trở lại cái đội viên, trên người nhưng thật ra không thương, chính là đầu góc hình như là hỏng rồi, không biết là sợ tới mức, vẫn là sao. Tiến căn cứ liền nói mê sảng, la hét gặp cái gì hút người huyết quái vật, còn tới vô ảnh, đi vô tung cái loại này, người nọ vừa rồi tiến căn cứ đại môn đã bị cửa phụ trách gác binh lính cấp mang đi, ta đánh giá tám phần là bị trở thành bệnh tâm thần bắt lại. Vì rút trời mưa một suốt đêm, Sáng sớm hôm sau mới đỉnh, mưa đã cạnh cùng ngày, căn cứ cung thủy cung cấp điện toàn ngừng. Căn cứ nội tắc càng là nhân tâm hoàng sợ, ai cũng không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì sự, không đơn thuần chỉ là dị năng giả cùng dị năng giả người nhà vào ở nhà ngang thủy điện toàn ngừng, ngay cả căn cứ tự kiến nhà tắm cũng treo lên đóng cửa tự bài. Vì rút vũ giang xuống đêm đó, bình dân khu bị hoàn toàn phong tỏa, tiếng súng vang vọng một đêm, tang thi kêu thảm thiết càng là vòng nhị không ngừng. Nhà ngang cũng đi theo tương ứng giới nghiêm, cầm súng binh lính từ nhà ngang cổng lớn dọn vào nhà ngang. Cũng ấn tầng lầu phân phối, mỗi đống nhà ngang mỗi tầng toàn xứng có ít nhất hai đến 3 danh sĩ binh. Mà một chi từ bác sĩ cập binh lính tạo thành kiểm tra đội càng suốt đêm không hưu Mỗi đống lâu mỗi tầng từng nhà mà bài tra hoạn có cả mạ bệnh trạng người bệnh, một khi phát hiện, mặc kệ hay không gặp mưa lập tức cách ly. Mọi người đều cho rằng đình thủy đình điện chỉ là tạm thời tính. Mưa đã cạnh sau cùng ngày sẽ đỉnh, ngày hôm sau liền sẽ tới, nhưng sự thật lại là ra ngoài mọi người dự kiến. Thủy hán lại lần nữa xuất hiện tình hình nguy hiểm. Túc như tuyết đám người trước đây mới rửa sạch sạch sẽ thủy hán ở mặt thế khôi phục tác nghiệp không đủ nửa tháng, ở vi rút vũ giáng xuống cùng ngày ban đêm, bị phá đi thủy hán nhân viên liền hướng căn cứ phát ra cầu cứu tín hiệu. Ngày hôm sau căn cứ liền phái ra một chi thiết bị hoàn mỹ cứu viện đội ngũ tiến đến Thủy Hán cứu viện Thủy Hán nhân viên công tác, nhưng mà cứu viện nhiệm vụ tiến hành cũng không thuận lợi, bị phái đi Thủy Hán cứu viện tiểu đội thế nhưng không ai sống sót. Màn đêm buông xuống căn cứ liền thu được bị phái đi Thủy Hán cứu viện tiểu đội trở lại toàn quân hủy diệt đạn tín hiệu. Ngày thứ ba sáng sớm thành phố A căn cứ đầu hạng siêu yêu cầu cao độ quét sạch nhiệm vụ treo lên hành chính thính nhiệm vụ bản. Mà cái này nhiệm vụ vừa rồi đăng nhập nhiệm vụ bản, đã bị hoác thăng cùng Giang Đông Thần tạo thành bịa cứng tiểu đội việc nhân đức không nhường ai tiếp được. Nhưng mà màn đêm buông xuống hoác thăng cùng Giang Đông Thần tổ kiến tiểu đội một đêm chưa về, hôm sau lại chậm chạp không thấy cầu cứu đạn tín hiệu lên không. Thẳng đến sáng nay bình minh thời gian, có số ít dị năng giả chính mắt nhìn thấy hoác thăng cùng Giang Đông Thần tiểu đội có đội viên trở về, trở về đội viên trong miệng biên nói gặp được quái vật, lọt vào tập kích mê sảng. biên hướng căn cứ cầu viện như tuyết ta nghe bên ngoài người ta nói hoắc thượng giáo cùng giang đội trưởng tiểu đội giống như đã xảy ra chuyện túc mụ mụ nghe thấy nhà ngang mấy cái dị năng giả tụ tập nói xấu vội đem nhàn thoại truyền cho trong nhà tĩnh dưỡng muốn tiến đi đại di mụ nữ nhi nghe mẹ ngài đừng lao nghe bên ngoài nói bừa hoắc thượng giáo bọn họ sao có thể xảy ra chuyện theo ta thấy tám phần là thủy Hán nhiệm vụ trọng cho nên hoắc thượng giáo bọn họ mới ở thủy Hán ở lâu một hai thiên Sẽ không xảy ra chuyện, ngài yên tâm. Trước mặt mọi người người toàn suy đoán hoác thăng cùng Giang Đông Thần đội ngũ tám phần là gặp nạn, toàn quân bị diệt khi, chỉ có túc như tuyết một người không chịu gật bừa. Giang Đông Thần chính là Mạc Thế, Mạc Thế văn Trung nam chủ, hứa tình là nữ chủ, có nam nữ chủ cùng nhau bồi ở hoác thăng bên người, tương đương song bảo hiểm, hoác thăng muốn chết đều khó. Người đứa nhỏ này... Ta như thế nào nghe ngươi khẩu khí này giống như ngươi liền nhận định hoác thượng giáo bọn họ nhất định sẽ không có việc gì dường như. Ngươi là từ đâu nhìn ra tới túc mụ mụ nghe được nữ nhi nói đến tự tin tràn đầy, không khỏi khả nghi. Kỳ quái, nữ nhi lại không đi theo, như thế nào tựa như đi theo đi dường như, thế nhưng một mực chắc chắn hoác thăng một đám nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Mẹ, hoác thượng giáo cùng giang đội trưởng dị năng đều như vậy lợi hại, như thế nào khả năng sẽ có việc. ngài cũng đừng hạt nhọc lòng ha thấy mụ mụ hoài nghi túc như tuyết vội vàng trấn an đảo cũng là nhưng ta nghe bên ngoài truyền thuyết giống như nói hoác thượng giáo tiểu đội trở về người bất quá chỉ đã trở lại một người giống như còn xin ốc hình như là mẹ bên ngoài những cái đó tin bịa hè ngài cũng dám tin tất cả đều là gặt người nhưng như tuyết tức phụ cứu người nột mau cứu cứu hoác thượng giáo cùng giang đội trưởng còn có tình tình đại mị nữ đi Như tuyết, người nghe này hình như là tiểu đảo thanh âm đi. Túc mụ mụ đang muốn lại cùng nữ nhi tiếp tục phân tích bên ngoài truyền tin đồn nhảm nhí, nào biết liền nghe thấy đánh nhà ngang hàng hiên truyền đến đảo thành võ cầu cứu thanh. Thật đúng là. Túc như tuyết chợt vừa nghe, còn đương chính mình nghe lầm. Cũng không thể liền mụ mụ đi theo cũng cùng nhau nghe lầm đi. Cho nên sự thật chứng minh, xác thật là đảo thành võ chạy tới hướng nàng cầu cứu tới không sai. nhưng đào thành võ không phải gia nhập giang đông thần dị năng giả tiểu đội đi theo giang đông thần còn có hoác thăng tổ đội cùng đi thủy hán làm nhiệm vụ đi sao chẳng lẽ nói thật là hoác thăng cùng giang đông thần đội ngũ đã xảy ra chuyện bên ngoài truyền thuyết chạy căn cứ viện binh người là đào thành võ như thế nào khả năng giang đông thần cùng hứa tình chính là trong nguyên văn nam nữ chủ trời sinh vai chính quang hoàn hộ thể được xưng đánh không chết tiểu cường tiểu đào ra cái dị sự ngươi nghe được đào thành võ cầu cứu Túc Mụ Mụ vội vàng chạy đến trước cửa, cấp Đào Thành Võ mở cửa. Một mở cửa, liền thấy Đào Thành Võ vẻ mặt đưa đám, cực kỳ giống túi chút giận, xử ở trước cửa. Đào Thành Võ vừa thấy Túc Mụ Mụ, tựa như thấy 800 năm không gặp thân nhân dường như, thiếu chút nữa rất kim đầu đầu. Mẹ vợ, mau, làm ta như tuyết lao bà cùng ta đi cứu hoắc thượng giáo cùng giang đội trưởng, bọn họ bị nhốt ở thủy hán không về được. Đào Thành Võ ngươi còn dám cùng ta kêu một tiếng lao bà. Cùng ta mẹ kêu một tiếng mẹ vợ thử xem túc như tuyết tức muốn hụt máu. Cái này đào thành võ hướng nàng cầu viện, lại vẫn dám như thế cao điệu, môn còn không có tiến, liền trước cùng nàng kêu lão bà. Biết rõ nàng không thích, kết quả nói một lần không nghe, lại vẫn dám ra mặt giày têu thậm chí còn cùng nàng mẹ kêu lên mẹ vợ. Như tuyết ngươi trước đừng mắng tiểu đào. Trước làm tiểu đào đem nói rõ ràng, đến tột cùng ra cái gì sự, tiểu đào, tới, đừng ngoài phòng đứng. vào nhà nói, túc mụ mụ tuy rằng cũng tưởng dặn do đào thành võ đừng tổng ra mặt dày mà kêu nàng mẹ vợ, cùng nàng nữ nhi kêu tức phụ, nhưng trước mắt cánh mạng du quan, túc mụ mụ cũng sẽ không giống nữ nhi giống nhau không biết nặng nhẹ, túc mụ mụ tưởng hỏi trước thanh đảo thành võ, hóa thượng giáo đám người rốt cuộc ra cái gì sự, a Di như tuyết, sự tình là cái dạng này, chúng ta vừa đến thủy hán, đi vào thủy hán bên trong đều không có việc gì. Quét sạch nhiệm vụ tiến hành cũng thực thuận lợi, mà khi chúng ta rửa sạch xong thủy hán tăng thi, chuẩn bị phản hồi căn cứ, phải trải qua cư dân khu, lại cố tình xuất hiện chẳng huống Cư dân khu thế nhưng ẩn giấu cái sẽ hút người huyết quái vật. Kia quái vật tới vô ảnh, đi vô tung. Tiểu đội thật nhiều người đều bị kia quái vật không thể hiểu được hút huyết. Có người thậm chí nhân bị hút huyết lượng qua đi, mà hôn mê bất tỉnh, vài danh sĩ binh bị hút huyết sau, lại tỉnh lại, liền biến thành tăng thi. Hoác thượng giáo cảm thấy tình huống không đối liền lập tức hạ lệnh muốn chúng ta lui về Thủy Hán đợi mệnh. Cũng đem ta phái ra, muốn ta sử dụng kim hệ dị năng trốn hồi căn cứ Việt Binh. mươi 129 đê tiện tiểu nhân tống nhân tài. Thủy Hán cư dân khu có quái vật, còn sẽ hút huyết, còn tới vô ảnh đi vô tung bị hút huyết người, còn có khả năng sẽ biến thành tang thi đảo thành võ không phải là nằm mơ nói nói mớ đi nếu không chính là quỷ hút máu tiểu thuyết xem nhiều, phán đoán nói mê sảng. từ từ nghĩ đến quỷ hút máu túc như tuyết bỗng nhiên nhớ tới chẳng lẽ là biến dị con rơi nếu không chính là tang thi con rơi các ngươi khi trở về là ban ngày vẫn là buổi tối bốn phía có hay không nhìn đến con rơi bóng dáng không có đừng nói con rơi liền mũi bóng dáng chúng ta cũng chưa thấy nếu biết là cái gì thì tốt rồi Hoặc thằng đám người có lẽ cũng sẽ không bị nhốt ở thủy hán ra không được có thể tương ứng nghĩ ra đối sách Diệt trừ rất cái kia sẽ hút người huyết quái vật. Càng sẽ không phải đào thành võ hồi căn cứ viện binh. Đào thành võ cũng sẽ không bị trong căn cứ binh lính, còn có nhân viên y y tế trở thành bệnh tâm thần trảo tiến bệnh viện kiểm tra đầu hay không có va chạm dấu vết. Chính là bọn họ một đám tìm nửa ngày, đều có tìm được kia quái vật, không biết kia quái vật đến tuột cùng là cái gì, đã bị mạc danh hút huyết. Trong đội ngũ binh lính bình thường bị hút huyết sau, phần lớn xuất hiện thiêu chứng nhiệt trạng. càng có binh lính ở bị hút huyết sau, dây biến tăng thi. Như tuyết tức phụ, như thế nào ngươi cũng không tin ta nói a ta thật không có làm mộng, cũng không có nói dối, là thật sự, ta nói đều là thật sự, thủy hán cư dân khu thật sự có quái vẩn, tên kia sẽ hút người huyết, càng không ai thấy do nó là đến tột cùng là cái gì. Ta nói đều là thật sự, thiên chân vạn sát, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Sư phụ! Việc này ngươi như thế nào xem liền ở đảo thành võ thao thao bất tuyệt mà đem chính mình trải qua cập hiểu biết giảng cấp túc như tuyết, còn có túc mụ mụ khi. Túc cửa nhà chuyện tốt người nghe đã là càng tụ càng nhiều, hận không thể tệ bạo nhà ngang hẹp hỏi lối đi nhỏ. Trong đó giống như tuyết tiểu đội thành viên, thiệu hồng lôi, lão hông đáng người cũng có cùng tầng lầu mặt khác dị năng giả, thậm chí ngay cả trên dưới tầng lầu dị năng giả đều tới rồi tìm hiểu tin tức. Đoàn người đều đối thoát thăng cập giang đông thần hai người tổ kiến tiểu đội chú ý độ cực cao. Không hào cứu. Nghe được đồ đệ do hỏi chính mình ý kiến, thiệu hồng lôi hắc một khuôn mặt chỉ tung ra ba chữ. Giờ phút này, túc như tuyết trong đầu, ám ảnh cũng ở nhắc nhở túc như tuyết, vũng nước đục này tranh không được, sợ làm một khi thiệp nhập sẽ liền tự thân mạng nhỏ đều khó bảo toàn, càng miễn bản cứu người. Kỳ thật túc như tuyết trong lòng cũng là như thế này cho rằng. rốt cuộc sự tình liên quan đến nam nữ chủ nàng vẫn là thiếu nhúng tay thì tốt hơn vạn nhất bất hạnh đi lên pháo hôi nữ xứng đường xưa kia nàng thật đúng là hối hận không kịp tuy rằng túc như tuyết dám cam đoan nói nàng nhất định sẽ không thích thượng giang đông thần nhưng vạn sự luôn có cái ngoại lệ nữ chủ hứa tình quang hoàn như vậy đại vạn nhất bất hạnh bị lan đến gần hứa tình một khi hiểu lầm nàng sợ là bất tử phải rất tầng ra nghe được thiệu hồng lôi phun ra ba chữ chân ngôn đào thành võ mặt thoáng chốc liền suy sụp xuống dưới tiêu biểu tình có thể so với khổ qua tránh ra đều nhường nhường mượn quá nghe thấy không đừng đặt sao đổ lộ còn dám đổ lão tử lộ tin hay không lão tử lập tức khiến cho thủ hạ binh một bắn chết ngươi đào thành võ mặt vừa rồi suy sụp hạ liền ống nghe tử lâu hành lang lần thứ hai truyền đến tiếng người chỉ là này thanh làm người nghe phá lệ không thoải mái trương dương ương ngạnh hương vị mười phần điển hình tiểu nhân đắc trí sắc mặt đào thành võ đào đội trưởng ta bất quá chính là làm bác sĩ giúp ngươi chịu cái huyết hóa cái nghiệm kiểm tra hạ thân thể của ngươi có hay không phát sinh dị biến ngươi như thế nào thấy ta tựa như như chuột thấy mèo vậy thấy ta liền chạy a ta lại không thể ăn ngươi hắn là ai a nghe thấy người tới nói chuyện túc như tuyết liền cảm thấy cả người không được tự nhiên đặc biệt là người tới thế nhưng đánh vì đào thành võ tốt cơ hiệu muốn chịu đào thành võ huyết xét nghiệm vừa nghe thấy xét nghiệm hai chữ Túc như tuyết liền trực giác người tới không phải người tốt, tám phần là muốn dùng dị năng giả làm thực nghiệm tên khốn. Hắn là chúng ta thành phố A căn cứ nửa đời, căn cứ thượng cấp trừ bỏ tiểu công tử, còn có vài tên căn cứ thủ lĩnh, hơn nữa hoác thượng giáo liền thuộc hắn quan lớn nhất, hắn kêu Tống Nhân Tài. Nga. Nguyên lai like hắn chính là Tống Nhân Tài A. Nghe được đào thành võ nói ra người tên gọi, túc như tuyết không khỏi ngâm Nga một tiếng. Tống Nhân Tài ở mặt thế. Mặt thế văn trùng sau khi xuất hiện, theo kế tiếp cốt truyện phát triển, bị các độc giả thân thiết mà bàn tên là Tống Bất Nhân, chính là mắng hắn tê liệt, không có nhân tính. Túc Như Tuyết cùng mặt khác mặt thế, mặt thế văn người đọc giống nhau đối Tống Nhân Tài không có một tia hảo cảm. Bởi vì Tống Nhân Tài hoàn toàn là cái loại này đương người một bộ, có người thọc hắc đao đê tiện tiểu nhân, biên cùng trong nguyên văn pháo hôi nữ xứng Túc Như Tuyết hợp tác, công bố sẽ giúp Túc Như Tuyết đoạt được giang đông thần ái. biên kế hoạch như thế nào đối phó túc như tuyết, hảo âm thầm bảo hộ nữ chủ hứa tỉnh. hoắc thăng cũng là bị Tống Nhân Tài sinh sôi chen ép đi, không thể không bị bắt rời đi tương ứng bộ đội, rời đi thành phố A căn cứ, rơi vào cái chúng bạn xa lánh hoàn cảnh, không ngừng trằn chọc với các đại căn cứ, cuối cùng ở Tống Nhân Tài sau khi chết, ở thành phố B căn cứ đầu phục Giang Đông Thần, bị Giang Đông Thần thu vào kỳ hạ. Cái này Tống Nhân Tài không đơn thuần chỉ là am hiểu đương người một bộ. Có người một bộ, càng am hiểu ở thượng cấp trước mặt cho hắn nhìn không thuận mắt người làm khó dễ. Giống hoác thăng như vậy khôn khéo người cũng chưa có thể tránh được Tống Nhân Tài tính kế. Túc như tuyết tưởng nếu nàng tưởng ở thành phố A căn cứ nhiều lưu lại một đoạn thời gian, chờ ca ca tới tìm, như vậy nhất định phải trước muốn thay hoác thăng diệt trừ cái này Tống Nhân Tài mới được. Đương nhiên còn có một cái khác việc cấp bách, chính là hoác thăng hiện tại còn cùng nam nữ chủ cùng nhau bị nhốt ở Thủy Hán. Nếu hoác thăng thật sự bất hạnh như vậy cái này tống nhân tài cũng liền không cần lại cố sức chơi thủ đoạn, nghĩ cách tê đi hoác thăng, chỉ cần chờ đến hoác thăng chết, hắn liền có thể thuận lợi ngồi trên hoác thăng vị trí hiện tại. Hơn nữa túc như tuyết còn nhìn ra một cái lớn hơn nữa tiềm tàng thai hoang ngầm, chính là cái này tống nhân tài lại vẫn có muốn bắt dị năng giả làm thực nghiệm ác tính tâm lý. Một khi hoác thăng thất lợi, làm tống nhân tài cái này tiểu nhân đắc chí. Như vậy thành phố A căn cứ tất sẽ trở thành dị năng giả thai nạn mà. Đến lúc đó thành phố A căn cứ dị năng giả, thậm chí liền nàng đều không thể chạy ra tống nhân tài mà chảo. Toàn sẽ bị tống nhân tài nhất nhất kéo vào phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Khác không nói, liền đơn nói trước mắt, liền nói hiện tại tống nhân tài theo dõi dị năng giả há ngăn chỉ có đảo thành võ một cái. Túc như tuyết có thể tinh tường cảm nhận được tống nhân tài đối nàng cập nàng sư phụ lộ ra mơ ước, tính kế thần sắc. Không có à, tống trung giáo, ngài xem ta, này không phải vội vã viện binh đi cứu hoác thượng giáo bọn họ sao. Bằng không ta cũng sẽ không tiếp đón đều không cùng ngài đánh một tiếng, liền trộm đi ra tới. Nguyên lai đào thành võ là biết tống nhân tài bụng dạ khó lường, mới từ bệnh viện chạy ra tới, kết quả không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế mo đã bị tống nhân tài cấp tìm được. Đào thành võ sớm biết tống nhân tài tìm tới, đem hắn mang về bệnh viện, một lần nữa giam lỏng hắn. Nhưng hắn nhiệm vụ chỉ mới hoàn thành một nửa, chỉ hướng túc như tuyết đám người thuyết minh hoắc thượng giáo đám người bị nhốt ở Thủy Hán, cũng không có nghe được túc như tuyết minh xác tỏ vẻ nàng sẽ dẫn người đi cứu hoắc thượng giáo. Cái này làm cho Đào Thành Võ không khỏi cảm thấy tâm tình nôn nóng. Đào Thành Võ liền sợ túc như tuyết sẽ không đáp ứng tiến đến cứu người, kia đã có thể không xong, ở giữa tống nhân tài lòng kẻ dưới này. chương 130 không nghĩ ghê tẩm chính mình, như tuyết muội muội. Ngươi xem cứu Hoắc thượng giáo sự đào thành võ vội và tưởng từ túc như tuyết trong miệng thảo đáp án, là cứu, là không cứu, toàn bằng túc như tuyết một câu. Đào thành võ vừa rồi lần thứ hai dò hỏi túc như tuyết, không đợi túc như tuyết làm ra hồi đáp, liền nghe tống nhân tài gian chán nói, hoàn toàn không cho túc như tuyết đáp lại cơ hội. Đào đội trưởng, ngươi tới tìm người cứu Hoắc thượng giáo, này tâm là tốt, nhưng ngươi thật sự không nên không cùng ta nói tiếng liền tự tiện rời đi bệnh viện. Làm ta dẫn người một đốn hảo tìm, hơn nữa đây là ngươi tưởng dọn cứu binh ta không nhìn lầm đi một cái nữ lãnh đạo dị năng tiểu đội. Đào đội trưởng, thật không phải ta hoài nghi ngươi đầu vóc đụng vào nhưng chóng váng, ngươi nói một nữ nhân liền không đáng tin cậy, làm được dị năng tiểu đội có thể trông cậy vào được với A. Nói đến, Tống Nhân Tài không khỏi ngã đầu hướng hắn mang đến cầm súng binh linh quát, còn thất thần làm cái gì, không gặp đào đội trưởng đầu vóc đâm hỏng rồi. còn không chạy nhanh đưa đảo đội trưởng đi chạy chữa. Tống Nhân Tài một lòng muốn chỉnh chết hoác thăng, không chỉnh chết hoác thăng không căm lòng, mà hiện tại ngay cả ông trời đều giúp hắn, hắn cần gì phải không chịu vui lòng nhận cho ông trời một phen hào ý, chỉ cần hắn lấy đào thành võ đầu vóc đâm hư vì tử, đem đào thành võ mềm nũng cấm, cấm bất luận kẻ nào thăm, như vậy không ra mấy ngày, liền có thể chờ cấp hoác thăng một đám nhặt xác Nga, không đúng, giống như vô pháp cấp hoác thăng đám người nhặt xác Không có biện pháp, vậy chỉ có thể mặc cho Hoác Thăng đám người thi thể lạn ở Thủy Hán. Ngay cả Hoác Thăng cùng Giang Đông Thần tạo thành tinh nhuệ tiểu đội đều bị vây ở Thủy Hán. Ai còn dám lại đi Thủy Hán, dám đi cứu người? Nhiệm vụ dán ra tới. Cái gì nhiệm vụ? Túc như tuyết vừa hỏi, không cấm đem ở đây tất cả mọi người cấp hỏi ở, bao gồm tới cầu nàng cứu người đào thành võ, còn có tới bắt đào thành võ tống nhân tài. Hoác Thượng giáo bị nhốt Thủy Hán. Căn cứ chẳng lẽ muốn gặp chết không cứu ta tưởng căn cứ nhất định sẽ dán ra treo giải thưởng nhiệm vụ, nghị cách cứu viện hoác thượng giáo bọn họ đi. Đó là, căn cứ đương nhiên sẽ không đối hoác thượng giáo đám người thấy chết mà không cứu, nhiệm vụ bố cáo bài đã treo ở hành chính thính, như thế nào ngươi thật đúng là dám mang ngươi này chi tiểu đội đi tiếp, đi cứu người A tống nhân tài ngự khí biểu tình đều là khinh thường, đánh trong lòng khinh thường túc như tuyết, càng khinh thường túc như tuyết tiểu đội. Ta tiếp không tiếp nhiệm vụ liền không nhọc tống trung giáo lo lắng, nhưng thật ra đảo đội trưởng đã là căn cứ hành chính thính sớm đã dán ra nghị cách cứu viện nhiệm vụ bố cáo bài. Ngươi vì cái gì còn nếu không từ vất vả mà bỏ gần tìm xa chạy tới tìm ta hỗ trợ, như vậy thật sự hảo sao nếu có người tiếp nghị cách cứu viện nhiệm vụ, ngươi không nên đi vì bọn họ dẫn đường, nói cho bọn họ đi trước Thủy Hàn cứu người những việc cần chú ý sao. Đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Tống trung giáo, xem ra ta đào thành võ chú định vô pháp trước chữa bệnh, lại đi cứu thoát thượng giáo, ta phải đi hành chính thính thủ, xem ai tiếp nghị cách cứu viện nhiệm vụ. Hảo đi hỗ trợ dẫn đường. Đào thành võ tuy là trời sinh tính lô mãng, lại không phải không đầu óc, đào thành võ biết công nhiên cùng tống nhân tài đối nghịch kết cục, cùng tống nhân tài đối nghịch không thể nghi ngờ tương đương cùng thành phố A căn cứ quân đội đối nghịch, quả quyết sẽ không có kết cục tốt. Cho nên đào thành võ đối tống nhân tài mới có thể mọi cách nhường nhịn, rõ ràng có thể động thủ, sử dị năng giải quyết sự, một hai phải động não. Đáng tiếc đào thành võ tưởng cùng tống nhân tài đua đầu óc nơi nào đua đến quá, suy nghĩ rất nhiều lấy cớ, trước sau cũng chưa có thể chạy ra tống nhân tài ma chảo, còn không bằng túc như tuyết một câu. Khiến cho hắn tức khắc thoát ly hiểm cảnh. Nghe được túc như tuyết thế đào thành võ giải vây. Tống nhân tài ánh mắt lúc này mới từ mơ ước cùng tính kế biến thành âm lãnh, hung tợn mà giận trưởng hướng túc như tuyết. Nữ nhân này nhưng thật ra rất có đầu óc sao? Chỉ dựa vào một câu liền tưởng giúp đào thành võ thoát ly hắn không chế, đáng tiếc cũng bất quá như thế, không bằng hắn. Các ngươi mấy cái bồi đào đội trưởng cùng đi hành chính thính trở, Nếu có người dũng khí đáng khen mà tiếp được nghị cách cứu viện hóa thượng giáo nhiệm vụ, nhớ rõ tới cao ta. Giảm cứu hóa thượng giáo, sâm thủy hán. Anh hùng A nhân tài A ta phải thế hoác thượng giáo, thế căn cứ hảo hảo cảm tạ hạ này đó các anh hùng. Tống nhân tài lời này như thế nào nghe, như thế nào không đối vị, nhìn như lời hay, kỳ thật lại là thả ra uy hiếp. Làm nghe được tống nhân tài lời nói dị năng giả không khỏi trong lòng sợ hãi. Tống nhân tài lời này ý tứ rõ ràng chính là ai dám đi cứu hoác thăng, hắn liền cùng người nọ thế bất lưỡng lập, nói là đại biểu hoác thăng, đại biểu căn cứ cảm tạ cứu giúp hoác thăng người. Trên thực tế không biết sẽ như thế nào đáp tạ nhân ra, có lẽ là ta cánh tay tá chân, càng khả năng sẽ muốn người nọ mệnh. Đào thành võ vừa muốn đi, liền nghe thấy tống nhân tải thả ra nói, không khỏi nắm tay niết chặt muốn chết, làm tống nhân tải như thế một đe dọa, sợ là càng không ai dám đi cứu hóa thượng giáo, cũng không biết như tuyết có chịu hay không đi cứu hóa thượng giáo. Thủy hán hiện tại không đơn thuần chỉ là nguy cơ tứ phía Càng quan trọng là ngay cả bọn họ này đó bị tập kích cũng không biết tập kích bọn họ đến tột cùng là cái gì, bất quá mọi người nhưng thật ra biết, kia đồ vật nhất định mang theo tàng thi virus. rút. Sợ là sợ vạn nhất túc như tuyết thật dẫn người đi, cũng cứu không ra hoặc thượng giáo, ngược lại đem mệnh đáp. Đào thành võ càng nghĩ càng sợ, bất quá sợ cũng vô dụng. Cần thiết đến tưởng hết mọi thứ biện pháp nghĩ cách cứu viện hoặc thượng giáo. Tuyệt đối không thể làm thống nhân tài như vậy tiểu nhân giữa đường. Một khi làm tống nhân tải ngồi trên hiện tại hoác thượng giáo vị trí, thành phố A căn cứ liền thật không phải người đãi địa phương. Nhưng nếu không ai chịu đi cứu hoác thượng giáo làm sao bây giờ ngay cả như tuyết tức phụ cũng không chịu hỗ trợ. Thật sự không được liền chính hắn đi cứu người, liều mạng này mệnh không cần, cũng đến còn hoác thăng nhân tình. Nguyên lai đào thành võ ngay thẳng đem hoác thăng đối hắn tín nhiệm, cùng phó thác, trở thành nhân tình. đào thành võ từ trước đến nay ơn ghét rõ ràng. cùng người đối hắn thi ân, hắn nhất định phải đến còn cấp người nọ. đương nhiên đào thành võ cũng có tư tâm, hắn là sợ hại hoắc thăng lại kéo hắn nhập bọn, hắn thiếu hoắc thăng nhân tình, mà không hảo cử tuyệt. đào thành võ trước đây sở dĩ sẽ gia nhập giang đông thần đội ngũ, bất quá là tưởng hướng túc như tuyết chứng minh thực lực của hắn, chứng minh hắn có năng lực tiến như tuyết tiểu đội, càng có năng lực cưới túc như tuyết. đào thành võ kế hoạch trước hết nghĩ biện pháp lẫn vào túc như tuyết tiểu đội, lại cận thủy lâu đài. Cưới túc như tuyết làm lão bà Đáng tiếc hiện tại hắn muốn đạt thành chính mình đính hạ này một vĩ đại mục tiêu Nhất định phải muốn trước hết nghĩ biện pháp tìm người đem hoác thăng đám người từ thủy hán cứu ra Bằng không hắn đào thành võ còn phải nước động sưởng còn hoác thăng này mệnh Nào còn có mệnh tiến như tuyết tiểu đội Cưới túc như tuyết làm lão bà Đào thành võ đi rồi Tống nhân tài thậm chí chưa từng nhiều xem túc như tuyết liếc mắt một cái cũng đi theo đào thành võ rời đi Vây quanh ở túc trước ra môn người thoáng chốc điểu làm thu tán. Thấy xem náo nhiệt người đều tan, túc mụ mụ tướng môn còn tiến, đem thiệu hồng lôi đám người toàn bộ làm tiến trong nhà, lúc này mới cùng nữ nhi dò hỏi. Như tuyết, chúng ta có đi hay không cứu hát thượng giáo? Xem tình huống. thúc như tuyết hiện tại cũng lưỡng lự. Nàng là tưởng cứu hoắc thăng, nhưng lại không nghĩ liền hứa tình, còn có giang đông thần cũng đóng gói cùng nhau cứu. Túc Như Tuyết nhưng không muốn làm ghê tẩm chính mình sự, hơn nữa hiện tại Thủy Hán tình huống lại thực không trong sáng. Theo Đào Thành Võ mang về tình báo, Túc Như Tuyết cũng suy đoán không ra Thủy Hán quái vật đến tột cùng là cái gì. Mạng muội đi cứu, vạn nhất toi mạng, chẳng phải là mệnh lớn. mươi 131 tiếp thu nhiệm vụ, Đào Thánh Võ, muốn ta nói, ngươi liền từ bỏ đi. Ngươi xem này đã là ngày hôm sau, cũng chưa người chịu tới đón này cứu viện hoác thượng giáo đám người nhiệm vụ. ta khuyên ngươi một câu ngươi liền hết hy vọng đi chỉ là ăn uống chính là vấn đề cho dù có thủy hệ dị năng giả ở ăn dùng đâu hơn nữa thủy hán lại có ngươi nói cái kia cái gì tới vô ảnh đi vô tung quái vật, cho nên đừng lại này hạt chậm trễ công phu trước cùng ta hồi bệnh viện đem đầu góc nhìn đương biết được liên tục hai ngày cũng chưa người chịu tiếp nghị cách cứu viện hoặc thăng đám người nhiệm vụ khi tống nhân tài cao hứng đến có thể dùng hoan thiên hỉ địa bốn chữ tới hình dung hôm nay sáng sớm Tống nhân tài càng là ước chế không được trong lòng vui sướng, dứt khoát chạy đến hành chính thính bồi đào thành võ cùng nhau chở. Mắt nhìn tới đón nhiệm vụ người tới lại tán, mà đào thành võ trên mặt thất vọng cùng tuyệt vọng tắt càng thêm ngưng trọng, tống nhân tài cao hứng hỏng rồi. Mà càng lệnh tống nhân tài cao hứng chính là, thường thường gặp được như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ, hơn nữa khen thưởng lại như vậy phong phú. Tiểu công tử khúc hy thủy hẳn là đã sớm ngồi không yên, muốn vương Trung hoặc Hoàng Bác tới hành chính thính tiếp nhiệm vụ. Kết quả lần này khúc Hi thụy được đến tin tức, lăng là không có tới. Thậm chí liền câu nói cũng chưa nói. Không cần hỏi, khúc Hi thụy cũng không chịu tiếp nhiệm vụ, định là khó khăn cực cao, tương đương với không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, kia lần này hoác thăng xem như chết chắc rồi. Ta đặc sao không đi, nếu là hôm nay lại không ai tới đón nhiệm vụ, ta liền chính mình tiếp, ta chính mình đi cứu hoác thượng giáo. Đào đội trưởng, ngươi này không phải cùng chính mình mệnh không qua được. Luẩn quẩn trong lòng sao không đến mức lại nói ngươi như thế vì hoắc thang bọn họ liều mạng bọn họ cũng không biết ta không bằng ngươi theo ta đi, ta làm ta căn cứ bác sĩ hảo hảo cho ngươi xem xem bệnh, ngươi giá trị rất lớn à, ngươi đừng như thế tự sa ngã, vội vã đi chịu chết. Lan. Đào thành võ ngươi đừng đặc sao cấp mặt không biết xấu hổ, dám ta gào lăn ngươi thật đúng là thật lớn khẩu khí, càng là thật lớn tính tình, ngươi có biết hay không ngươi ở với ai kêu lan. Ta chính là căn cứ bộ đội trung giáo, người dám cùng ta gào lan, chính là công nhân cùng quân đội không qua được, người dám cùng quân đội đối nghịch, tin hay không láo tử người tới, người tới đem đào thành võ cho ta câu. Tống trung giáo hảo xảo A cũng tới đón nhiệm vụ. Tống nhân tài đang bị đào thành võ tức giận đến dậm chân, hắn chịu cấp đào thành võ cái vì toàn nhân loại hiến thân cơ hội, đào thành võ dám không chịu cảm kích. Đã là đào thành võ không cảm kích, vậy đừng trách hắn dùng ra cường ngạnh thủ đoạn. Tống Nhân Tài đang muốn giả ta quân đội huy danh, mạnh mẽ mang đi đảo thành võ, liền nghe phía sau vang lên túc như tuyết thanh âm. Tống Nhân Tài nơi nào là tới đón nhiệm vụ, làm người thường, Tống Nhân Tài cũng không dám đến căn cứ bên ngoài cùng tang thi liều mạng. Hắn chỉ dám ở trong căn cứ chơi uy phong, hắn hôm nay là tới hành chính tính trảo đảo thành võ. Tính toán chờ căn cứ dị năng giả nghiên cứu phòng thí nghiệm một kiến thành, làm đảo thành võ trở thành phòng thí nghiệm cái thứ nhất cơ thể sống thực nghiệm thể. sớm biết tống nhân tài giáp tâm túc như tuyết cố ý dò hỏi tống nhân tài ý đồ đến chỉ vì đánh gãy tống nhân tài không đợi tống nhân tài đáp lời túc như tuyết liền hỏi lại đào đội trưởng vẫn là không ai chịu tiếp nghị cách cứu viện hoặc thượng giáo nhiệm vụ như tuyết ngươi nên không phải là thấy túc như tuyết đào thành võ tựa như thấy duy nhất một tia cũng là cuối cùng một tia hy vọng mà túc như tuyết cũng không làm đào thành võ thất vọng không ai tiếp ta như tuyết tiểu đội tiếp như tuyết tức phụ đào thành võ cảm động đến rơi nước mắt hắn quả nhiên không có nhìn lầm người đào thành võ ờ không được lại kêu ta tức phụ bằng không ta làm ngươi nửa đời sau làm thái giám ta muốn tiếp nghĩ cách cứu viện hóa thượng giáo nhiệm vụ người đâu đe dọa xong đào thành võ thấy không ai tới tiếp đón chính mình túc như tuyết không khỏi dò hỏi đưa nhiệm vụ biểu người đâu này đâu túc như tuyết mới vừa hỏi xong liền thấy lửa cháy môi đỏ nữ ôm ấp nhiệm vụ biểu vội vàng hoàn hồn Liền lập tức nhảy nhót về phía nàng chạy tới. Không giống trước hai lần, lần này lửa cháy môi đỏ nữ đối túc như tuyết thái độ có thể dùng cung kính hai chữ tới hình dung. Mắt thấy túc như tuyết chuẩn bị ký tên. Lửa cháy môi đỏ nữ một phen đệ lại túc như tuyết cầm bút ký tên tay. Ngươi thật muốn dẫn người muốn đi cứu thoát thượng giáo liền người cùng người tiểu đội đội viên không có mặt khác đội ngũ chịu cùng các ngươi một khối đi. Ân Có lẽ là xuất phát từ lửa cháy môi đỏ nữ thái độ có cực đại chuyển biến, túc như tuyết nghe được hỏi chuyện, lập tức đáp lại. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Nhiệm vụ này khó khăn rất lớn, làm không người tốt cứu không trở lại, các ngươi còn vô cùng có khả năng sẽ đem mệnh đáp. Tiểu công tử cho tới hôm nay cũng chưa tỏ thái độ, nếu liền quang ngươi này một chi tiểu đội đi, thật là đi toi mạng Ngươi nhưng đừng quang xem khen thưởng, khen thưởng phong phú, cũng đến có mệnh lấy. Này vẫn là Túc Như Tuyết lần đầu tiên từ lửa cháy môi đỏ nữ trong miệng nghe thấy vì nàng tốt lời nói. Túc Như Tuyết nhìn thoáng qua lửa cháy môi đỏ nữ, lại nhìn về phía tống nhân tài, xác định hai người không phải mặc chung một cái quần. Túc Như Tuyết mới nói, ta sẽ cùng ta tiểu đội đội trưởng cẩn thận. Thấy Túc Như Tuyết tâm ý đã quyết, lửa cháy môi đỏ nữ lúc này mới thu tay lại, phóng Túc Như Tuyết ở nhiệm vụ đơn hạ ký tên, thu hồi nhiệm vụ đơn. Lửa cháy môi đỏ nữ đề tới trang bị dương lấy cái lập tức chụp hỏi, ngươi tiểu đội có mấy người? Tính thượng đào đội trưởng 6 người. Đây là cầu cứu dùng dụng cụ, gặp được nguy hiểm, ấn nơi này, đây là 6 cái tiêu cứu khí, ngươi cùng ngươi tiểu đội đội viên nhân thủ một con, còn có cái này, ngàn vạn đừng lại đã quên chụp ảnh. Đến lúc đó các ngươi viên mãn hoàn thành nghị cách cứu viện nhiệm vụ, còn có thể phân đến quét sạch nhiệm vụ khen thưởng. Nga, đứng rồi. Còn có cái này, ngươi cũng tốt nhất mang lên. Lửa cháy môi đỏ nữ tướng thường dùng thiết bị giao cho túc như tuyết, lại nhanh chóng chạy đi, lại trở về trong tay nhiều ra hai phát tín hiệu đạn. Đây là cầu cứu dùng đạn tín hiệu. Dụng cụ là hướng phụ cận tiểu đội cầu cứu dùng, chịu khoảng cách hạn chế. Cái này sẽ không, một khi phóng ra, toàn bộ căn cứ người đều có thể thấy. Lửa cháy môi đỏ nữ đối túc như tuyết lần này thật là hảo đến hận không thể đối túc như tuyết mòi tim móc phổi. Bắt tay đầu có trang bị toàn vì túc như tuyết trang bị thượng. Cảm tạ. ngàn vạn phải để ý, muốn tồn tại trở về nhìn theo túc như tuyết dẫn theo trang bị, đi ra hành chính thính. Lửa cháy môi đỏ nữ hướng về phía túc như tuyết rời đi bóng dáng kê. Túc như tuyết tuy là chưa quay đầu lại. Bất quá thật là nhắc tới cánh tay. đưa lưng về phía lửa cháy môi đỏ nữ làm ra tiêu sái phất tay động tác ngươi đặc sao cái gì ý tứ căn cứ văn bản rõ ràng quy định đạn tín hiệu chỉ có thể chia quân đội người Ngươi dám cấp kia nữ nhân túc như tuyết mới vừa đi tống nhân tài từ kinh ngạc trung hoàn hồn hướng về phía lửa cháy môi đỏ nữ quá độ hùng vĩ Nàng tuy không phải quân đội người thật là vì căn cứ làm việc cứu đến là chúng ta quân đội người có bản lĩnh ngươi đến đại tá kia đi cáo ta a đặc sao số nữ biểu tác Thiếu tấu đúng không tống nhân tài nhịn không được lấy lửa cháy môi đỏ nữ phát tiết Tay vừa mới dơ lên. Cúc nay, không gặp tiểu công tử tới đón nhiệm vụ sao. Dám chặn đường, chê sống lâu tống nhân tài hôm nay nhất định là ra cửa không thấy hoàng lịch, hai lần phát huy đều bị người đánh gãy. Tiểu công tử, hôm nay đây là cái gì phòng, thế nhưng đem ngài cấp thổi tới. Ta còn muốn hỏi đâu, hôm nay quát đến đây là cái gì phòng? Thế nhưng đem ngài vị này cũng không dám căn cứ nửa bước nào chứng trung giáo cấp thổi hành chính tinh tới. Hoàng bác đối diện Tống Nhân Tài châm trọc miệng mai, liền nhận được khúc hy thủy truyền đạt ánh mắt. Hoàng bác tàn nhẫn chừng mắt nhìn Tống Nhân Tài liếc mắt một cái, ngã đầu đi hướng lửa cháy môi đỏ nữ, tiếp nhận nhiệm vụ đơn giao cho khúc hy thủy. Khúc hy thủy mục tiêu thực minh xác trực tiếp phiên đến hắn tưởng tiếp nhiệm vụ, thấy lại có người dành trước tiếp nhận rồi nhiệm vụ, khúc hy thủy mày tựa không vui nhăn lại Sửng sốt có hai giây, bay nhanh ở thanh nhiệm vụ hạ thự thượng khúc hy thủy ba chữ. mươi 132 lái xe sông lên. Thủy hán cửa túc như tuyết đám người nhìn thấy len rổ vợ cùng han mã song song, đồng thời ngừng còn có mấy chiếc quân dụng xe vận tải. Xe đỉnh đều dùng kiên cô không thấm nước bố trụ trần nhà, nhưng đối túc như tuyết nói, quân dụng xe vận tải tuy có thể tái người, nhưng lại không đủ nàng yêu cầu. chúng ta cũng đem xe đình này túc như tuyết khai đến cải trang tiểu xe vận tải trong xe vô tuyến bộ đàm truyền ra láo ông dò hỏi không chúng ta đem xe khai đi vào thủy hán hiện tại tình huống không rõ đem xe khai đi vào bảo hiểm nếu thật sự không được gặp được nguy hiểm chúng ta còn có thể lái xe đường cũ rút về đến nội nghị cách cứu viện hoác thượng giáo đám người sự có thể lại bàn bạc kỹ hơn tóm lại không thể đánh bữa hảo Túc Như Tuyết là đội trưởng, tự nhiên là Túc Như Tuyết nói cái gì, lao hông nghe cái gì. Chờ hạ, Vương thúc. Đào thành võ ngươi có kia hai chiếc xe chìa khóa sao có lời nói, ngươi cùng sư phụ ta xuống xe, đem kia hai chiếc xe cũng khai đi vào cứu người dùng. Không có, kia hai chiếc xe chìa khóa đều ở chúng ta giang đội trưởng trong tay nắm chặt, ta ra tới là chịu hoác thượng giáo phó thác, chúng ta giang đội trưởng cũng không tán đồng làm ta ra tới mạo hiểm. Nhưng ta thật sự vô pháp chơ mắt mà nhìn đoàn người bị sống sờ sờ vây chết ở Thủy Hán. Đi thôi, vương thúc. Hảo. Thu được lao quông đáp lời, túc như tuyết không cấm hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chầm chằm bị bại ở tiểu xe vận tải cửa sổ xe trước vô tuyến điện bộ đàm cơ. Này ngoạn ý cũng thật hảo sự a nghe nói chỉ có quân đội xe mới cho trang bị cái này. Chờ cứu ra hoác thăng đám người, nàng thế nào cũng phải cùng hoác thăng muốn một đôi không thể. Như vậy nàng lại tưởng cùng ngồi bất đồng xe người ta nói lời nói liền phương tiện nhiều, càng lại an toàn nhiều. tình đi trên đường xuống xe hoặc là mở cửa sổ kêu gọi phiền não. Hành A, Đào Thánh Võ, không thể tưởng được ngươi giác nộ còn rất cao A. Đó là, ta từ trước đến nay giác nộ cao. Thổi đi ngươi liền, quỷ tài tin ngươi giác nộ cao, nhất định là có cái gì nguyên nhân khác mới khiến cho ngươi liền các ngươi đội trưởng mệnh lệnh đều không nghe, liều chết hồi căn cứ báo tin. Nên không phải là sợ chết, cảm thấy ở Thủy Hán không ăn không uống, còn không bằng mạo hiểm ra tới, có lẽ có thể có một đường sinh cơ. Tức phụ ngươi biết ngươi như thế nói đến tột cùng có bao nhiêu thương ta tâm sao ta đều hận không thể đi tìm chết. Sư phụ, hỗ trợ đem cửa xe mở ra, đem đào đội trưởng đá xuống xe, lại đem cửa xe đóng lại. Đừng đừng, ta nói thật, kỳ thật là ngươi chán ghét cái kia quách phủ cũng vào ánh dạng đông tiểu đội. Ta cùng nàng không đúng. Lúc này mới tìm lý do ra tới, không nghĩ cùng nàng cùng nhau bị nuốt. Nghe được Túc Như Tuyết nói, Đào Thành Võ nào còn dám lại xả vô dụng, vội vàng nói ra lời nói thật. Đào Thành Võ một câu lời nói thật, chọc đến Túc Như Tuyết tay run, máy một tá tay lái, xe lộc vừa chuyển. Túc Như Tuyết xe thoáng chốc liền chạy trượt. Túc Như Tuyết xe thiên đi ra ngoài xử lộ tuyến, Lào Hông xe cũng đi theo hướng ngoài khai. Không có biện pháp, Lào Hông vẫn là lần đầu tiên tới Thủy Hán. Đối thủy hán tình hình giao thông không thân, chỉ có thể đi theo túc như tuyết Hai. Quách Phủ cũng tiến ánh dạng đông tiểu đội. Quách Phủ tiến vào ánh dạng đông tiểu đội này cả kinh người tin tức, không đơn thuần chỉ là kinh tới rồi túc như tuyết, càng làm cho thiệu hồng lôi đám người chấn động. Nhưng mà mọi người chung nhất giật mình vẫn là túc như tuyết. Ở mặt thế, mặt thế nguyên văn căn bản liền không có quách phù như thế nhất hào người, nhưng mà hiện tại thế nhưng mạc danh nảy ra, lại còn có gia nhập nam nữ chủ dị năng tiểu đội. Cố tình Túc Như Tuyết cùng Quách Phủ lại không đối bàn. Xem ra nàng đến phá lệ lưu ý nam nữ chủ tổ kiến cái này ánh dạng đông tiểu đội, tốt nhất có thể không lui tới, liền không lui tới. Trước đây Túc Như Tuyết là phòng giang đông thần, phòng hứa tình, hiện tại còn phải lại thêm cái Quách Phủ, Túc Như Tuyết tâm mệnh. Ừ, cái kia Quách Phủ không đơn thuần chỉ là vào chúng ta ánh dạng đông tiểu đội, cũng không biết nàng tiến đội khi đều cùng chúng ta giang đội trưởng. còn có tình tình đại mỹ nữ nói cái gì, tình tình đại mỹ nữ hiện tại cùng nàng đi được nhưng gần, chúng ta giang đội trưởng càng là tín nhiệm nàng, thậm chí đem lần này ra nhiệm vụ toàn đội muốn ăn dùng vật tư đều giao cho nàng bảo quản, nhưng nàng liền bối như vậy đinh điểm bao, cũng không biết bên trong đến vật tư đủ mấy người ăn dùng, sợ cũng liền đủ nàng một người ăn một ngày, hơn nữa nàng liền tình tình đại mỹ nữ đều không bằng, tình tình đại mỹ nữ không đơn thuần chỉ là người lớn lên xinh đẹp, Đánh tang thi cũng xông vào phía trước. Nhưng cái kia quách phù đâu gặp được tang thi liền hướng chúng ta đội chung gian toàn, sau đó đại tiểu thư dường như liền chờ chúng ta giúp nàng đánh. Cũng không biết chúng ta giang đội trưởng rốt cuộc là như thế nào tưởng, thấy quách phù lười biếng, cũng không nói, cuối cùng lại vẫn muốn ta cùng mấy cái dị năng giả thay phiên bảo hộ an toàn của nàng. Kia còn không tốt, đào thành võ đây chính là mỹ kém, ngươi nếu là hộ hảo cái kia quách phù. Có lẽ đến lúc đó có mỹ nhân ôm túc như tuyết cười trào phúng đào thành võ. Giang Đông Thần sẽ phái người bảo hộ quách phủ túc như tuyết đám người một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng thật ra đều có thể thông cảm Giang Đông Thần khổ tâm. Quách phù không gian dị năng thậm chí so hứa tỉnh chưa khỏi năng lực sử dụng lớn hơn nữa. Hơn nữa quách phủ lại chỉ có không gian dị năng điểm này nên tự bảo vệ mình năng lực, còn không bằng lý húc. Lý húc bên người có đại hát giống người dám hộ giống nhau bảo hộ. Quách phù đánh không chết tang thi không nói, còn kéo chân sau. Thôi đi, liền nàng, cho không ta, ta đều không cần. Nàng nào có như tuyết mội mỗi người hảo. Ta hảo đào thành võ ngươi sẽ không quên ta trước đây không chịu cho ngươi cơm ăn xử đi. Không quên, sao có thể quên à, nếu không phải chuyện đó, ta còn không biết như tuyết mội mỗi người đối ta thật tốt, a di đối ta càng tốt. Đào thành võ ngươi đầu thật đụng vào, khai choáng váng. Hát hát như tuyết muội mọi ngươi cũng đừng lại tưởng giấu ta, ngươi giấu không được ta, ta biết ngươi trước đây hướng ta phát hỏa, không chịu cho ta cơm ăn, kỳ thật là muốn cố ý khí đi ta, bước ta gia nhập hoác thượng giáo đội ngũ, ngươi là không nghĩ cùng hoác thượng giáo đoàn người, cho nên mới không chịu đối ta minh hảo, cố tình hung ta. Xem, ngươi cho ta đính ước bánh quy, ta hận không thể mỗi ngày suy ở trong ngực. Mỗi khi ta thấy nó, ta liền nhớ tới ngươi vì ta làm được hết thảy. Người đối ta hảo, ta đào thành võ đời này đều khắc trong tâm khảm. Nghe xong đào thành võ này phiên thiệt tình nói, Túc Như Tuyết không những không cảm thấy cảm động, ngược lại cảm thấy dạ dày trung quanh cuồng. Nàng tưởng phun tuy rằng đào thành võ kể trên buổi nói chuyện, không có thể thành công cảm động Túc Như Tuyết, bất quá tiếp theo câu, lại là làm Túc Như Tuyết không khỏi vì đào thành võ làm tự đáy lòng cảm thấy động dung. Cái kia quách phù miệng đặc sao không phải giống nhau thiện, Mới vừa tiến chúng ta ánh dạng đông liền nói ngươi nói bậy, ngươi biết nàng nói cái gì sao nàng đặc sao cư nhiên nói nàng tận mắt nhìn thấy ngươi giết người, ta đặc sao hận không thể chịu lạn miệng nàng. Đào Thánh Võ, nếu ta thật sự giết người đâu? Tuy rằng túc như tuyết nói nghe cực kỳ giống vui đùa lời nói, nhưng Đào Thành Võ lại nghe ra túc như tuyết lời nói nghiêm túc ngữ khí, Đào Thành Võ cẩn thận suy xét sau mới đáp, sắt liền sắt lâu, hiện tại mãn đường cái đều là ăn thịt người tăng thi. Bằng cái gì liền hứa tang thi ăn thịt người, chúng ta liền không thể giết người. So với giết người, ta còn thân thủ đem ta ba cấp giết đâu. Ta ba bệnh sau khi chết liền biến thành ăn thịt người tang thi, há mồm liền đem ta cấp cán. Ta trở thành dị năng giả sau, giết đệ nhất chỉ tang thi chính là ta ba. Đào thành võ cười khổ thở hồn hển khẩu khí mới tiếp tục nói, vô luận là sát tang thi, vẫn là giết người, nếu không phải vì sống sót, ai đặt sao nguyện ý đi làm. Tất cả đều là bị cái này ăn thịt người thế giới cấp bước Đào thành võ cuối cùng này đoạn khiến người tỉnh ngộ nói nói xong, trong xe người thật lâu toàn lâm vào trầm mặc, thẳng đến vô tuyến điện bộ đàm lần thứ hai vang lên láo hông thanh âm. Như tuyết, phía trước chính là cư dân khu đi. mươi 133 cùng Giang Đông Thần ngồi chung một chiếc xe. Đúng vậy. lão hông một tiếng dò hỏi, đổi lấy túc như tuyết một chữ đáp lại, rốt cuộc đem mọi người tâm thần lần thứ hai kéo về. Đoàn người đều không dám lại phân tâm. trừ bỏ một lòng nghĩ có thể thuận lợi thả bình an mà thông qua thủy hán cư dân khu đều không dám lại tưởng khác. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Nói đến cùng túc như tuyết cũng là đối chính mình nghĩ ra lái xe ngạnh hướng chủ ý không nhiều ít tự tin, lần đầu nếm thử, hành cùng không được đều ở chỗ này thử một lần. Hành, như vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều, nếu không được, vậy đến coi không được tình huống tới định. Có khả năng bọn họ còn muốn trước rút khỏi Thủy Hán lại tưởng mặt khác biện pháp nghĩ cách cứu viện hoặc thăng đám người. Cũng may Túc Như Tuyết đã chịu đào thành võ dị năng chế ra kim loại giáp dẫn dắt, gần mà nghĩ ra biện pháp thật liền hiệu quả. Thông qua, cửa có người, nhìn thấy Thủy Hán nội môn, Thiệu Hồng Lôi nói thanh, thông báo Túc Như Tuyết, bọn họ đã là thuận lợi thông qua nguy hiểm nhất Thủy Hán cư dân khu. Mà đào thành võ tất nhìn thấy Thủy Hán cửa phụ trách thủ vệ người kích động mà đi theo kêu gọi. Thiếu mai, Thủy Hán trước cửa chính là người, vẫn là Tăng Thi. Là người, là hai gã dị năng giả cùng ba gã người thường tạo thành năm người đội ngũ. Hô thật sự bình an vào được. Túc như tuyết không lớn dám tin tưởng, sợ mắt nhìn đến chính là biểu hiện giả dối. Bọn họ thế nhưng có thể như thế dễ dàng thuận lợi thông qua cư dân khu, nên không phải là giống hoác thăng đám người như vậy, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó đi. Muốn thật là như vậy đã có thể không xong. Bất quá nếu vào được, đi ra ngoài sự, liền chờ đi ra ngoài khi lại tưởng, hiện tại muốn trước hết nghĩ tưởng hai chiếc xe như thế nào phân phối nghị cách cứu viện nhân viên chạy ra thủy hán sự. Túc như tuyết điều khiển cải trang tiểu xe vận tải nhiều nhất chỉ có thể lại nhiều tắc một cá nhân. Mà hoác thăng trước đây giao cho đảo thành võ khai xe còn tính rộng mở, là chiếc cải trang ra cô quân dụng tiểu xe vận tải, xe vận tải bên ngoài bỏ thêm trước sau lưỡng đạo bảo hiểm giang. mà tiểu xe vận tải thùng xe bên trong cũng bị cải trang thành chuyên môn dùng để tái người cúp vàng xe cấu tạo. Bên trong nhiều hơn mười mấy đem ghế dựa. Nhưng cho dù là như thế này, cũng trang không giới mọi người cùng nhau chạy ra Thủy Hán, cần thiết đạt được phê, muốn chia làm trước sau hai nhóm, mới có thể đem tất cả mọi người cứu ra Thủy Hán. hoặc thượng giáo, ngươi thật không cùng chúng ta đi trước thấy hoác thăng vội vàng đốc xúc mọi người lên xe, mà chính hắn lại một chút không có lên xe ý tứ. Túc như tuyết không khỏi đi đến hoác thang bên người dò hỏi. Không được, ta lưu lại lót sau, thứ bậc nhị phê cứu viện. Như thế nhiều người, các ngươi một lần căn bản cứu không xong. Vẫn là trước mang giang đội trưởng cùng người của hắn, còn có thương tích viên đi trước. Tào phó quan ngươi cũng cùng túc đội trưởng nhóm đầu tiên rời đi, lên xe. Thượng giáo, ta. Lên xe. Đây là mệnh lệnh. Đúng vậy. Hoác thăng lấy mệnh lệnh muốn tào phó quan dẫn dắt thương binh trước rút lui Thủy Hán. Mà hắn tắc cùng hắn trong đội ngũ không có bị thương dị năng giả, còn có binh lính lưu tại Thủy Hán chờ nhóm thứ hai cứu viện. Tào phó quan thượng ta này chiếc xe, giang đội trưởng phiền thoái ngươi đi mặt sau ngồi vông thúc khai kia chiếc. Thấy giang đông thần còn muốn thượng chính mình khai này chiếc xe, túc như tuyết không khỏi ra tiếng phân phối nói. Đem giang đông thần an bài đi ngồi lão vông khai xe. Vì cái gì? Túc như tuyết không nghĩ tới Giang Đông Thần sẽ hỏi nàng cố ý đuổi hắn đi thừa một khát chiếc xe lý do. Không có vì cái gì, chính là trước đây cùng Giang đội trưởng ngươi cãi nhau, cảm thấy cùng ngươi không lời nói nhưng nói, ngồi chung một chiếc xe, ta sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái, ta biệt hữu. Cho nên Giang đội trưởng thỉnh sửa thừa ông thúc hai xe, ta này chiếc xe đáp thượng tào phó quan vừa vặn mã người. Túc như tuyết lung tung điệu đặt lý do có lệ Giang Đông Thần. Dù sao nàng khai này, trước cải trang tiểu xe vận tải chỉ có thể lại trang một người, nàng là tuyệt không sẽ làm giang đông thần lên xe. Túc như tuyết đã sớm ngắm hảo tào phó quan, chỉ cần tào phó quan chịu thượng nàng khai xe, như vậy thùng xe đã bị bỏ thêm vào đủ quân số, quả quyết tế không dưới giang đông thần. Chỉ là không lệnh túc như tuyết trăm triệu nghĩ đến một màn đã xảy ra. Tào phó quan ngươi ta đổi thừa. người đi thừa quân xe, ta thừa túc đội trưởng xe. Nhưng Tào Phó Quan nhìn về phía Túc Như Tuyết, Tào Phó Quan nhìn ra được Túc Như Tuyết cũng không tưởng cùng Giang Đông Thần thừa một chiếc xe. Chỉ là Giang Đông Thần lại Giang Đông Thần nên là biết rõ Túc Như Tuyết không nghĩ cùng hắn thừa một chiếc xe. Vì cái gì còn muốn tức tiêm đầu hướng Túc Như Tuyết khai đến trên xe tế đâu? ngươi bị thương, lại là vì bảo hộ tình tình thương, tình tình, ta cũng sẽ làm nàng thừa mặt sau con xe, phương tiện trị liệu người bệnh, mà Túc Đội trưởng khai đến xe trang không giới càng nhiều người. Cho nên ta thừa túc đội trưởng khai đến xe, ngươi cùng tình tình đi thừa con xe. Giang Đông Thần lời tuy nói được đạo lý rõ ràng, nhưng lại làm người một lỗ thai là có thể nghe ra hắn lời nói đại nam tử chủ nghĩa hương vị mười phần, lời trong lời ngoài đều là không dung người vi phạm hắn ý nguyện bá đạo miệng lưỡi. Cái này Giang Đông Thần thật đúng là nam chủ tác phong đáng tởm mười phần a túc như tuyết thật liền không quen nhìn Giang Đông Thần như vậy, nếu không phải biết không thể trêu vào Giang Đông Thần cùng hứa tình. Túc như tuyết sớm đối giang đông thần vung tay đánh nhau. Cũng sẽ không nén giận, mặc cho giang đông thần tùy ý muốn thừa nàng khai đến xe liền thừa. Giờ phút này túc như tuyết chỉ có đem hy vọng cuối cùng ký thác ở hứa tình trên người. Đáng tiếc hứa tình thế nhưng ở thời khắc mấu chốt rất dây xích. Đông thần ca, ta đây cùng tảo phó quan đi thừa mặt sau quân xe. Ta hảo giúp tảo phó quan, còn có thương tích viên trị liệu miệng vết thương. Hảo, nghe được hứa tình cùng giang đông thần đối thoại. túc như tuyết thật là hận không thể nôn ra một ngụm lao huyết tới nốc bạch ngọt hố khổ người a cũng may giang đông thần thừa thượng túc như tuyết khai đến xe tựa như biến thành người câm thế nhưng một câu không nói như thế rất lệnh túc như tuyết vừa lòng bất quá túc như tuyết cẩn thận tưởng tượng bằng giang đông thần cao ngạo lại cực đoan tự phụ tính tình cũng không có khả năng triết thân phân địa chủ động mở miệng cùng nàng nói chuyện ai làm giang đông thần là trong nguyên văn nam chủ xem ra chỉ cần nàng không nói lời nào Giang Đông Thần nên là sẽ không chủ động nói chuyện. Đáng tiếc Giang Đông Thần nghĩ đến không ấn bài lý ra bài. Tỷ tỷ, phía trước có tang thi. Nhiều ít, mấy chục chỉ. Vương Tiêu Mai tạm dừng hạng, phảng phất ở kiểm cây chặn đường tang thi số lượng, 40 nhiều chỉ. Tiến lên đây là Giang Đông Thần ngồi trên túc như tuyết khai đến xe, nói ra câu đầu tiên lời nói. băng lánh lánh ba chữ, khẩu khí ngạnh đến cùng ông cháu dường như. Giang Đội trưởng. Ta khai đây là cải trang sau bình thường tiểu xe vận tải. Ngươi cho là ngươi hắn mã. Len rổ vợ gặp được tàng thi chỉ lo đâm. Như thế nào đâm đều đâm không xấu túc như tuyết nói không vui mà cuồng trận trắng mắt. Tâm nói giang đông thần thật đúng là thiếu gia. Không biết bọn họ này đó không có tiền khai hảo xe người khổ. Vương Thúc, gọi Vông Thúc. Lao Vương ở. Vông Thúc lái xe đi phía trước mở đường. Ta cùng mặt sau, chúng ta tiến lên. Hảo. Túc như tuyết khai đến lý bưu cải trang bình thường tiểu xe vận tải không để quân xe kiên cố lại đâm 40 nhiều chỉ tăng thi làm không hảo liền xe hủy người vòng huống chi bốn nhiều chỉ tăng thi là tiểu một khi rời đi xe bảo hộ gặp được kia chỉ chuyên hút người huyết không rõ quái vật liền xong đời Túc như tuyết lập tức nhường ra dẫn đầu xe vị cấp láo hương khai quân xe quân xe ở phía trước đấu đá lung tung vì túc như tuyết bổ ra con đường cha chung quanh tang thi tình huống Túc như tuyết biên lái xe theo sát La uông, biên chuẩn bị hướng ông tiêu mai hạ đạt mệnh lệnh. Ở nàng lên tiếng trước, giang đông thần thế nhưng dành trước khải khẩu nói ra nàng tưởng lời nói. mươi 134 tìm được đầu sỏ gây tội. Giang đông thần nam chủ tác phong đáng tẩm cũng, cũng chỉ có thể ở những người khác trước mặt lúc lắc, đợi cho như tuyết tiểu đội, căn bản không ai chịu nghe hắn. Giang đông thần phát hảo xong thi lệnh thế nhưng phát hiện ông tiêu mai tựa như hoàn toàn không có nghe thấy hắn nói thở ơ. trong xe yên lặng một lát, ông Tiêu Mai không khỏi chủ động khải khẩu, tỷ tỷ, muốn hay không Tiểu Mai xem xét chung quanh tình huống. Hảo, nghe được ông Tiêu Mai cùng túc như tuyết hai người đối thoại, Giang Đông Thần sắc mặt trầm đến dò người, hắn kêu Tiểu Nha Đầu xem xét chung quanh tình huống, Tiểu Nha Đầu trắng nghe không thấy liền tính, lại vẫn dám làm lơ hắn, trầm mặc một lát lại đi hỏi túc như tuyết muốn hay không hỗ trợ. Giang Đông Thần tuy là sắc mặt khó coi, rồi lại không hảo làm khó dễ. Vông Tiêu Mai dù sao cũng là túc như tuyết tiểu đội thành viên, không chịu nghe Giang Đông Thần mệnh lệnh cũng thuộc về hết sức bình thường sự, tiểu đội thành viên giống nhau đều nghe lệnh với các tiểu đội đội trưởng. Không có ra, không có không có khả năng, người dị năng cấp bậc là nhiều ít. Vông Tiêu Mai vừa rồi hướng túc như tuyết hội báo nói nàng vẫn chưa từ trung quanh cha ra khắc thường năng lượng dao động, Giang Đông Thần liền lập tức thoát ra nghi ngờ, vô cớ nghi kỵ Vông Tiêu Mai định là năng lực không đủ. mới điều tra không ra chung quanh tiềm tàng thai hoàng ẩm. Ân, phòng chừng là kia đồ vật cũng không biết chúng ta tới, cũng có thể là nó biết chúng ta tới, có thể thấy được chúng ta tránh ở trong xe, lúc này mới không có áp dụng hành động. Bất quá cũng có khả năng là nó áp dụng hành động, lại không có thể thành công ngăn lại chúng ta. Túc như tuyết cái gọi là kia đồ vật áp dụng hành động ngụ ý chỉ chính là 40 nhiều chỉ mạc danh xuất hiện ở Thủy Hán cư dân khu nội trên đường chặn đường Tăng Thi. Ngươi liền như thế tin ngươi đội tên này tiểu nữ hài nói liền không nghi ngờ là nàng năng lực không đủ. Giang đội trưởng tin hay không tùy thích, dù sao ta tin tưởng tiểu mai năng lực. Đội trưởng, tiểu mai mội mội trinh chắc dị năng thực chuẩn, trước đây ta cùng hai vị a di so sát tăng thi, tiểu mai muội muội nói nào có tăng thi, nào liền có, hơn nữa có mấy chỉ, tiểu mai mội mội đều có thể chuẩn xác nói được ra. Đào thành võ ngươi đối túc đội trưởng tiểu đội nhưng thật ra rất hiểu biết sao. Đó là, ta tức phụ tiểu đội, ta đương nhiên hiểu biết. Ngươi tức phụ ta như thế nào không biết ngươi cùng tốc đội trưởng còn có tầng này quan hệ vậy các ngươi trước đây ở căn cứ cửa lần đó là? Đó là hiểu lầm, hiểu lầm, tình lữ chi gian tú ân ái. Đào thành võ ngươi đặc sao thiếu nói bậy, ai cùng ngươi tú ân ái? Giang đội trưởng ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng đào sát, nàng cùng Giang Đông Thần giải thích cái cái gì kính, làm cho giống như cùng nàng đối Giang Đông Thần có ý tứ dường như. Đều là đào thành vo ở bên trong hạt rào hợp, tính, lời nói đều nói một nửa, không nói xong, chỉ sợ Giang Đông Thần sẽ càng hiểu lầm, vẫn là nói xong hảo, chỉ hy vọng Giang Đông Thần nhưng ngàn vạn đừng xuyên tạc nàng ý tứ. Lúc ấy ta cùng đào đội trưởng cũng không nhận thức, cũng là thông qua hứa tiểu thư lần đó sự mới kết bạn đào đội trưởng. Tức phụ, cũng là đào đội trưởng la hoảng, ta đã có yêu thích người. Tức phụ. Ngươi có yêu thích người nhưng ngươi trước đây rõ ràng nói ngươi không có bạn trai. Đào thành võ ngươi lại kêu ta tức phụ, ta thật đưa ngươi xuống xe. Ta nhớ rõ lúc ấy ta chỉ nói ta không có bạn trai, nhưng không đại biểu ta không có thích, yêu thầm người. Nghe được túc như tuyết nói, đào thành võ thất vọng cực kỳ, tầm mắt không khỏi từ túc như tuyết trên người chuyển tới thiệu hồng lôi trên người. Hắn hiện tại là càng xem thiệu hồng lôi càng cảm thấy khả nghi. Cái gì sư phó? Rõ ràng chính là hắn đào thành võ tình địch, Túc như tuyết tình huống, đào thành võ hiện tại sở đến so là người đều thấu. Túc như tuyết có cái ca ca kêu túc như hạ, nếu là cùng họ, cho nên khẳng định là thần ca ca không có lầm. Túc như tuyết bên người liền hai cái có thể làm túc như tuyết bạn trai nam nhân. Một cái lý húc, lý húc tuổi lực tiểu, cùng túc như tuyết không xứng đôi, cho nên dùng bài trừ pháp, trừ bỏ lý húc ngoại, cũng chỉ thừa thiệu hồng lôi. Âu nghe được đại hát phát ra như là không mau, lại tưởng là cảnh giới ô minh. Giang Đông Thần lúc này mới chú ý tới túc như tuyết sở lãnh đạo không chính hiệu tiểu đội, đội viên thế nhưng như thế kỳ ba, không đơn thuần chỉ là có phụ nữ trung niên, nam nhân, còn có hai tử, thậm chí còn có một con cầu đồng đội. Tiểu húc, đại hát xảy ra chuyện gì? Tỉ tỉ. Đại hát nói khoảng cách nơi này xa nhất kia đống cư dân trong lâu có rất mạnh năng lượng phản ứng. lý húc nói vừa rồi xuất khẩu Tỷ tỷ, có cái gì tới cái gì đồ vật túc như tuyết chừng lớn mắt hướng cửa sổ xe trước pha lê ngoại xem nơi nào có thấy cái gì đồ vật sắc tiểu húc thế nhưng có thể nghe hiểu xúc sinh lời nói đào thành võ lúc kinh lúc giống thực rõ ràng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lý húc cùng đại hắc giao lưu từ lý húc cẳng chân trúng đạn lý húc cùng đại hắc liền cơ hồ mỗi ngày lưu tại trong nhà phụ trách chăm sóc lý biêu ẩm thực cuộc sống hàng ngày này vẫn là tự lý bưu chúng đạn sau lý húc cùng đại hắc lần đầu tiên bị túc như tuyết mang ra tới hoàn thành nhiệm vụ tỷ tỷ đại hắc nói nó muốn ăn người bảo hỏi ngươi có đồng ý hay không nghe thấy lý húc đại đại hắc hỏi túc như tuyết nói đào thành võ không khỏi cảm thấy giới háng căng thẳng vội dỗi tay đi che lý húc chỉ là giúp đại hắc truyền lời cũng không biết người bảo là cái gì kết quả liền thấy đào thành võ không đánh đã đá khai động tác nháy mắt đã hiểu người bảo hàm nghĩa Sắc, tiểu húc đệ đệ ngươi này cậu chính là thần cậu A, còn có thể nghe hiểu người ta nói lời nói. Đào Thành Võ đường bần trứng, nghe, đây là cái gì thanh âm? Bởi vì Đào Thành Võ cùng Giang Đông Thần đều bị Thủy Hán cư dân khu ẩn nút quái vật tập kích quá, nghe tới ông Tiêu Mai nói có cái gì tới khi, hai người toàn không hẹn mà cùng mà nhìn về phía bãi đỗ xe ngoại, đương nhìn đến ngoài cửa sổ xe không đồ và khi, hai người ai cũng không lộ ra giật mình biểu tình. Chỉ có túc như tuyết đám người kinh ngạc hỏng rồi. Là kia chỉ vô ảnh đi vô tung quái vật công tới. Tuy rằng nhìn không tới quái vật bộ dáng, nhưng ngồi ở người trong xe toàn nghe thấy mỏng manh băng thanh, như là hạt mưa sái lạc chụp đánh thùng xe ngoại kim loại uy cùng cửa sổ xe tiếng vang. Tiểu Mai giúp ta cha hạ đại hắc nói kia đống trong lâu tình huống. Hảo! Nếu chính mình suy đoán không có lầm nói, Như vậy đại hát theo như lời cái kia rất mạnh năng lượng phản ứng nên là hiện tại hướng bọn họ phát động mánh liệt thế công quái vật phát ra. Quái vật thấy nó áp dụng tang thi đổ lộ kế hoạch, không có thể thành công chặn lại trụ bọn họ, lúc này mới tự thân xuất mã. Sẽ là tang thi sao vẫn là tang thi động vật trực giác nói cho túc như tuyết, đều không phải. Không có. Cái gì? Cư dân trong lâu mỗi cái phòng ta đều tìm, không có năng lượng phản ứng. Nhưng đại hắc tuyệt đối sẽ không nói dối. Tỉ tỷ, đại hắc nói năng lượng liền bám vào xa nhất kia đống cư dân trên lầu. Tiểu húc ngươi đừng hội, ta cũng cho rằng đại hắc không có nói sai. Tiểu mai, trong phòng cha không đến, liền cha mái nhà, dưới lầu mặt cỏ, còn có. Cha được. kia đổ vật ghé vào nhà lầu sơn biên tường ngoài thượng, là dị năng, giả, nhưng, không đúng a, như tuyết tỷ, Không hảo. thì tỷ đại hắc nói có cường đại năng lượng đàn chiều chúng ta xe tới. Là tăng thi, số lượng rất nhiều, tiểu mai đếm không hết. Như tuyết, mau tăng tốc, người xe mặt sau có tăng thi đầu tiên là Lý Húc, lại là ông tiểu mai, sau đó mới là vô tuyến điện bộ đàm chuyển ra láo ông nhắc nhở. Túc như tuyết nghe được, không khỏi theo bản năng mà nhìn về phía ô tô kính chiếu hậu, liếc mắt một cái qua đi chỉ cảm thấy đen nghìn nghịt một mảnh, làm người ra đầu phát khẩn. mươi 135 không giống dĩ vãng tăng thi. Mới vừa còn bị tăng thi truy đến giống lãng vị dường như mảnh nhấn ga túc như tuyết không biết hiện tại bởi vì loại nào nguyên nhân, thế nhưng đem tốc độ xe chậm rãi dán xuống. Nhận thấy được túc như tuyết chậm lại tốc độ xe, Giang Đông Thần không vui mày níu chặt. Theo Giang Đông Thần phỏng đoán túc như tuyết sở dĩ chậm lại tốc độ xe, có thể là tưởng xem xét cùng xe đuổi theo thi đàn hay không có lỗ hổng nhưng toàn Hảo Phương tiện đợi chút lộn trở lại nghĩ cách cứu viện hoác thăng. Nhưng mà lệnh Giang Đông Thần không nghĩ tới chính là Túc Như Tuyết lúc đầu chỉ là chậm lại tốc độ xe, mà hiện tại nàng thế nhưng dứt khoát động nổi lên dừng xe ý niệm. Túc Như Tuyết ngươi muốn làm cái gì? Quả nhiên đang lúc Giang Đông Thần nhận định Túc Như Tuyết là tính toán dừng xe khi, liền thấy Túc Như Tuyết thật đem xe dứt khoát ngừng ở lộ trung ương, sau đó một tay cầm đường đao, một tay vô hướng cửa xe, tính toán vận mở cửa xe xuống xe. Xuống xe sát mấy chỉ tăng thi, thử xem. Ngươi điên rồi, bên ngoài có hút huyết quái vật, ngươi muốn mở cửa, chúng ta khả năng một cái cũng không sống được. Giang đội trưởng, ta tưởng ngươi nên là cũng nghe tới rồi, từ chúng ta ra cư dân khu công kích chúng ta xe thanh âm liền ngừng. Hơn nữa ngươi cũng thấy, những cái đó tăng thi hiện tại đều bồi hồi ở cư dân khu không chịu ra tới. Ngươi hoài nghi là kia đồ vật thao tác thi đàn, chỉ làm thi đàn ở cư dân khu công kích người sống. không sai, cho nên ta mới tưởng xuống xe nghiệm chứng hạ ta này tưởng tượng pháp hay không chính xác. Hơn nữa ngươi xem những cái đó tăng thi, chúng nó phần lớn đều là trước hết bị phái tới thủy Hán tiếp nhận chức vụ thủy Hán công tác công nhân, cơ hồ không mấy cái xuyên quân trang. Ngươi cái gì ý tứ? Giang đội trưởng ngươi còn nhớ rõ này, đàn tăng thi đuổi theo chúng ta xe chạy khi, đại hắc là như thế nào muốn tiểu húc cho chúng ta biết? Kia chỉ cầu nói này, đàn tăng thi mang theo đại lượng năng lượng. Chẳng lẽ là Giang Đông Thần trí nhớ cực hảo, đừng nói là Đại Hắc muốn Lý Húc Đại Lao giúp giảng quan trọng lời nói, chính là Đào Thành Võ nói được những cái đó thượng vàng hạ cám, Giang Đông Thần đều nhớ rõ. Túc như tuyết cùng Giang Đông Thần hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, toàn không nói tinh hoạch hai chữ. Ta hoài nghi này phê tang thi so trước kia chúng ta giết được những cái đó bình thường tang thi khó xác, Có thể là tiến hóa thể. Như thế nào khả năng túc như tuyết người cũng không nên nói chuyện giật gân. Chúng ta mới tới Thủy Hán khi giết đều là bình thường tăng thi. Đúng vậy, tức phụ, chúng ta trước đây giết được tang thi đều là bình thường tăng thi, thực dễ giết, ta một quyền liền có thể đánh bạo những cái đó tang thi đầu. Giang đội trưởng càng là một tiêu, một cái lươi giao gió chết một mảnh. Các ngươi giết những cái đó tang thi phần lớn đều xuyên quân trang. Là sau bị phái tới chi viện Thủy Hán nghị cách cứu viện binh linh biến. Túc như tuyết một câu ở giữa tâm, chọc đến Giang Đông Thần sắc mặt thoáng chốc trở nên rất khó xem. quan xem Giang Đông Thần tối tâm sắc mặt, túc như tuyết liền biết Giang Đông Thần đã từ nàng lời nói được đến hữu dụng tình báo, đến nỗi đào thành võ còn ngốc đến thẳng khen nàng thông minh, không cần hắn nhắc nhở, là có thể đoán. Ý của ngươi là nói xối quá kia trận mưa người sau khi chết biến thành tang thi tất cả đều tiến hóa giang đông thần cho rằng nếu túc như tuyết này một phen vô cớ suy đoán là nói dơ nói, kia cái này vui đùa chính là khai lớn, hơn nữa một chút cũng không buồn cười. Có lẽ, ta chỉ là suy đoán. Nếu tiến hóa chỉ là tang thi thì tốt rồi. Túc như tuyết không khỏi lộ ra cười khổ, cuối cùng một câu, nàng nói được thanh âm cực tiểu. Như là nói cho nàng chính mình nghe. Ngươi nói cái gì? Không có gì, ta nếu như thế đoán, liền tưởng nghiệm chứng hạ ta suy đoán. Tức phụ, ta cùng đi với ngươi, nếu thật xuất hiện nguy hiểm, ta đương lá chán thịt, thế ngươi chống đỡ, ngươi liền chạy nhanh trốn, đừng động ta. Không cần. Ta chính mình một người đi thử, mang theo ngươi ngược lại sẽ vướng chân vướng tay. Túc như tuyết không có tiếp thu đảo thành võ hảo ý, quay đầu hướng thiệu hồng lôi, sư phụ lái xe, nếu tăng thi thật truy ta. Liền lập tức phát động xe, chờ ta lên xe, chúng ta liền lao ra thủy hán. Hảo. Thiệu Hồng Lôi tuy rằng rất muốn bồi túc như tuyết cùng nhau xuống xe, nhưng Thiệu Hồng Lôi biết đồ đệ chịu làm hắn lái xe, hoàn toàn là xuất phát từ tín nhiệm. Ta và ngươi cùng đi thí. Không cần. Túc như tuyết không nghĩ làm bất luận kẻ nào bồi nàng cùng nhau mạo hiểm, cho dù là Giang Đông Thần. Ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi suy đoán hay không là thật. Giang Đông Thần lộng quyền độc hành. thúc như tuyết nơi nào ngăn được còn nữa không đợi túc như tuyết mở cửa trước xuống xe giang đông thần đã là dành trước một bước và mở cửa xe nhảy đến xe ngoại giang đông thần rơi xuống đất nháy mắt toàn thân bị tầng màu đỏ ngọn lửa bao bọc lấy trách không được hoác thăng đội ngũ thương vong thẳng trọng mà giang đông thần người tắc lông tóc vô thường, náo loạn nửa ngày lại là giang đông thần gian lận dùng ngọn lửa bảo vệ hắn tiểu đội sở hữu thành viên đến nôi hoác thăng người giang đông thần thật sự cố bất qua tới Chỉ phải mặc kệ. Túc như tuyết theo sát giang đông thần cũng đi theo xuống xe. Túc như tuyết vừa rồi xuống xe, đào thành võ liền cũng đi theo xuống xe. Ta đi dẫn, các ngươi ở bên cạnh nhìn, có nguy hiểm lập tức hướng xe phương hướng chạy. Loại này nguy hiểm sống, sao có thể làm ngươi cái nữ nhân đi làm? Ta tới nghe được Túc như tuyết nói, thế nhưng muốn bọn họ hai cái đại nam nhân giống đầu gỗ cọc giường như xử xem nàng làm nguy hiểm sự, đào thành võ nào vui. Năn ở túc như tuyết trước người, không đợi túc như tuyết lao ra đi, đào thành võ liền đầu tàu gương mẫu mà hướng tang thi đàn. Rậm rạp tang thi nhiều đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi, đàn thi tản mát ra tanh tưởi sặc đến người hận không thể lập tức che lại cái mùi không hô hấp. Chúng nó biên ra sức đuổi theo mỹ vị ngon miệng con ngồi, biên phát ra tưởng ăn cơm tham lam chu lên. Sợ tới mức đào thành võ chỉ dám đứng ở rời xa thi đàn mười mẹ có hơn địa phương, tuy là như vậy. đào thành võ đều sợ tới mức cẳng chân bụng chuẩn rút cường trống mới không có đặt mông ngồi dưới đất cổ đủ dũng khí đào thành võ hướng về phía thi đàn kêu gọi nói các ngươi này đàn đầu đất tới a tới an ta a đào thành võ liền kêu mấy tiếng thi đàn nghe được đào thành võ tìm đường chết tiếng la cũng chỉ là hướng về phía đào thành võ dương nanh múa vớt phát ra gầm rú trước sau không dám về phía trước bước ra nửa bước nhìn thấy này tình hình túc như tuyết đã là trong lòng hiểu rõ mà giang đông thần còn lại là thâm mắt hơi liễm, đến nỗi đào thành võ tắc lại thêm can đảm mà hướng tới thi đàn lại thấu thấu. Thời A, ca thịt nhưng thơm, tới cắn ca A. Thi đàn tuy là tái khởi so trước đây càng mãnh liệt xôn xao, càng thêm ra sức mà hướng gần trong gang tức đồ an đào thành võ múa may lợi trảo, nhưng lại như cũ không dám về phía trước các bước. Đào thành võ đừng tìm đường chết đào thành võ nhận thấy được thi đàn căn bản không dám bước ra tiểu khu phạm vi nửa bước. Chính cá nhân thoáng chốc liền biến uy phong, không khỏi về phía trước vượn, lại vượn, lại lại vượn. Túc Như Tuyết nhắc nhở nói suốt khẩu khi, đã là đã muộn. Đào thành võ thế nhưng ỷ vào hắn có kim hệ dị năng đúc áo giáp, dứt khoát căng ra đầu, sung hảo hán, vì bắt Túc Như Tuyết thưởng thức, nhằm phía thi đàn, chuẩn bị trảo chỉ tăng thi hảo phương tiện Túc Như Tuyết tìm tòi đến tuột cùng. Nhưng mà mắng bên thai truyền đến như là kim loại bị cứng rắn xé rách ma hoa thành Lại sau đó đào thành võ liền nghe thấy bên thai vang lên túc như tuyết thoá mạn đào thành võ ngươi đặc sao muốn chết, đừng làm cho ta mặt chết, tìm cái ta nhìn không thấy có người mà chết đi. Túc như tuyết tuy mắng to đào thành võ, lại quả quyết ra tay, huy khởi đường đao chặt đứt kia chỉ hung ác xé vỡ đào thành võ kim loại giáp tang thi lợi trảo, nếu không có túc như tuyết tương trợ, đào thành võ sợ là phải chịu khổ sở. mươi 136 giúp cùng không rút. Tức Phụ Này tăng thi như thế nào như thế tàn nhẫn? nghe tránh! Bị túc như tuyết miễn cưỡng cứu đào thành võ vừa rồi hỏi túc như tuyết một tiếng, liền nghe thấy giang đông thần quát khẽ một tiếng, lại liền thấy lưới dao gió nên diện đánh út lại. Đào thành võ vội vàng rối tay đi lạc túc như tuyết eo, muốn mang túc như tuyết cùng nhau tránh đi lưới dao gió, tránh cho hương cập cá trong chậu. Ai ngờ túc như tuyết động tác thế nhưng so đào thành võ còn nhanh, đào thành võ ủng hướng túc như tuyết eo tay lạc không. Túc như tuyết tại chỗ nhảy lên, dùng chân mánh một đá đảo thành võ eo, một chân liền đem đảo thành võ đá ra lưới dao gió lan đến phạm vi, lại phối hợp giang đông thần dùng ra lưới dao gió, túc như tuyết xoay tròn cánh tay dùng ra nhất chiêu xoay người phách. Bị túc như tuyết đường đao bất hạnh chém chúng tăng thi, thoáng chốc bị chặn ngang chặt đứt. túc như tuyết lại bổ một đao. Lại xem bị giang đông thần lưới dao gió bất hạnh lan đến gần lại có ba chỉ tăng thi, trong đó một con bất hạnh bị tức quay đầu. Đầu mình hai nơi với đương trưởng, mặt khác hai chỉ đều bị lưỡi dao gió lan đến, một con bị tức chặt đứt điều cánh tay, chỉ dùng tàn thừa cái kia cánh tay lại đi nỗ lực bắt giữ túc như tuyết cùng đảo thành võ, mà một khác chỉ tuy bị lưỡi dao gió tức trung phần eo, lại chỉ trầy ra thì tối, lông tóc không tổn hao gì mà lung lay lần thứ hai múa may khởi lợi trảo. Ngoan ngoãn! Đội trưởng, nay chỉ tang thi sinh thời không phải là nhà người thân thích đi đảo thành võ thật là tính xấu không đổi. Hoán trách Giang Đông Thần không sử dụng toàn bộ dị năng công kích Tăng Thi, miệng thế nhưng như thế tổn hại. Giang Đông Thần mày thắt, trừng hướng thi đàn. Nếu không phải trước đây túc như Tuyết đã nói trước, nhắc nhở quá Giang Đông Thần, Tăng Thi tiến hóa sự, Giang Đông Thần căn bản không thể tin được hắn mắt, hắn lười giao gió, thế nhưng chỉ tức đã chết một con Tăng Thi, mặt khác hai chỉ chỉ nhận được là bị thương ngoài da. Thấy lười giao gió chỉ giết chết một con Tăng Thi, Giang Đông Thần không khỏi hòa đại. tay trái ngưng ra hỏa quyền, nhắm ngay thi trong đàn một con đáng thương tang thi chính là một quyền. Hỏa quyền ai đến tang thi trên người, tang thi quần áo cùng thị thối nhanh chóng bị hỏa châm, kia chỉ tang thi kêu đến tê tâm liệt phế, giống như rồi nhặn không đầu mà loạn đâm hướng bên người đồng bạn, đem hỏa lây bệnh cấp đồng bạn. Lại từ đồng bạn tiếp tục đi xuống chuyển. Nhìn thấy này mà, giang đông thần hỏa khí lúc này mới đánh tan chút. Nhưng mà... Giống liền nghe thi trong đàn nổ tung một tiếng tang thi gầm rú, thoáng chốc như là bị hỏa sợ tới mức tự loạn đầu trận tuyến thi đàn, đông trở nên có tự lên. Đầu tiên, bị hỏa bậc lửa tang thi toàn không hề chạy loạn, mà là đứng ở tại chỗ chờ chết. Mặt khác tang thi cũng sôi nổi tránh lui hướng hai bên. Thi đàn lại có tổ chức, có kỷ luật ở chốn hỏa. Không đơn thuần chỉ là đào thành võ, thậm chí ngay cả giang đông thần đều không khỏi xem mắt choáng váng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Nghe người ta nói nói, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng. Bị bậc lửa tang thi bị lửa đốt vì cho tàn, lúc này thi trong đàn lại truyền đến một tiếng thi giống, thối lui đến một bên trốn hỏa các tang thi nghe thấy, lại sôi nổi nhằm phía trước, múa may khởi răng nanh lợi chảo lần thứ hai gian nan mà chụp vào túc như tuyết đám người. Này, này, vẫn là tang thi sao đều mau thành tinh đi. Tỷ tỷ, mau lên xe, kia đổ vật lại tới nữa. Đào thành võ mới vừa phun tảo tang thi thành tình, liền thấy bông tiêu mai dò ra cửa sổ xe kêu gọi. Nhắc nhở túc như tuyết đám người, kia nhìn không thấy hút người huyết quái vật lại tới nữa, muốn túc như tuyết đám người chạy nhanh phản hồi trong xe. Xem, thi đàn cũng muốn lao tới triệt thấy thi đàn đã là bước ra bước chân, chiều bọn họ nơi phương hướng vọt tới. Giang Đông thần hạ đạt lui lại mệnh lệnh đồng thời, không quên tay phải lần thứ hai ngưng ra lưới dao gió. Lần này Giang Đông Thần ngưng tụ thành lưới dao gió cùng trước khi bất đồng, không phải dùng bước mà là hướng lưới dao giống nhau chặt chẽ dán sắt ở hắn tay phải mu bàn tay thượng một phen lưới dao gió đao. Giang Đông Thần huy khởi này cành chừng đao tàn nhẫn bổ về phía một con xuyên thường phục thủy hán công nhân biến thành tăng thi. Đáng chết, kia nữ nhân là như thế nào làm được, thế nhưng dùng đường đao cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem một con tiến hóa tăng thi chặn ngang chặt đức. Hiện tại Giang Đông Thần chỉ dùng phong đao chém Đức tang Thi Cổ, đều cảm thấy cố hết sức. Trước kia Giang Đông Thần lưỡi dao gió vừa ra, không thể thất cập, mà hiện tại Giang Đông Thần lưỡi dao gió hiệu quả giảm mạnh, hào cảnh đã là không còn nữa trước hai ngày. Xem, chúng nó ở hư trương thanh thế, chúng ta chúng kế. Tiểu khu chính là chúng nó hoạt động phạm vi, là cực hạn Giang Đông Thần cùng đào thành võ cơ hồ là đầu không trở về chạy trốn tới trên xe. mà túc như tuyết thì tại chạy trốn trên đường không quên quan sát thi đàn hành động lên xe sau túc như tuyết cũng không màng xe phát động động cơ thanh quái nhiễu cẩn thận mà nghe xe ngoại động tĩnh thật lâu cũng chưa từng lại nghe được trước khi bị không rõ quái vật tập kích khi thùng xe kim loại áo ngoài phát ra ra hướng là bị hạt mưa đánh thanh âm túc như tuyết liền biết bọn họ là chúng kế kia đổ vật lại là ở hư trương thanh thế Mà kia đồ vật thế lực phạm vi cũng thực rõ ràng bại lộ cho túc như tuyết đám người. Như tuyết, các ngươi như thế nào mới ra tới trên đường không ra cái gì sự đi lao hương đám người toàn cho rằng túc như tuyết lái xe vẫn luôn theo sát ở bọn họ này trước quân xe mặt sau. Kết quả chờ lao ra Thủy Hán, mọi người mới phát hiện túc như tuyết đám người thế nhưng không đội kịp. Đang lúc lao hương liên hợp hứa tình chuẩn bị phát động người lại phản hồi Thủy Hán đi tìm túc như tuyết đám người khi... liền thấy túc như tuyết đám người ngồi xe chạy ra khỏi thủy hán vướng vàng đầu ở bọn họ xe bên lao Hương lòng nóng như lửa đốt tức khắc xông lên đi dò hỏi đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự như thế nào túc như tuyết đám người như thế chậm mới từ thủy hán ra tới không có việc gì vương thúc ngài thế nhưng hạt lo lắng chúng ta có thể ra cái gì sự lại nói trên xe còn có giang đội trưởng như thế lợi hại song hệ dị năng giả đâu túc như tuyết vô cớ nịnh hót giang đông thần Giang Đông Thần nghe xong, không khỏi mày tích có khởi, cho rằng Túc Như Tuyết hơn phân nửa là phải có sự cầu hắn hỗ trợ. Quả nhiên, Giang Đội trưởng có không mượn bước nói chuyện? Hảo, đoàn người chỉ thấy Túc Như Tuyết đem Giang Đông Thần đưa tới một bên, hai người không biết nói chút cái gì, ước chừng 5 phút sau, hai người nói cho hết lời, lần thứ hai phản hồi mọi người trước. Giang Đông Thần dẫn theo hắn ánh dạng đông tiểu đội thành viên tối lui đến một bên mở họp. túc như tuyết tắc lánh là hư ông thiệu hồng lôi còn có tào phó quan cũng đi đến một bên giảng lặng lẽ lời nói túc đội trưởng ý tứ là muốn cho chúng ta ánh dạng đông tiểu đội trợ nàng rút một tay cùng nhau phản hồi thủy hán nghị cách cứu viện hoác thượng giáo đám người đoàn người quyết định đi cái này vội là rút vẫn là không giúp nguyên lai like túc như tuyết vừa mới đem giang đông thần gọi vào một bên giảng lặng lẽ lời nói lại là ở hướng giang đông thần cầu viện giúp đào thánh võ mày cũng không nhăn hạ nói Tức phụ xin giúp đỡ, há có không bang đạo lý? Mà giang đông thần tiểu đội cũng không phải mỗi người đều giống đào thành võ chịu giúp túc như tuyết vội. Giúp đừng nói dỡn, Đám kia tăng thi liền người kim loại giáp đều có thể xé rách. Đầu nhi sát đều thấy khó khăn, chúng ta như thế nào khả năng giết được chết, lại còn có có như vậy nhiều, hơn nữa cái kia hút huyết quái vẩn, này vội không hào giúp. Nghe được đào thành võ nói giúp, lập tức có người giảng phản đối lời nói, đề nghị không giúp. Thoáng chốc Giang Đông Thần đội ngũ náo nhiệt, có tán đồng hỗ trợ, cũng có phản đối. Không tính Giang Đông Thần, hứa tình, quách phủ ba người không phát biểu ý kiến ngoại, phản đối nhân số so tán đồng hỗ trợ nhiều một người, hiện tại nhân số tỷ lệ là 4 so 3. Tình tình ngươi đâu ngươi như thế nào tưởng là giúp, vẫn là không giúp Giang Đông Thần không có nói hắn là như thế nào tưởng, hỏi trước hứa tình. mươi 137 nghĩ cách cứu viện hoác thăng, mục đích không thuần. Đông Thần ca. Ngươi là chúng ta ánh dạng đông tiểu đội đội trưởng, nên ngươi quyết định mới đúng, như thế nào ngược lại hỏi ta tới. Hứa tình nghe nói giang đông thần thế nhưng hỏi nàng tuyển cái gì? Không khỏi khó khăn. Nàng này một đầu giống như quan trọng nhất. Hiện tại liền nàng, còn có đông thần ca cùng với mới vừa vào đội quách phụ không tỏ thái độ. Nếu nàng nói không giúp, như vậy đồng ý không hỗ trợ liền so đồng ý hỗ trợ nhiều hai người. Cũng không biết đông thần ca là như thế nào tưởng. Là tưởng rút. Vẫn là không nghĩ rút. Ngươi đừng động ta, chúng ta ánh dạng đông tiểu đội ngươi là phó đội trưởng, ngươi liền nói ngươi là như thế nào tưởng. Ta tưởng rút, hơn nữa ta cho rằng cái này vội, chúng ta cũng nên rút. Hứa tình đầu hỗ trợ một phiếu. Tình tình đại Mỹ nữ không đơn thuần chỉ là người cũng lớn lên Mỹ, tâm cũng hảo dị năng cũng có thể cứu tử phụ thương. Thật là có thể so với tiên nữ nghe được hứa tình tán đồng hỗ trợ. đào thành võ không khỏi tàn nhẫn chụp hứa tình mông ngựa lý do đâu nghe giang đông thần hỏi lý do giống như giang đông thần không nghĩ hỗ trợ dường như giang đông thần một câu không cần chọc đến quách phủ mày chen trúc lý do rất đơn giản a hoác thượng giáo đem sinh cơ hội trước nhường cho chúng ta chúng ta ra tới khi thừa đến xe cũng là hoác thượng giáo tiểu đội xe như tuyết tiểu đội người rõ ràng hoác thượng giáo thân cận chút bọn họ thật sự không lý do trước cứu chúng ta hứa tiểu thư nói có lý Chúng ta xác thật nên đi cứu thoát thượng giáo. Phản đối người không khỏi bị hứa tình nói động. Quách phù đâu ngư như thế nào tưởng. Ta nghe được Giang Đông Thần lại không tỏ thái độ, ngược lại tới dò hỏi nàng. Quách phù không khỏi lộ ra hoảng loạn thân sắc. Hứa tình một phiếu đầu hỗ trợ. Nếu nàng cũng đi theo đầu nói, như vậy nếu Giang Đông Thần buồn ý là không nghĩ bang lời nói, nàng chẳng phải là tương đương đắc tội Giang Đông Thần. Hơn nữa Quách Phủ bản thân lại cực không nghĩ giúp Túc Như Tuyết đám người cùng đi mạo hiểm nghĩ cách cứu viện hoắc Thăng. hoắc Thăng chính là mặc cho Túc Như Tuyết nói, không nói hai lời liền đem nàng vô tình mà trục xuất tiểu đội. Mà Túc Như Tuyết trước đây lại thiếu chút nữa liền nàng cùng tên móc túi cùng nhau giết. Nhưng nếu nàng nói không bằng lời nói, liền có vẻ nàng qua cái kia, lại sẽ kéo xa nàng cùng hứa tình quan hệ. Quách Phủ suy tư luôn mãi rốt cuộc nghĩ kỹ rồi đáp án, giang đội trưởng. Ngài hỏi ta, ta cũng không biết tuyển cái gì. Đi cứu hoác thượng giáo, ta năng lực thấp kém, cũng giúp không được vội, liền không hạt rào hợp. Ta trung lập. Giúp cũng đúng, không giúp cũng đúng, chủ yếu xem đoàn người. Quách phù ngươi cái gì ý tứ cái gì gọi là giúp cũng đúng, không giúp cũng đúng, xem đoàn người. Ngươi không bằng nói rõ hảo, nói ngươi không nghĩ hỗ trợ. Xung cái gì người tốt, trả ta trung lập. Đào thành vo nói như vẹn dường như học quách phù nói chuyện. Biên học, còn vừa làm ra quách phù nói chuyện khi làm ra vẻ bộ dáng, rung đuối đất ý, vặn eo môi ngón tay. Quách phù chơi tâm cơ, người khác nhìn không ra, đào thành võ lại nhìn ra được, đào thành võ thật là càng xem quách phù càng cảm thấy không vừa mắt, sớm muộn gì có một ngày hắn khẳng định sẽ cùng quách phù nháo phiên, sau đó rời đi ánh dạng đông, đi đến cậy nhờ hắn như tuyết tức phụ đội ngũ. Đào thành võ nhưng mà đào thành võ vừa rồi châm trọc quách phù, Liền bị giang đông thần nghiêm khắc trách cứ. Chính ngươi muốn đi hỗ trợ, không ai sẽ can thiệp ngươi. Thậm chí là ngăn cả ngươi, nhưng ngươi không thể bức người khác cũng bồi ngươi cùng nhau nước động trong xưởng đi mạo hiểm. Đặc biệt là quách phủ, ngươi liền quách phủ dị năng là cái gì cũng không biết. Quách phủ dị năng là phụ trợ dị năng, giết không được tăng thi. Đào thành võ ngươi không khỏi cũng quá cực đoan. Phu mội cũng chưa nói không chịu đi hỗ trợ cứu người, bất quá chính là bảo chỉ trung lập thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Các ngươi hảo, các ngươi cũng không chịu đi nói, ta đây liền chính mình đi. Đào Thánh Võ thật mau bị này bởi heo đồng đội cấp tức chết rồi, một đám thế nhưng toàn đường Quách Phủ là người tốt. Toàn không thấy ra Quách Phủ bản chất, thậm chí ngay cả đội trưởng Giang Đông Thần cũng thật không biết Quách Phủ cấp Giang Đông Thần, còn có hứa tình rót cái gì mê hồn canh. Đào Thánh Võ, ngươi đứng lại, ai nói không đi hỗ trợ. Giang Đông Thần quát trói thai. khiến cho quách phù sắc mặt cứng đờ, hứa tình cũng mỉm cười không nói, nàng đã sớm biết nàng đông thần ca chính là mặt ngoài nhìn lênh khốc, bất cận nhân tình thôi. Ánh dạng đông tiểu đội thành viên nghe, Thủy Hán hiện tại nguy cơ tứ phía, không đơn thuần chỉ là có thi đàn đổ lộ, còn có hút huyết quái vẩn, còn khả năng hỗn loạn có nhị giai tàng thi ở bên trong. Nguyện ý cùng ta cùng nhau phản hồi Thủy Hán cứu người, không sợ chết, có thể đứng ở ta bên này. Không chịu đi, liền tại chỗ lợi mệnh Ta tuyệt không sẽ bức các ngươi. Nghe Giang Đông Thần buổi nói chuyện, ánh dạng đông tiểu đội thành viên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vừa rồi còn nói phản đối hỗ trợ thành viên đều không khỏi đứng ở Giang Đông Thần bên người toàn nguyện ý lựa chọn trợ giúp như tuyết tiểu đội cùng nhau phản hồi Thủy Hán nghĩ cách cứu viện hoác thăng đám người. Quách Phủ, ngươi dị năng đặc thủ, vẫn là lưu lại nơi này đợi mệnh hảo. nhìn thấy ánh dạng Đông Tiểu đội mặt khác thành viên toàn tỏ vẻ muốn cùng Giang Đông Thần cùng nhau đi trước Thủy Hán cứu người Quách Phủ cũng không khỏi cùng mọi người đứng ở cùng nhau Giang Đông Thần thấy lập tức khuyên can bởi vì lấy Quách Phủ không gian dị năng giả thân phận xác thật không có sức chiến đấu vẫn là lưu tại Thủy Hán bên ngoài đợi mệnh hảo cùng bọn hắn cùng nhau phản hồi Thủy Hán cứu người thật không phải sáng suốt cử chỉ cùng chịu chết không khác nhau không ta là từ Hoắc Thượng Giáo Tiểu đội ra tới Hoác thượng giáo như thế nào nói cũng là ta tiền nhiệm đội trưởng, ta nên đi cứu hắn, huống chi đoàn người đều đi. Ta là ánh dạng đông tiểu đội một viên, khẳng định không thể tụt lại phía sau, càng không thể cấp tiểu đội mất mặt. Quách phù những lời này lần thứ hai thu hoạch ánh dạng đông tiểu đội chúng đội viên tin cậy, bao gồm giang đông thần, còn có hứa Tình. Mà đào thành võ lại như cũ không có mắc nhu. Ánh dạng đông tiểu đội chung chỉ có đào thành võ nhìn thấu quách phù bản tính. Vô luận quách phủ nói ra như thế nào hoa ngôn xảo ngữ, đều không lừa được đào thành võ. Như tuyết, ngươi không cùng chúng ta ngồi một chiếc xe thấy túc như tuyết cầm từ tào phó quan kia thảo tới quân dụng xe vận tải chìa khóa, hướng quân dụng xe vận tải trước đi, là ông không khỏi tò mò đặt câu hỏi. Ân Kế hoạch ta là phụ trách khai nó dẫn dắt rời đi thi đàn. Các ngươi còn lại là phụ trách cùng giang đội trưởng liên thủ đi cứu người, cho nên không thể thừa một chiếc xe. Bộ đàm cũng là, chúng ta xe một chi, Giang đội trưởng xe một chi. Vậy ngươi làm sao bây giờ như thế nào cùng chúng ta, còn có Giang đội trưởng liên hệ? Dựa nó lâu. Túc như tuyết giơ tay dương lên trên cổ tay đồng hồ hình dụng cụ, chuyển động nói, cụ thể ám hiệu, ta vừa mới đã cùng Giang đội trưởng thông qua khí, đến lúc đó các ngươi liền nghe Giang đội trưởng là được. Như tuyết, ta cùng ngươi một khối lái xe đi dẫn thi đàn đi. Đừng, sư phụ. Ngươi còn muốn lưu tại chúng ta trên xe lái xe đâu Vương Thúc cũng muốn hỗ trợ khai quân xe. Mặt khác sư phụ ngươi còn muốn hỗ trợ chiếu cố phối hợp giang đội trưởng đánh chết ta dẫn rơi rất tang thi. Hơn nữa ta dẫn thi đàn nói hẹp, chỉ có thể cho phép một chiếc xe thông qua. Nguyên lai like là như thế này. Ân, ta chỉ là dẫn thi đàn vòng cư dân lâu vòng quanh thôi. Sẽ không xảy ra chuyện, chờ các ngươi thành công cứu ra hoác thượng giáo bọn họ, muốn giang đội trưởng cho ta phát tin tức. Ta phải đến tin tức liền sẽ lập tức về đơn vị. Tuy rằng nghe được Túc Như tuyết nhiều lần bảo đảm, vẫn luôn công bố sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng thiệu hồng lôi trong lòng lại tổng cảm thấy không yên ổn. Cho rằng Túc Như tuyết như thế đề nghị, hơn phân nửa là có khác mục đích, hơn nữa mục đích không thuần. mươi 138 dương đông kích tây, Túc Như tuyết chưa? Ta đi vào trước. Sau đó dùng cái này, nhìn đến ta phát ra tín hiệu, giang đội trưởng ngươi lại mang đội theo vào. Hảo. Xuất phát trước, Thúc Như Tuyết lại đối Giang Đông Thần xác nhận nói. Nghe được Giang Đông Thần ứng hảo, Thúc Như Tuyết lúc này mới lái xe xuất phát, lần thứ hai tiến vào Thủy Hán. Khoảng cách dấu kín hút huyết quái vật cư dân khu càng ngày càng gần. Thúc Như Tuyết bỗng chốc đem xe dừng lại, lắc mình tiến vào không gian. Ám ảnh sớm tại trong không gian chờ túc Như Tuyết đã nửa ngày. Nhìn thấy túc Như Tuyết tiến vào không gian, ám ảnh lập tức đem túc Như Tuyết trước đây cùng nó nói. muốn nó chuẩn bị tốt đồ vật giao cho túc như tuyết. Nữ nhân, ngươi xác định muốn như thế làm sao vạn nhất ngươi tính sai rồi, vô cùng có khả năng sẽ mất đi một viên nhị giai tinh hạch Nga, hơn nữa vẫn là đem nhị giai tinh hạch chắp tay tặng cho ngươi người đáng ghét, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi lại ở thời khắc mấu chốt đả kích ta, đúng không? Không, luôn gia nào có đả kích ngươi, luôn gia là thật sự lo lắng ngươi sẽ áp sai sao? Áp sai rồi. Ta cũng nhận. Lại nói này đàn tang thi chưa chắc thực sự có nhị giai tang thi, cho dù có, hiệu chết về tay hay còn không nhất định đâu. Ta hiện tại liền tưởng nếu ta thật đoán đúng rồi, ta đây đến tột cùng muốn như thế nào đối phó kia chỉ biết hút huyết quái vật tưởng ở tang thi đổi bắt đi xuống đối phó nó quả thực khó hơn lên trời. Biện pháp ngươi không còn sớm liền nghĩ kỹ rồi, liền dùng ngươi nghĩ đến biện pháp đối phó nó bái. Nữ nhân, ta tin tưởng ngươi có thể hành ám ảnh đại đánh tín nhiệm hữu nghị bài. Đương nhiên mục đích thực không thuần, bởi vì nếu túc như tuyết thật sự may mắn áp chung, kia cuối cùng thu lợi tuyệt không chỉ cần chỉ là túc như tuyết, còn có nó. Dù sao liền tính ngươi áp sai rồi, lần này ta cũng sẽ bồi ngươi cùng nhau nhận mệnh. Quái cũng chỉ có thể trách ngươi mệnh không hảo lâu, điểm quá bối. Hắc, ngươi cái tiểu gia hỏa mông lại ngứa đúng không? Nói móc xong túc như tuyết, ám ảnh đem đồ vật ném cho túc như tuyết, nhanh như chấp mà chạy không ảnh. Nó nhiệm vụ đã hoàn thành, lại lại lần nữa chào phung ký chủ Túc Như Tuyết, không chạy chẳng lẽ thật chờ bị Túc Như Tuyết bắt lấy, để lại mông nhỏ một đốn đánh a, nó lại không đốc. Túc Như Tuyết chỉ là hù dọa hù dọa ám ảnh thôi, thấy ám ảnh đem nàng công đạo sai sự hoàn thành cực hảo, Túc Như Tuyết không khỏi lộ ra vừa lòng mà mỉm cười. Tiểu ra hỏa tranh chua, nhưng khởi sự tới thật là một chút cũng không hàng hồ, rứt khoát lưu loát. Ám ảnh tính cách không khỏi làm túc như tuyết liên tưởng khởi đào thành võ tới. Đào thành võ cũng là ngoài miệng không giữ cửa, nhưng đãi nhân nghĩa khí, đối nàng cũng hảo. Nếu đào thành võ không phải giang đông thần ánh dạng đông tiểu đội đội viên thì tốt rồi, nàng nhất định thu hắn tiến đội. Túc như tuyết tiến không gian khi hai tay trống trơn, ra không gian khi, trong tay thế nhưng nhiều chỉ bao ni lon. Bao ni lon là trong suốt, bên trong đồ vật rõ ràng có thể thấy được. Bên trong đến lại là nàng sấn mạt thế trước từ Lý bưu trong tay mua tới thịt tươi. Thịt tươi thượng còn treo lúc ấy túc như tuyết mánh liệt yêu cầu Lý bưu không cần vì nàng rửa sạch sạch sẽ tàn huyết. Túc như tuyết vô pháp tiến không gian chuẩn bị mấy thứ này, chỉ phải cầu ám ảnh giúp nàng chuẩn bị tốt, chờ nàng lại tránh đi mọi người sau, lại tiến không gian tìm ám ảnh mang tới dùng. Túc như tuyết nhìn trung quanh, xác định ngoài cửa sổ không có việc gì liền tính mở cửa sổ cũng không có nguy hiểm sau. Lúc này mới nhẹ nhàng đem cửa sổ xe bông, lại đem trăng có thịt tươi bao ni lon thật cẩn thận mà treo ở kính chiếu hậu giá sắt tử thượng. Hết thể chuẩn bị tốt sau, túc như tuyết lần thứ hai khóa kỹ cửa sổ xe, khởi động xe, lái xe đi trước bị thi đàn đổ đến chật như nêm cối nối thẳng thủy hán bên trong đại lộ. Túc như tuyết xe chạy đến thi đàn trước, không khỏi một tá tay lái, đột nhiên hướng hữu quải, giống như tận dụng mọi thứ, túc như tuyết xảo rượu mà đem xe tránh đi thi đàn phong tỏa Đem xe quẹo vào cư dân lâu khu bên trong lâu cùng lâu đường hẻm. Đại lộ tuy bị phá hỏng, nhưng đường nhỏ lại như là bị thi đàn bất hạnh xem nhẹ, gần mà thi đàn chỉ phong tỏa đại lộ, không có phá hỏng đường nhỏ. Thúc như tuyết đánh xe thẳng đến đường nhỏ. Nhưng mà ai lại biết thi đàn lại là đã chịu hút huyết quái vật sử dụng, mà cố ý không đi đổ đường nhỏ. Đường nhỏ là hút huyết quái vật thiết hạ bấy dập, nó đầu tiên là lợi dụng thi đàn phong tỏa đại lộ. Sử tưởng nước vào xưởng cứu người người vào không được, gần mà không thể không vì tránh đi thi đàn, đi đường tát, đem người dẫn hướng nó bên miệng. Túc như tuyết vừa rồi đem xe quẻo vào đường nhỏ, vừa tiến vào tiểu khu Phà vi, liền thấy thi đàn tựa như nổi điên tựa mà đuổi theo Túc như tuyết xe chạy. Nghĩ đến thi đàn đều đã hỏi tới Túc như tuyết khai đến xe kinh chiếu hậu trên giá quải thịt tươi hương vị. Huyết nhục vị dẫn tới thi đàn nổi điên mà đuổi theo Túc như tuyết. Nữ nhân Thi đàn theo tới, bất quá cũng không phải toàn bộ, có thể đếm được lượng nhưng thật ra thật không ít đâu. Ít nhiều người, giúp ta chuẩn bị này tối thịt tươi, bằng không khẳng định dẫn không tới như thế nhiều tăng thi. Đối ám ảnh, túc như tuyết cũng không bùng xịn, nên khen tiểu gia hỏa khen ngợi nói, một câu cũng không phải ít. Tuy rằng tiểu gia hỏa thuộc về cái loại này không cấm khen, một khen liền hận không thể xương cùng tiểu trời cao loại hình. Nhưng nên khen phải khen, lần này khen. Tiểu gia hỏa lần sau mới có thể càng thêm ra sức giúp nàng làm việc. Đó là, tiểu gia xuất lực hỗ trợ, còn sẽ có làm không thành sự. Liên nói tiểu gia hỏa không cấm khen đi, Túc Như Tuyết một câu ca ngợi lời nói, xem đem tiểu gia hỏa cấp đắc ý. Nữ nhân, tăng thi dẫn tới không sai biệt lắm. Ấn cái kia cái nút đi. Hảo, ám ảnh cảm ứng được nhị dai tăng thi thế nhưng cũng xuẩn đến cùng đàn thi cùng nhau đuổi theo Túc Như Tuyết khai xe chạy. Ám ảnh không khỏi hướng Túc Như Tuyết đề nghị, phong lộ tăng thi, nên là đã bị đưa tới đến không sai biệt lắm. Muốn thúc Như Tuyết cấp Giang Đông Thần phát ra ám hiệu, có thể xuất phát cứu người. Thúc Như Tuyết theo tiếng hảo, đồng thời hoành tay ám hạ kêu cứu khí. Nghe được kêu cứu khí phát ra tất tiếng vang, Giang Đông Thần đối với vô tuyến điện bộ đảm quát một tiếng xuất phát. Thoáng chốc, Giang Đông Thần tiểu đội hai chiếc xe, hãn mã cùng len rổ vở ở phía trước khai đạo. Trung gian kẹp đến như cũ là lao hông khai cải trang quân dụng tiểu xe vừa tải, lại mặt sau áp đôi còn lại là thiệu hồng lôi điều khiển cải trang bình thường tiểu xe vừa tải. Đoàn người hỏa tốc đi trước Thủy Hán, tiến đến nghị cách cứu viện hiện còn bị nhốt ở Thủy Hán nội hoác thang đám người. Ít nhiều túc như tuyết nghĩ ra này một tiếng đông đánh tây hảo phương pháp, từ nàng trước lái xe tiến vào Thủy Hán, đi hút huyết quái vật cố ý lưu lại, dẫn mọi người mắc mưu đường nhỏ, gần mà dẫn dắt rời đi thi đàn. cho nên giang đông thần đám người lại thu được túc như tuyết tín hiệu sau lại xuất phát đi trước thủy hán đi nghị cách cứu viện hoác thăng đám người mới có thể tiến hành như thế chi thuận lợi một đường thông suốt thẳng đến đem hoác thăng đám người thuận lợi cứu ra thủy hán cũng đưa đạt an toàn mảnh đất đều không có nhìn thấy nửa chỉ tang thi bóng dáng giang đội trưởng như tuyết có cùng ngươi ước định chúng ta cứu ra hoác thượng giáo sau muốn như thế nào thông chi nàng sao ân ta đã nói cho nàng Chúng ta đã thuận lợi cứu ra hoác thượng giáo, nàng cũng hồi ta thu được tin tức. Nhưng Giang Đông Thần cũng không biết Túc Như Tuyết chậm chạp chưa về đội nguyên nhân. Thuận lợi cứu ra hoác thang sau, mọi người lại khổ đợi nửa giờ tả hữu, Thiệu Hồng Lôi rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, chạy tới hỏi Giang Đông Thần, Túc Như Tuyết chậm chạp không về nguyên nhân, có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Trong lúc Thiệu Hồng Lôi thấy Giang Đông Thần liền ấn hai hạ kêu cứu khí cái nút, thực mau liền thu được Túc Như Tuyết đắp lại Tiêu cứu khí phát ra tiếng vang đồng thời phát tán ra cường quang chỉ một chút liền toàn ngừng. Thiệu Hồng Lôi lưu tâm nhìn hạ tín hiệu phát ra vị trí biểu hiện là từ thủy hán phát ra, xác định là túc như tuyết tấn. Nhưng mà nên về đơn vị túc như tuyết lại chậm chạp chưa về, thật sự lệnh Thiệu Hồng Lôi rất là nôn nóng bất an. Thiệu Hồng Lôi càng thêm nhận định túc như tuyết này đi thủy hán cứu người mục đích không thuần. Chương một dị năng lại cao, cũng rửa giao phay nữ nhân. Hiện tại có thể phóng thi đàn đi trở về Hảo Thu được Giang Đông Thần phát tới tín hiệu sau Túc Như Tuyết lập tức đáp lại Giang Đông Thần Cũng cùng ám ảnh thương nghị thời cơ đã là thành thục Bọn họ hiện tại có thể dựa theo nguyên kế hoạch hành sự Túc Như Tuyết nguyên kế hoạch bước đầu tiên chính là đem đưa tới thi đàn lại thả lại đi Túc Như Tuyết đột nhiên mà dừng xe Xe mới vừa dừng lại ổn Liền xe mang ngồi ở trong xe nàng giống như là nhân gian bước hơi từ đàn thi múa may lợi chảo hạ biến mất không thấy. Cùng xe chạy tang thi đều dọa choáng váng. Đồ ăn hương khí vừa mới còn ở chúng nó phía trước cách đó không xa, chúng nó tổng chạy trốn mau đồng bạn đã là đều sắp sờ đến. Kết quả kia đồ ăn lại là nói không thấy liền không thấy liên quan hút huyết quái vật đều giật mình. Phát hiện xe cùng trên xe Mỹ Vị Ô dấu hiệu sau khi biến mất, nó không ngừng đốc xúc thi đàn. muốn thi đàn mau chút vì nó tìm được kia ngon miệng mỹ vị đáng tiếc thật là làm khó hỏng rồi bị nó thao tác này đàn các tang thi giờ phút này túc như tuyết đã là liền người mang xe trốn vào không gian chính thành thơi thay mà rửa sạch xe tay vê viên trong không gian loại ra trái cây ăn vừa ăn túc như tuyết biên cùng ám ảnh động tác nhất trí mà ngửa đầu nhìn phía không gian trên không chỉ thấy không gian trên không hiện ra một đám tang thi si ngốc mà bị hút huyết quái vật chỉ huy khắp nơi tìm kiếm túc như tuyết cùng xe tình cảnh túc như tuyết cùng ám ảnh nhìn một màn này không khỏi nhìn nhau thoải mái cười to thi đàn nhóm cực cực khổ khổ tìm tòi gần nửa tiếng đồng hồ cũng chưa có thể như nguyện mà tìm được túc như tuyết cùng xe chỉ phải hướng đường cũ lui lại chuẩn bị lại làm chặn đường đánh cướp hoạt động hảo ta chuẩn bị lái xe đi ra ngoài kia túi thì đâu Mới vừa không bị tang thi sở đến đi túi phá không? Không phá. Vậy thả lại đi, tẩy tẩy còn có thể ăn. Ngươi, ngươi dùng đến như thế tiết kiệm sao trong không gian dưỡng như thế nhiều, lại tồn thật nhiều, vạn nhất này thịt bị cảm nhiễm. kia về ngươi, nhìn xử lý đi. Tốt. Ám ảnh giống như đang muốn nghe Túc Như Tuyết giảng những lời này đâu. Túc Như Tuyết cũng nghe ra tiểu gia hỏa nói ngự khi không đúng, không khỏi mày nhịu chặt. Là nàng nghe lầm sao vẫn là lĩnh hội sai ý, như thế nào cảm thấy tiểu gia hỏa ước gì giúp nàng xử lý rất này khối không thể ăn thịt tươi dường như. Có lẽ là nàng hiểu sai ý đi. Tóm lại liền tính biết ám ảnh có gì, túc như tuyết hiện tại cũng không rảnh khảo vấn ám ảnh. Nàng còn muốn tập trung tinh lực, nghĩ cách đối phó hút huyết quái vật còn muốn xem chính mình rốt cuộc gáp không áp đối bảo nhi. Như thế nào nữ nhân, bên ngoài an toàn sao? An toàn an toàn cực kỳ. Túc như tuyết cái gọi là an toàn, nói chính là nói mát, bởi vì nàng mới vừa vừa lên xe, cũng đem chính mình cùng xe di ra không gian, liền nghe thấy xe đỉnh cập cửa sổ xe chuyển đến giống bị hạt mưa tạm trung ban thanh. Có thể thấy được giờ phút này nàng chính đã chịu hút huyết quái vật công kích. Bất quá bị công kích cũng không quan hệ, túc như tuyết hiện tại chính là tránh ở trong xe, cho nên hút huyết quái vật muốn hút nàng huyết, chỉ có hai cái biện pháp, một chính là nghị cách phá hư xe. nhị chính là bức nàng xuống xe ám ảnh chúng ta giống như thật đáp đối bảo nhi lạp ngươi mau tới giúp ta nhìn xem có phải hay không nó thuận tiện giúp ta xem hạ nó cấp bậc túc như tuyết lái xe hướng mục tiêu xuất phát không khai rất xa liền thành công đến quái vật cư trú mã túc như tuyết biên lái xe với ăn lực mà đem đầu dán hướng cửa sổ xe xuyên thấu qua cửa kính Túc như tuyết tinh tường nhìn đến luông tiêu mai cùng đại hắc toàn chỉ ra cư dân lâu trên vách tường nằm bỏ một tảng lớn đỏ như máu mọc khả quan dây thường xuân. Túc như tuyết vui mừng khôn xiết mà vội vàng kêu ám ảnh. Nữ nhân, ta thật là yêu ngươi muốn chết người thật sự áp đối bảo nhi. Là nó, là nó, chính là nó, dị năng cấp bậc nhất gia đình. hoa ta màu xanh lục tinh hoạch. Sao sao đắt Túc như tuyết kêu xong ám ảnh, ám ảnh cũng không có lập tức làm ra đáp lại. Có thể là ở ấn Túc Như Tuyết nói, hỗ trợ xem xét dây thường xuân hay không là thực vật biến dị, dây thường xuân dị năng cấp bậc. Bất quá cũng không đến mức đáp lời chậm mười mấy giây. Túc Như Tuyết tuy rằng rất muốn hỏi tiểu gia hỏa như thế vãn mới đáp lời, đến tột cùng ở vội chút cái gì, bất quá cẩn thận tưởng tượng, tính, vẫn là cấp tiểu gia hỏa lưu chút tư nhân không gian hảo. Có lẽ tiểu gia hỏa là ở vội cái gì việc tư? Hoặc là thật là vì giúp nàng xem xét dây thường xuân dị năng cùng dị năng cấp bậc mới đáp lời chậm. Đừng trách lầm tiểu gia hỏa, hôm nay tiểu gia hỏa biểu hiện chính là chuẩn cờ mờ nờ giờ, hơn nữa cũng không đùa cái gì hùng hài tử tính tình, thật sự rất khó đến. Nữ nhân, mau nghĩ cách, đánh chết nó, tinh hoại, tinh hạch ta. Hảo, ta nghĩ cách. Không tốt, nó từ bên trái công lại đây mau tránh túc như tuyết cùng ám ảnh rất là tâm hữu linh tê. Ám ảnh đã là lên tiếng, muốn túc như tuyết lái xe mau tránh, vậy thuyết minh, lần này huyết sắc dây thường xuân công kích nhất định không hề là hút huyết công kích, mà là dây đẳng, không sai, đây chính là một hệ dị năng giả quen dùng chiêu số. Túc như tuyết một tá tay lái, sử thân xe toàn bộ hướng hữu bãi, liền nghe đông muộn thành từ bên trái ngoài cửa sổ xe văng lên, quả nhiên là dây đằng huy lạc, đáng tiếc có ám ảnh cái này chuẩn xác ra đa vì túc như tuyết kịp thời báo vị. Túc như tuyết lúc này mới may mắn thoát nạn. Huyết sắc dây thường xuân thấy nó này một kích không có hiệu quả, không khỏi lại chém ra một kích. Lần này dây đẳng ném hướng xe đang ở phía bên phải. Túc như tuyết gấp hướng tả đánh tay lái. Lần thứ hai tránh thoát một kích. Cố lên, chạy mau. Hảo. Ám ảnh muốn Túc như tuyết cố lên, chạy mau ý tứ chính là dây đẳng từ chính phía sau tới. Túc như tuyết một chân chân ga. xe thoáng chốc chạy trốn hương cái đuôi cháy con thỏ giống nhau mau huyết sắc dây thường xuân tưởng từ phía sau đánh lén túc như tuyết lại lần nữa đánh lén thành không bị túc như tuyết lần thứ ba nhẹ nhàng tránh thoát nó tưởng từ trước mặt chặn giết người chỉ bằng nó nằm mơ đi thôi đình ám ảnh một tiêu đình túc như tuyết lập tức chân sát tay sắt cùng sử dụng thân xe đánh cái phiêu ngừng ở dây đằng huy lạc mà cách đó không xa nữ nhân nhấn ga Nghiền qua đi, xem nó còn như thế nào huy roi mây chịu ngươi. Ý kiến hay. Túc như tuyết cùng ám ảnh quả thực chính là âm hiểm xảo trá hợp thể, hư đều hư đến một khối đi. Ám ảnh không hướng Túc như tuyết đề nghị, Túc như tuyết vừa vận đang có ý này. Cán đoạn huyết sắc dây thường xuân vũ khí sắc bén roi mây, xem huyết sắc dây thường xuân còn có cái gì chiêu số dùng để đối phó nàng, bước nàng bỏ xe. lạc bánh xe nghiền quá dây đằng phát ra như là nghiền cán thiết điều phát ra ra tiếng vang nghe được thanh âm túc như tuyết không khỏi quay đầu lại xem xét thế nhưng phát hiện huyết sắc dây thường xuân roi mây thế nhưng không bị bánh xe cán đoạn lại vẫn hợp với Này nếu là dùng đao chém túc như tuyết dùng sức mà cơ cơ đầu thật là đáng sợ vẫn là không cần tưởng hảo huống chi nàng chỉ cần người tránh ở trong xe nên không cần đi ra ngoài đối mặt huyết sắc dây thường xuân roi mây mới là Nhưng không đúng à, nếu là nàng không đi theo huyết sắc dây thường xuân liều mạng, lại như thế nào mới có thể được đến hướng tới đã lâu nhất ra màu xanh lục tinh hoạch. Túc như tuyết hiện tại không khỏi hối hận, sớm biết rằng nàng nên mang sư phụ cùng nhau tới. Sư phụ lôi hệ dị năng tuyệt đối có thể khắc chế huyết sắc dây thường xuân. Một hệ dị năng phàm là đều sợ lôi hỏa linh tinh dị năng, nhưng lại tưởng tượng, túc như tuyết mới nhớ tới đường này không thông tới, mang theo sư phụ tới. Nàng trước đây căn bản vô pháp lái xe tránh ở không gian tránh né thi đàn đuổi bắt. Ai, nguyên lai dị năng lại cao, cũng dựa dao phay. Chương 140 đều là đáng kinh lưu. Nữ nhân, không thể chỉ dựa vào trốn, ngươi đến tưởng cái biện pháp, qua đi chém nó. Bằng không luân gia nhất giai màu xanh lục tinh hoạch, luân gia cũng lấy không được lạp. Nghe ám ảnh nói chuyện đà đà khí, túc như tuyết thiếu chút nữa một tá tay lái, đem xe khai đi đâm lâu. Mau tránh a. Xuân nữ nhân, ngươi hướng nào khai đầu? Thường xe hủy người vong A. Còn không phải ngươi, tổng ở đầu của ta hạt lại nhải hạt lại nhảy liền hạt lại nhảy đi. Cố tình ngươi còn tổng dùng cái loại này làm ta vừa nghe liền khởi nổi ra gà thanh em nói chuyện. Hử, luôn ra cái này kêu manh. Manh cai trứng, nói đứng đắn, ngươi nghe. Nghe thuộc sao? Ám ảnh tiếp tục hướng túc như tuyết phát tán nó manh thuộc tính. Chọc đến túc như tuyết bất đắc di thẳng trận trắng mắt, nếu hiện tại có thể tiến không gian, hoặc là có thể đem vật nhỏ từ trong không gian sách ra tới, hơn nữa chính mình hai tay lại không cần thao tác ô tô tay lái, sợ là tiểu gia hỏa ngông nhỏ giờ phút này đã là bị túc như tuyết đánh nở hoa. Đậu bần đúng không ta là người nghe xem ngoại, đã nửa ngày không có phát ra hút huyết công kích tiếng vang. Cái này à, luân gia đã sớm nghe được a từ nó bắt đầu dùng roi mây công kích người một khắc hởi. liền không có lại phát động hút huyết công kích cũng không có kêu thi đàn tới vây công ngươi bởi vậy có thể thấy được này cây thực vật biến dị thực lực còn chưa đủ cường lực nó ở cùng thời gian chỉ có thể dùng ra một loại dị năng hoặc chính là triệu hoán roi mây hoặc chính là hút huyết hoặc chính là triệu hoán thi đàn ám ảnh nhắc tới thi đàn chọc đến túc như tuyết sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh nữ nhân xe xe muốn đụng phải a đụng phải lạp túc như tuyết tư tưởng vừa thất thần Lái xe hướng tới cư dân lâu trước cửa hai cái sắt lá thùng rác liền vào đi. Ám ảnh sợ tới mức không khỏi cao giọng kêu gọi, biên têu biên sợ tới mức dùng đôi tay đem một đôi ngập nước mắt che lại. Cũng may túc như tuyết phản ứng nẻ bén, manh đánh tay lái. Chỉ lấy thân xe quát bay cư dân lâu trước thùng rác, sắt lá thùng rác hoành bay đi ra ngoài, rơi xuống đất nháy mắt phát ra cực đại phanh đông tiếng vang. Xuân nữ nhân ngươi tưởng cái gì đâu, lái xe dụng tâm điểm, sẽ xảy ra chuyện. Tăng thi, như thế thời gian dài, chúng ta thế nhưng không đưa tới một con tăng thi. Thúc như tuyết thanh âm không khỏi run lên nói. nay có cái gì hảo cảm thấy kỳ quái, tăng thi không tới thực bình thường a ta vừa mới không phải nói sao này chỉ thực vật biến dị nhất định là dị năng không cường. hút huyết, triệu hoán thi đàn, còn có sử dụng roi mây năng lực tam tuyển một, nó chỉ có thể tuyển một loại. Không, không đúng. Có cái gì không đúng. Lần đầu tiên chúng ta đi cứu Hoắc thượng giáo, nó không đơn thuần chỉ là gọi tới thi đàn đổ lộ, còn đối chúng ta phát động hút huyết công kích, hơn nữa vừa mới ta lại đâm bay thùng rác, phát ra như vậy đại tiếng vang, theo lý thuyết khẳng định sẽ dẫn mấy chỉ tang thi đến đây đi. Nhưng lại không có tới một con. Đối nga. Nghe Túc Như Tuyết phân tích, Ám Ảnh không khỏi cho rằng Túc Như Tuyết nói được có lý. Thi đàn không tới hỗ trợ, còn không tốt. Không có tang thi vướng chân vướng tay. Ngươi sắt lên càng nhẹ nhàng, một giây liền có thể thu phục. Là nó một giây là có thể thu phục ta. Cần thiết phải nghĩ biện pháp khắt chế nó hút huyết công kích. Kế hoạch của ta ngươi còn không biết ta là tưởng nhân thi đàn vây công, lại phối hợp không gian ẩn thân thuật tới thành công chọc giận nó. Nhưng hiện tại túc như tuyết hoài nghi thực vật biến dị cũng không phải không nghĩ tiêu thi đàn tới hỗ trợ, gần mà chung nàng tỉ mỉ bố trí tốt cục, mà là thi đàn đã bị thực vật biến dị tiêu tới. Bất quá bị nó dùng ở địa phương khác, vô dụng tới đối phó nàng. Nữ nhân, nó dây đẳng công kích ngừng nên không phải là nó lại muốn hút huyết đi ngươi nói có thể hay không sư phụ ngươi bọn họ gặp ngươi như thế lâu không trở về, cho nên tới cứu ngươi nếu thật là như vậy đã có thể không xong. Không cần động não tưởng, túc như tuyết đều biết nhất định là làm ám ảnh cái này tiểu miệng quạ đen lại cấp nói chúng rồi, nhất định là nhất hư, nhất tao cái loại này tình huống đã xảy ra. Trước đây thực vật biến dị sở dĩ chịu đem lực chú ý đều tập trung ở nàng cập nàng khai trên thân xe, là bởi vì nàng bạo muội xông vào thực vật biến dị tỉ mỉ bố hảo bấy dập. Thực vật biến dị hạ quyết tâm muốn đem nàng này một ngu xuẩn con mồi một ngụm nuốt vào. Lúc này mới ở trong lúc lơ đãng lậu thả nghị cách cứu viện hoác thăng giang đông thần đám người thuận lợi cứu ra hoác thăng. Mà hiện tại thực vật biến dị đã là từ túc như tuyết dương đông kích tây sách lược trung phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa là đối mặt bất hạnh đi vào nó thiết tốt bấy dập trùng càng nhiều mỹ vị con mồi, nó đương nhiên sẽ vứt bỏ trước mắt, mà tham lam muốn ăn cơm càng nhiều mỹ thực. Hùng chi trước mắt này con mồi còn cực kỳ rào hoạt, nó bắt nửa ngày cũng không có thể bắt được, hơn nữa con mồi còn tránh ở nó đánh không lạ năng động kim loại hộp. Không thể làm nó hút huyết, bằng không ta ra không được, không thể công kích nó không nói, sư phụ ta bọn họ vô cùng có khả năng cũng sẽ bị tang thi ăn luôn. nghĩ cách chọc giận nó, làm nó đem mục tiêu một lần nữa chuyển rời đến trên người của ngươi, dùng ảnh tay xé nó đẳng, Không tin nó không cùng ngươi cấp, bất quá nó nếu là đi lên, sẽ như thế nào làm, ta cũng không dám bảo đảm. Không cần ám ảnh nói, túc như tuyết đã là cùng ám ảnh ý tưởng nhất trí, toàn nghĩ tới muốn đem huyết sắc dây thường xuân này cây thực vật biến dị trừ tận gốc, hảo mượn này tới chọc giận nó phương pháp. Túc như tuyết một tay không tay lái, một tay không ra. sử dụng dị năng chỉ thấy trống rông sinh ra một đôi ảnh tay dùng hết cậy mạnh tàn nhẫn rút hướng huyết sắc dây thường xuân lớn lên xun xuê dây đẳng này một chảo một túm thoáng chốc liền đem đang chuẩn bị dùng ra hút huyết dị năng huyết sắc dây thường xuân cấp chọc giận huyết sắc dây thường xuân nguy cơ ý thức cực cường nhận thấy được túc như tuyết đối nó cấu thành uy hiếp cực đại huyết sắc dây thường xuân thoáng chốc đỉnh chỉ phát động hút huyết công kích ngưng ra 6 điều roi mây nhắm ngay túc như tuyết khai đến xe xung hăng ném tới. Nữ nhân, bỏ xe, chạy. Chạy lên sợi túc như tuyết không chút nghĩ ngợi, tay sắt một bát đồng thời, chân phanh xe, một chân rốt cuộc. Ô tô một cái nhảy, đột nhiên dừng lại, trong chớp mắt túc như tuyết cùng xe lại biến mất. Từ thực vật biến dị lục căn roi mây hạ hoa lệ lệ mà chạy thoát, lần thứ hai biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thực vật biến dị không có mắt, nếu có mắt, giờ khác này nhất định là giật mình mà trợn tròn. Con mùi lần thứ hai biến mất không thấy, thực vật biến dị khổ đợi vài phút, thấy biến mất con mùi như là không có tái xuất hiện dấu hiệu, lại tưởng đối thiệp nhập bấy dập con mùi mới lại phát động hút huyết công kích. Mà lúc này túc như tuyết cùng xe lại chống rống loại ra. Túc như tuyết lần thứ hai dùng ra ảnh tay lại nảy sinh ác độc mà đi thân tún huyết sắc dây thường xuân bò đẳng. Đem huyết sắc dây thường xuân trọc giận lại biến ra roi mây huy hướng nàng. Bên này túc như tuyết biên đánh, biên trốn. Thủ đoạn phong tao đáng khinh đến cực điểm. Mà một chỗ khác thiệu hồng lôi đám người tắc hoàn toàn không giống túc như tuyết, như là nghiền áp thực vật biến dị chỉ số thông minh thấp dường như đấu pháp. Thiệu hồng lôi đám người cùng đàn thi một trận chiến này đánh đến dị thường gian khổ. Thi đàn trung thế nhưng cư chú ba chỉ nhị giai tăng thi, này ba chỉ nhị giai tăng thi ra dày thịt béo kháng đánh không nói, còn giỏi về ẩn thân thi đàn trung, chỉ huy thi đàn tác chiến, không dễ bị người phát hiện. Thường thường đối thiệu hồng lôi đám người khởi xướng đánh lén, lệnh người khó lòng phòng bị, thả cao giai tang thi cũng không ham chiến, đánh trong chốc lát liền lại lần nữa lui trở lại thi trong đàn. Lần thứ hai không chế thi đàn vì chúng nó chán đao. Có thể so với túc như tuyết biên đánh biên tàng sách lược, cao giai tăng thi chiêu số cũng là đáng giá thưởng thức, đều là đáng khinh lưu. Chương 141 Chúa Cứu Thế Vẫn là Thiệu quan Quân ngươi cùng các ngươi tiểu đội người bảo vệ tốt bên phải giang đội trưởng cùng người của hắn bảo vệ tốt bên trái ta xung phong chúng ta nghĩ cách dẫn càng nhiều tang thi ra tới sát hảo có thể đem xe khai đi vào đến bên trong đi cứu như tuyết hảo hoác thăng đảm nhiệm khởi mặt trận thống nhất quan chỉ huy tới phụ trách khống chế toàn cục chỉ huy mọi người cùng thi đàn tác chiến hoác thăng vừa rồi ban hạ mệnh lệnh liền nghe được thiệu hồng lôi cùng giang đông thần cùng kêu lên đáp lại hoắc thăng không khỏi cảm thấy kỳ quái thiệu hồng lôi sẽ nghe theo hắn chỉ huy hắn nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, mà giang đông thần giang đông thần từ trước đến nay làm theo ý mình lại là an toàn cục cục trưởng nhi tử trước đây lại chính mình khai một nhà vượt quốc xí nghiệp thân kiêm tổng tài trước thế nhưng cũng sẽ nghe hắn sử dụng việc này liền có chút cổ quái bất quá vạn sự đều không chịu nổi nghĩ lại hoắc thăng cẩn thận tưởng tượng bỗng nhiên minh bạch giang đông thần vì cái gì sẽ nghe hắn Giang Đông thần khẳng định là cũng muốn nhị giai tinh hoạch tăng lên chính mình cập hắn ánh dạng đông tiểu đội thực lực, mà Giang Đông thần minh bạch bằng hắn một con tiểu đội muốn thành công đánh chết nhị giai tăng thi tuy không phải cái gì việc khó, khá vậy cũng không dễ dàng, đặc biệt là muốn từ trước mắt như thế nhiều tang thi đôi chọn nhị giai tăng thi sát liền càng không dễ dàng. Cần thiết muốn cùng người hợp tác, Huống hồ thi trong đàn còn cư chú ba chỉ nhị giai tăng thi. Hiện tại ấn hoác thăng trước đây phân phối. hoác thăng chính mình khiêng một con nhị giai tăng thi mà như tuyết tiểu đội cùng giang đông thần đội ngũ tắc các quán một con vương thúc này có ta cùng đại hắc đỉnh ngươi đi giúp hoác thượng giáo hảo bên này thiệu hồng lôi liên thủ đại hắc đối phó khởi tang thi tới như là không cần tốn nhiều sức bộ dáng thật là thong dong mà hoác thăng bên kia đã có thể thảm thi trong đàn tang thi nhiều là tiến hóa tang thi năng lực toàn muốn so bình thường tang thi cường rất nhiều hơn nữa cốt cách cũng biến nạnh, hoác thăng thủ hạ tuy là bách phát bách chúng ngắm bắn hảo thủ nhưng mà một thương qua đi phần lớn cũng không có thể trực tiếp đem tang thi thành công bạo đầu thường thường còn muốn bổ khuyết thêm một hai thương tuy rằng lại bổ thương dùng khi không dài nhưng cho dù là ngắn ngủn vài giây đã là không biết có bao nhiêu tang thi rối trảo trả huy hướng hoác thăng hoác thăng đã nếu muốn biện pháp tranh né tiến hóa tang thi công kích lại muốn cùng nhị giai tang thi chiến đấu nơi nào ứng phó đến tới hoác thượng giáo ta tới giúp ngươi lão hương đối hoác thăng kịp thời viện trợ không biết hóa giải rất hoác thăng bên người ẩn nút nhiều ít nguy nan lão hương biên đào hố biên tường dùng tường bảo hộ hoác thăng sử hoác thăng không chịu tiến hóa tang thi quá nhiễu chuyên tâm đối phó nhị giai tang thi đồng thời đào ra hố mỗi cái đáy hố đều có thổ làm thành giống cái rùi dường như cơ quan cái rùi cơ quan không thể nghi ngờ đều là đầu nhọn hướng về phía trước tăng thi một khi lọt vào trong hầm Chỉ có tử lộ một cái, toàn sẽ bị thổ truy đinh ở hố không thể động đậy. Có vận khí kém chút tang thi trực tiếp bị thổ truy chọc thùng đầu, đường trường bị mất mạng. Đông thần ca, mau, ta chịu đựng không nổi mà bên này giang đông thần cùng hứa tình cộng sự, tuy nhìn như thành thạo, nhưng dần dần hứa tình liền có vẻ mềm nút, an không tiêu. Hứa tình dị năng tuy là lại có thể chiến đấu, lại có thể trị càng song kiêm dị năng, nhưng dị năng lại cao, cũng có năng lượng dùng hết khi. hơn nữa hứa tình thể chất lại nhược vốn là không để giang đông thần thậm chí liền trước đây khổ luyện hơn hai tháng thể chất túc như tuyết đều so ra kém đương nhiên túc như tuyết thể chất hiện giờ đã là xưa đâu bằng nay cường hãn có thể so với đại đa số nam nhân hứa tình cùng giang đông thần áp dụng chính là từ hứa tình dùng roi mây giúp giang đông thần khống chế tang thi tiến công sách lược dị năng đủ khi hứa tình có thể đem tang thi khống chế được thực hảo không có một kia lỗ hổng nhưng cung tang thi toản hiện tại lại là kêu khổ không ngừng. Vô luận là dị năng, vẫn là thể chất toàn đem khô kiệt, hứa tình lại không thể đối Giang Đông Thần dầu dếm hứa tình dầu dếm vô cùng có khả năng sẽ hại chết Giang Đông Thần. Tình tình chống đỡ. Giang Đông Thần đang cùng nhị giai tang thi chiến đấu, phân thân thiếu phương pháp, này không hắn mới vừa một phân thần nói chuyện, thông minh nhị giai tang thi liền lập tức huy chảo mánh nhào hướng hắn. Ta hứa tình là thật chịu đựng không nổi. tuy rằng nàng đông thần ca yêu cầu nhất định phải nàng chống đỡ nhưng nàng lại hoàn toàn băng bàn dị năng khô kiệt thể lực chống đỡ hết nổi roi mây thoáng chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thể lực sói mòn nghiêm trọng hứa tình mắt thấy tăng thi hướng nàng hung mạnh đánh tới nàng vội vã muốn tránh nhưng mà một lũi bước hai chân thế nhưng không khỏi đánh mềm chẳng phân biệt trường hợp một chút trượt chân trên mặt đất thi đàn mục tiêu thoáng chốc toàn bộ chuyển hướng đã trở thành nhược thế quần thể chung một viên hứa tình Mọi người đang chuẩn bị triển khai cứu viện, ai ngờ đột nhiên từ thi trong đàn lao ra một con động tác cực nhanh tăng thi, đào thành võ lập tức ngưng ra kiên cố kim loại khải bao bọc lấy thân thể, nhằm phía tăng thi, lại bị tăng thi mãnh liệt va chạm, trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Kia chỉ tăng thi thân thể ngạnh đến giống như xi măng cốt thép dựng thành, mở ra nó kia che kín tanh hôi ác miệng một ngụm tàn nhẫn cắn hướng hứa tình cổ.